Chọn hắn, nàng, cổ trùng rời đi, rồi sau đó dùng chính mình máu tươi bồi dưỡng, dưỡng thành sau loại tiến thân thể của mình, đây là cái gọi là bản mạng cổ. Bản mạng cổ hội chủ bạn chủ, cùng chủ nhân sống chết có nhau, tuyệt không sẽ phản phệ chủ nhân, nó sẽ bồi chủ nhân cùng nhau trưởng thành, bảo hộ chủ nhân đồng thời, còn có thể trợ giúp chủ nhân. Bản mạng cổ lại các có bất đồng, cái gọi là bất đồng, không chỉ có là chủng loại bất đồng, vẫn là cấp bậc bất đồng, càng là về sau am hiểu bản lĩnh cũng bất đồng liên tỷ như đại buộc tăng xương bản mạng cổ là con bướm mị tâm điệp đây là hắn thâm chịu tộc nhân tôn kính yêu thích một nguyên nhân đương nhiên này cổ năng lực chỉ là một cái bộ phận là ở hắn chịu yêu thích cơ sở thượng lại tăng mạnh năng lực cần là ở hắn bản thân miêu vương cái này chức nghiệp làm không tồi đồng dạng yêu dân như con tiền để hạ ali cái này thánh nữ bản mạng cổ là thiêu thân bá vương A có thể khống chế sở hữu ở nó cấp bậc dưới cổ trùng vì nàng sử dụng ố bản mạng cổ cư nhiên là con kiến biến sắc kiến khó trách có thể nam có thể nữ khả muối khả ngọn vu phạn phạn nghe xong mẹ phổ cập nội tâm liền nhịn không được ở phun tảo bất quá con kiến cũng là không thể xem thường tồn tại con kiến hám voi sao đừng nhìn đều là thiêu thân con bướm con kiến gì đó bất đồng khu vực ra tới thiêu thân con bướm con kiến năng lực cũng phân biệt bất đồng, càng là trung tâm khu vực cổ sinh mệnh lực cùng năng lực còn có tiềm lực cũng liền càng cường đại mà cổ thần cốc trung tâm khu vực lại phi cường đại vương tộc không thể tiến cho nên nhiều thế hệ phát triển xuống dưới liền hình thành miêu cương nghiêm khắc cấp bậc chế độ trên người mang theo vương cổ vương tộc nhưng tiến trung tâm che chở đời sau lại chúng tuyển trong lòng cường đại cổ trùng ưu ái rồi sau đó gieo vương cổ mà như sau đầu trại chủ cùng trưởng lão bọn họ có thể che chở hậu đại đến trung tâm bên ngoài một vòng vị trí rồi sau đó được đến thư với vương cổ tư chất cổ trùng sở ưu ái lấy nảy nội đầy đương nhiên phía dưới cổ trùng cũng có thể gặp được cơ duyên hoặc là thiên tài địa bảo tấn chức tư chất do đó với cấp rồi sau đó có thể che chở hậu đại vượt cấp tiến vào càng thâm nhập khu vực, được đến càng tốt cổ trùng ưu hái. Đồng dạng ngược lại, chẳng sợ thân phụ vương cổ, cũng có thể ở nhiều thế hệ truyền lại sau nhược hóa, hoặc là trọng thương, hoặc là không có trưởng bối thân nhân sau, cuối cùng vào không được trung tâm khu vực, trở thành phía dưới trại chủ hoặc là trưởng lao hoặc là càng tầng dưới đi, này cũng chính là miêu cương vương tộc đời đời tương truyền, nội đấu đoạt vị hiện ra lại thiếu nguyên nhân căn bản, bởi vì cổ nó sẽ tuyển vương. Vũ phạn phạn nghe bách khoa bái đủ tiếp tục đi trước, trong bất chi bất giác, chính mình đã đi theo vương phụ cùng mẹ đi tới trung ứng nhất, theo đại bộ tang xương dừng bước bước, Ali cùng Vu phạn phạn đi theo dừng lại, không phải là phạn phạn đánh giá rõ ràng trước mắt tình huống đâu, bên người Ali liền nhẹ nhàng vô vô nàng cánh tay. Con ta mau đi, xuyên qua này phiến hình tròn mặt cỏ, đến kia viên kim quế đi xuống đả tọa tâm muốn tĩnh, hai tay giao điệp, lòng bàn tay hướng về phía trước, nín thở ngưng thần. Vu Phạn Phạn nghe rõ mẹ dặn dò sau theo lời mà đi, đi đến kia viên quanh năm ánh vàng rực rỡ Kim Quế Hạ, ngồi ở trên cỏ tĩnh tâm đả tọa, mà đại buộc tang xương cùng Ali tắc đứng ở kia vòng xanh mượt thảo vòng bên ngoài, túc mục mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn kia viên kim cây Quế Hạ bị hơi hơi lay động đông đưa gian tùy theo tới xuống Kim Quế sở vây quanh bóng người, Ali lòng có lo lắng lại tràn ngập chờ mong. Vương, ngài nói, nhà của chúng ta A Phạn có thể được đến cổ thần chiêu cố, có thể có hảo cổ ưu ái nàng sao? Im tiếng, tuy rằng ngăn trở thê tử Miên Man suy nghĩ, kỳ thật Đại buộc Tang Xương chính mình nội tâm cũng bất an thả lo lắng thực, nhìn bị rơi xuống ánh vàng rực rỡ vẩy đầy thân bóng người, Đại buộc Tang Xương cũng mang theo vô hạn chờ mong, thả xem đi. Không biết thảo ngoài vòng cha mẹ đã vì nàng dầu thúi ruột, vu phạn phạn đắm chìm ở thế giới của chính mình trung lặng lặng chờ đợi, chờ a, chờ a. Cũng không biết đợi bao lâu, chờ nàng đều sắp ngủ thời điểm, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận kỳ dị cảm xúc. Nơi xa thảo ngoài vòng Ali đã là kích động không thôi. Một tay lôi kéo trượng phu ống tay háo. Một tay vội vàng bưng kín chính mình kinh ngạc trương đại miệng. Đó là, đó là. vu phạn phạn mở mắt ra túi đầu vừa thấy. Một con nho nhỏ, tròn vo mập mà béo. Kim kim hoàng, ngậy. Đây là tàm. Thứ này là tàm đi. Cảm tình chính mình cổ. Chính là như vậy một con nho nhỏ, còn cùng béo đôn giống nhau kim sắc tiểu tàm. Nó ăn cái gì? Kim sắc tang diệp sao? ta thiên. Phần 106. Chương 90 miêu cương trên dưới vội truyền hình. Tôn nữ tôn nữ ngài mau xem, ta dưỡng địa long phỉ không phỉ. Tôn nữ tôn nữ, ngài xem ta, xem ta, ta nhất phỉ. Tôn nữ, tôn nữ, xem ta, xem ta, ta nhiều nhất. Tôn nữ. vu phạn phạn vừa xuất hiện, trong chớp mắt đã bị một đám trên người len ken len ken tiểu thí hải cấp vây quanh cái kín mít. Trước mặt từng trương nhiệt tình rào rạt khuôn mặt nhỏ thượng toàn là chờ mong chi sắc, tiểu ra hỏa nhóm trong tay phùng bình. Không ngừng hướng vu phản phản trước mặt thấu, ý đồ dùng bình đổ vật hấp dẫn vu phản phản lực chú ý, thật giống như là ở tranh công tranh sủng giống nhau. Vu phản phản cười ngâm ngâm giơ tay, nhất nhất vuốt ve quá trước mặt kêu thì thầm một đám bọn nhỏ đỉnh đầu, ngữ khí rất co kiên nhẫn, hảo hảo hảo, đừng nóng nội, đều đừng nóng nội, đại gia xếp thành hàng, tất cả mọi người có, ta đều xem, đừng nóng vội a tiểu tâm dâm đến người, chú ý dưới chân đừng té ngã. Tiểu hoa tử nhóm vừa nghe vu phản phản nói, cơ hồ lập tức liền động lên Rốt cuộc đi theo vu phản phản cái này, tôn nữ mông phía sau lăn lộn lâu như vậy, xếp hàng như vậy việc nhỏ, bọn họ có biết có biết, đều không cần tôn nữ lại chỉ điểm. Không cần thiết lâu ngày, vừa rồi còn kêu loạn trường hợp, trong chớp mắt liền dựa theo từ lồn đến cao chính tự, tự vu phản phản trước mặt tự động sắp hàng lên, hoa nhi nhóm động tác nhanh chóng lại gọn gàng ngăn nắp, xem đến đi theo nhà mình tỷ tỷ phía sau đông thăng đều thẳng liễu lưới. Nhưng cái này cũng chưa tính, đông thăng mắt thấy đội ngũ phía trước nhất, Một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng đều là cười, nhìn ước chừng liền hai ba tuổi tiểu chú lùn, đi đường đều không vững chắc đâu, cư nhiên lảo đảo lắc lư phủng cái nho nhỏ phá bình uống, cao cao dơ lên, dùng sức hô to. Tôn tôn, nữ, nhìn xem, long long, bảo. Hảo, tiểu bảo ngoan, tôn nữ xem ngươi long long. Dơ tay tiếp nhận tiểu gia hỏa dơ lên cao tiểu bình, vu phạn phạn túi đầu nhìn tiểu gia hỏa nho nhỏ bình bên trong, dấm dạp, tế tê ai ai cuốn ở bên nhau hắc hồng trùng đôi. Sát thực nói, là điệu long đôi, nàng trong lòng là vừa lòng đến cực điểm. Cách lần trước tiến vào miêu cương thánh điện bí địa cổ thần cốc, thời gian đã qua đi mau 2 tháng, 2 tháng giai đoạn trước, nàng vội vàng là luyện cổ, thuần cổ 7749 thiên lý, trừ bỏ cùng chính mình cổ bồi dưỡng cảm tình, nàng một chút cũng không nhằn rỗi. Không chỉ có dùng tự thân máu tươi nuôi nấng nàng từ bí địa quải ra tới hoàng kim kim tảng cổ. Càng là không có sai quá 1 phút 1 giây, đi theo vương phụ cùng ố đệ phía sau. Đi khắp bình thiên động miêu vương trại từ trên xuống dưới mỗi một tấc thổ địa, núi rừng có thân ảnh của nàng, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng có thân ảnh của nàng, khe núi, dòng suối nhỏ thậm chí là các nơi sơn động, thậm chí miêu vương trại hạt hạ sở hưu chắc chắc trở trở đều có thân ảnh của nàng. Những ngày qua, tuy rằng mỗi ngày là lại lấy máu lại tuần tra, còn ngày đêm tơ tưởng hao phí tâm thần, tuy rằng nàng rất mệt, kết quả lại là khắp trốn mừng vui, thật đúng là làm nàng kết hợp đời trước nhìn thấy nghe thấy sợ trải qua, nàng cấp vương phụ, cấp miêu cương tìm được rồi một cái thích hợp nó phát triển cũng có thể sản xuất tích lợi lớn mạnh chi lộ liên như trước mắt trong trại bọn nhỏ tranh nhau phụng đến chính mình trước mặt địa long giống nhau đây là chính mình dạy bọn họ thuần dưỡng địa long dưỡng ra tới uy trong trại gà vị ngỗng uy chính mình đưa lên núi tới chim cút chồi non thậm chí còn có thể uy heo sinh hạ tới trứng nhiều cũng không sợ trứng kho trứng cút đồ hộp sinh ý hiện giờ bị chính mình càng làm càng lớn dương trưởng quay bên kia muốn hóa liền không ít Húng chi còn có một cái kỳ trưởng quầy sau lưng biến báo cả nước bảo thông hảo. Nhiều ít trứng chính mình đều cấp thu, cấp giá cả tự nhiên sẽ không làm miêu trại có hại, thả nếu là trứng kho trứng cút cung lớn hơn cầu, nàng không còn có thể làm trứng muối trứng vịt bắc thảo ra tới. Đó là bên ngoài có người sẽ làm cũng không có việc gì, đại tề vốn là có cũng không có việc gì, dù sao khẩu vị thượng nhưng làm ra thay đổi không phải sao. Quân không thấy đời sau siêu thị, qua một cái trứng là có thể bãi mãn chỉnh mặt kệ để hàng. Chứ bỏ chứng vịt bắc thảo Nàng còn có thể làm trứng gà làm, làm trứng gà bánh vân vân, đến nỗi trứng muối, ở miêu cương còn thiếu muối dưới tình huống, chính mình là không suy xét. Cho nên miêu cương trên dưới dưỡng điệu long, dưỡng gà đẻ trứng, dưỡng heo sự tình, đối với chính mình cùng miêu cương tới nói là song thắng sự tình. Trừ cái này ra, suy xét đến miêu cương nhất am hiểu sở trường bản lĩnh chính là dưỡng sâu, lại kết hợp đời trước chính mình cùng lao ba đi tiến trung thảo giữa khi, tiêu quý người chết con giết, con bò cạp, xa ve, xa từ từ dược. Vũ phạn phạn liền dứt khoát liền lôi kéo vương phụ thương nghị, làm miêu cương từ trên xuống dưới buông ra tay dưỡng này những ngọn ý. Dù sao lại không phải dưỡng cổ, đối các tộc nhân tới nói, đêm này đó vật nhỏ dưỡng mỡ phì thể tráng không cần quá đơn giản Nga, còn bảo chất bảo lượng. Hơn nữa không phải nàng siêu tự tin, khác không nói, cho dù là hoang dại dã lớn lên này đó đồ vật, sợ là đều không có bọn họ miêu cương dưỡng hảo, dược tính đủ, nàng cũng không sợ đồ vật bán không ra đi, có chợ chung ở, này đó đồ vật nhất định có thể cho miêu cương đổi lấy cuộn cuộn không ngừng vàng bạc nuôi ăn thả giá cả còn không thấp trừ bộ này những liền chính mình nhìn đến những cái đó sơn động khen ngợi nhặt ra thích hợp điều kiện suy xét đến địa lý nhân tố nàng còn đem nấm gieo trồng nuôi dưỡng kỹ thuật đại truyền ra tới tây nam ẩm ướt nhiều vũ địa phương nghèo khổ chờ chân quý khuẩn loại không hảo phê lượng nuôi dưỡng nhưng mục nhĩ nấm tuyết nấm hương đông lạnh khuẩn nấm kim trâm cây nấm dưỡng bụng khuẩn nấm báo mưa này đó nhưng đều là cực hảo Lấy ra đi đều là có thể bán ra giá cao sơn chân A. Đêm này đó phơi thành hàng khô, tinh tế phân ra cấp bậc, hơn nữa không thể nuôi dưỡng thạch nhĩ, mỗi năm xuân đông trúc trong biển tìm được trúc, hoang dại hạch đào siêu ăn ngon bánh quả hồng từ từ, phơi khô hướng chợ chung một đống, đều là có thể đổi lấy ích lợi thứ tốt. Trừ bỏ này đó, Tây Nam địa lý điều kiện còn sản xuất không ít hảo dược liệu, tỉ như Thiên Ma, Linh Trì, bạch Hợp, Bạch chỉ Hoàng Liên, Phục Linh, Thủ Du, Bối Mâu tư xuyên. Hồng tham tử tử nhưng đều là thứ tốt, mà này đó thứ tốt lại là có thể nuôi dưỡng. Thêm chi chính mình đã làm ô mang theo nhân thủ tiến vào núi sâu siêu tầm cổ trà, còn có chính mình quyết tâm muốn tặng cho miêu cương trà mầm. Nói vậy nếu không bao lâu, đợi cho miêu cương có chính mình vườn trà trà sân sau, kia lại sẽ là một khắc phiên cách cục. Lui một vạn bước tới nói, đó là đại tề thái độ có biến, hoặc là trợ chúng tới đại tề thương đội không nhiều lắm, bảo thông hào ăn không vô này lao chút hàng hóa. Cùng lắm thì bọn họ miêu cương chính mình thành lập thương đội, ra bên ngoài đi buôn bán cũng đúng nha. Dù sao chỉ cần học xong đại tề lời nói, đại tề tri thức, thiên hạ cây sao đại, chạy đi đâu không được. Chờ miêu cương phát triển lên, có nhiều như vậy ích lợi có thể cùng đại tề cùng chi cộng, kẻ hèn muối ăn, tương lai toàn bộ miêu cương cũng không phải ăn không nổi. Hơn nữa nàng trong lòng còn có một cái ý tưởng không có cùng vương phụ bọn họ nói chính là, nàng chuẩn bị hoa số tiền lớn bí mật làm ơn kỳ trưởng quài, làm hắn giúp chính mình tìm một tìm mối thụ tìm được lại bí mật giúp chính mình vận tiến vào. đợi cho miêu cương trên mảnh đất này mọc đầy muối thụ thời điểm. nói vậy khi đó toàn bộ miêu cương, nga không, là toàn bộ tây nam sở hưu bá tánh nhật tử đều sẽ hào quá. a phạn, a phạn, a phạn, vu phạn phạn một bên nhìn xếp hàng hoa nhi nhóm nhất nhất đi lên khoe khoang chính mình bình địa long, một bên trong đầu còn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, có chút xuất thần, thậm chí phía sau đại buộc tang xương đột nhiên xuất hiện, liên tiếp tiêu chính mình, nàng cũng chưa có thể kịp thời hoàn hồn. Rốt cuộc trước mắt oa Nhi nhóm đều cãi cọ ở nào, thằng đến đại buộc tang xương đều đi đến trước mặt tới, nhìn đều được khen ngợi lập tức giải tán oa Nhi nhóm. Vu Phạn Phạn lúc này mới thấy được đứng ở đám người phía sau với phụ. Ha ha ha ha, a Phạn con ta, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Vu Phạn Phạn vội nhìn ý cười ngâm ngâm xài bước mà đến đại buộc tang xương trả lời. Là Vương phụ a, Nữ Nhi không tưởng cái gì, chính là tính nhược tử. Nữ Nhi lên núi đều mau hai tháng, hiện giờ Vương phủ cũng vào. Vương, cổ cũng loại, nữ nhi nghĩ có phải hay không nên trở về? Trở về? Hồi cái gì đi? A Phạn con ta, Bình Thiên Động chính là nhà của ngươi, đứa nhỏ này đừng nhìn đều kêu cha, lại vẫn là cùng hắn khách khí. Vũ Phạn Phạn liền biết, buổi sáng ra cửa thời điểm, chính mình thuận miệng cùng mẹ như vậy nhắc tới, đương trường đã bị mẹ cấp dầu trở về. Trước mắt cùng vị này bề ngoài nhìn chân chất Vương Phụ lại nói, kết quả cũng đổi lấy giống nhau không phê. Nhưng vấn đề là, nàng không đi cũng không được nha. Vương phụ. Đừng vương phụ, ta không nghe. Xem nhà nàng vương phụ vẻ mặt kháng cự bộ dáng, vũ phạn phạn buồn cười lắc đầu. Vương phụ, ngài đừng như vậy, này cũng không phải là ngài không nghe liền thành. Nữ nhi lên núi lâu ngày, trong nhà còn có một đại sạp sự tình đang chờ ta trở về xử lý, liền không nói cái khác, cũng chỉ nói ô đệ lần trước mang theo tộc nhân đi giúp nữ nhi khai khẩn đất hoang. Vương phụ, đó là đại sự, là quan hệ đến lương thực thu hoạch đại sự. Nữ nhi nếu là trường kỳ không quay về nhìn xem. Vạn nhất phía dưới người không rửa theo bản vẽ tới đảo sai rồi địa phương, hoặc là trên đường nơi nào xuất hiện tật xấu không kịp thời sửa đúng. Đến lúc đó, nữ nhi quăng vào đi này những bạc ném đá trên sông không nói, một cái không tốt, dù bậc thang kết cấu không xong suy sụp, kia chính là muốn mạng người đại sự. Vu phạn phạn cô y đem nói rất nghiêm trọng, cũng là thật sự muốn xuống núi đi, không nói cái khác, chính mình mang theo nhãi con lên núi trước nhưng không cùng tạ thời hiến kêu hóa nói, vạn nhất hắn tới Sơn Trang nhiều lần chậm chạp không thấy nhãi con. Làm không hảo người này liền phải lánh người thượng bình thiên động tới đón người. Đại Bục Tăng xương thấy nhà mình nữ nhi như thế vừa nói, vừa mới còn tưởng nói cái gì, phía dưới người không có ngươi còn sẽ không ị phân đánh giám lời thô tục, đều tới rồi cổ họng, hắn lại tất cả đều kể hết nuốt xuống. Đại Bục Tăng xương biểu tình buồn bực, rất là luyến tiếp này tân đến, hơn nữa ở chung đặc biệt hòa hợp, rõ ràng nên chính là bọn họ miêu cưng người nữ nhi nhanh như vậy rời đi, rốt cuộc hắn cùng thê tử đều còn không có thân hương đủ không phải. Vội liên cầm lúc trước Nữ Nhi làm đại gia bận rộn sự tình tới nói sự. Chính là con ta, ngươi nếu là đi rồi, những cái đó điệu long a, dương liệu chồi non a, còn có loại nấm sự tình nhưng làm sao bây giờ? Đó là ngươi đệ vào núi tìm cổ trà sự tình, không có ngươi, hắn tìm trở về không phải chàng mà là đại thụ nĩa lại sao sinh là hảo. Vương phụ, nhìn hắn lời này nói, ngài có thể nói hay không điểm ta ô đệ hảo. Trời thấy còn thương, này đó thời gian tới Kia xui xẻo hài tử ngày ngày mang theo tộc nhân hướng trong núi buôn, vất vả mệt nhọc không nói, người còn nguy hiểm, kết quả tới rồi vương phụ nơi này, cư nhiên bị ghét bỏ thành như vậy. Muốn hay không như vậy trọng nữ khinh nam. Còn có nghĩ tương lai ô thành thành thật thật, tiên phận kế thừa hắn vương vị, phóng hắn cùng thê tử đi tiêu giao tự tại đi. Vũ phạn phạn vô ngữ, lại chỉ có thể tận lực chân an, ai làm trước mắt người hiện giờ là nàng cha đâu. Đối đái cha, thái độ là không giống nhau. Vương phụ, địa long. Trong trại hoa nhi nhóm dưỡng phi thường hảo, căn bản không cần ta nhọc lòng, thậm chí đều không cần ngài nhọc lòng. Đến nỗi dược liệu sự tình, ngài không phải giao phó cho đại trưởng lão sao. Đại trưởng lão quen thuộc dược lý, thả suy nghĩ chu toàn, có hắn lao nhân ra ở, ngài sầu gì. Đến nỗi nấm gieo chồng, vậy càng đơn giản, ngài không tin người khác chẳng lẽ còn không tin ta mẹ. Giao cho ta mẹ quản lý nấm công việc, ngài cư nhiên còn không yên tâm sao. Không phải nàng vui sướng khi người gặp họa, vương phụ à ngài nếu là như vậy, tiểu tâm ta mẹ quay đầu lại không cho ngươi vào nhà. nói nữa, nữ nhi xuống núi đi lại không phải lại không trở lại, hơn nữa sở hưu những việc cần chú ý, nữ nhi đều toàn diện vô mỹ toàn viết xuống tới giao cho phụ trách người. vương phụ, ngài còn sợ cái gì nha? <cười> thấy nữ nhi nói điều điều là nói, chính mình cư nhiên căn bản vô pháp phản bác, đại buộc tăng xương trừ bỏ cười gượng ngoại, cư nhiên không lời gì để nói, lời nói là nói như vậy, chính là vương phụ a, ngài đừng chính là. Bằng không như vậy, nữ nhi trong sơn trang chính bận rộn nhân tạo ruộng bậc thang, nếu là thành công, nếu là chuyển tới trong trại tới, vương phụ, đây chính là có thể giải quyết nhiều ít tộc nhân ăn không đủ lo no đại sự tình. Còn có ban đầu ngài còn hỏi ta nhị cha hoa màu, cùng với mang cho ngài những cái đó rau dừa củ quả là như thế nào loại sao? Dù sao trước mắt ngài cũng không tính bận quá, không yếu chịu cái không, đi theo nữ nhi ta xuống núi đi một chuyến, ngài tự mình đi nhìn một cái, học, đến lúc đó trở về giao cho tộc nhân như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là vô đuổi, đối giống. Xem vương phụ này đầu óc. Như thế nào liền vụ căn bản không nghĩ tới. Đây chính là đại sự. Đi đi đi, con ta ngươi nói, chúng ta ra hai này liền đi. Nói liền lôi kéo nàng phải đi, một sửa vừa rồi không tình nguyện bộ dáng, lập tức biến tích cực không thôi. Hấp dốc, cũng là làm vu phản phản say. Vu phạn phạn đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, hai tay một quán. Vương phụ, hôm nay khẳng định là không được, ngài còn không có cùng ta mẹ chào hỏi đâu ngài dám liền như vậy đi theo nữ nhi xuống núi đi. lại một cái, mẹ tặng nữ nhi như vậy nhiều xinh đẹp siêu mỹ liề trang sức. trước kia là băn khoăn tể mầm vấn đề nữ nhi không dám xuyên cũng không dám mang. hiện giờ sao? h h h, -h vương phụ, ngài hiểu đi. vì ngăn lại hấp tấp cha, nàng cũng là bất cứ giá nào không cần mặt mũi. vu phạn phạn nghịch ngậm chiều đại buộc tang xương cười, đại buộc tang xương bỗng dưng nghĩ đến thê tử nhìn đến xinh đẹp siêu mỹ liề trang sức khi đôi mắt sáng lấp lánh, còn vui mừng vô hạn bộ dáng. Đại buộc tang sương lập tức nháy mắt đã hiểu, lập tức hướng tới Vu phản phản nháy mắt, ra hai không hẹn mà cùng hát hát lời, một bộ đều ở không nói chung ăn ý bộ dáng, nên bọn họ là cha con. Chương 91 vội vàng 3 năm trong chớp mắt, mới xuống núi tới đều còn không có tiếp cận sơn trang phạm vi, rất xa liền nghe được giàu có tiết tấu hát nha hát nha ký hiệu thanh ẩn ẩn chuyển đến, đến gần vừa thấy, thế nhưng là một đám ở trần giả thượng thân, và áo chắt ở bên hông hán tử nhóm, chính ba người một tổ, trong tay đồng thời dương động dây kéo đem dây từng một mặt cố định cọc gỗ hung hang hướng trên mặt đất tạp, đây là ở đầm bờ ruộng nền. mà chỗ xa hơn, Vu phạn Phạn thậm chí còn thấy đã từng kia từng trương dương cung bạc kiếm, tranh phong tương đối, không cam lòng yếu thế mặt, giờ phút này cư nhiên hòa thuận vui vẻ, Hoan Thanh Tiếu ngự ở trung hòa hợp không nói, cư nhiên đều có thể nói chuyện phiếm đánh thí, từ từ nói chuyện phiếm đánh thí. Vu phạn Phạn kinh ngạc chừng lớn hai mắt, không dám sai lậu một chút ít chi tiết, chỉ thấy rất xa khai hoang hiện trường, tẹm mầm lẫn nhau ở trung vui sướng. Hai bên còn liền bút mang họa liêu tao hang say, chính mình thậm chí đều có thể tưởng tượng đến ra tới, giờ phút này bọn họ cảnh tượng đối thoại, chật chật chật. Nói vậy tất nhiên là một cái tiếng phổ thông, một cái miêu ngữ, thật đúng là có thể cho bọn họ liêu đến lên. Chính mình không ở mấy ngày này, nàng thôn trang thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chủ nhân, chủ nhân, là chủ nhân đã về rồi. vu phạn phạn chính nghiêm túc tự hỏi đâu, đồng nhiên, từng tiếng hài đồng nhóm thanh thúy non nốt thanh âm ánh vào nhĩ mảnh. Thu hồi tầm mắt tập trung nhìn vào, nguyên lai like là ở nơi xa đã khai khẩn ra tới đồng ruộng, chính vội vàng lục tìm cánh khô, rễ cây, thảo căn nam đoan nhi nhóm phát hiện chính mình đoàn người, này sẽ tất cả đều như nhũ yên giống nhau, gào khóc đòi ăn hướng chính mình trước mặt chạy như bay mà đến, mà những cái đó chính làm khí thế ngất trời ở trần hán tử nhóm, ở nghe được tiểu gia hỏa nhóm ngao ngao kêu thanh âm sau, sôi nổi theo bản năng hướng tới nàng bên này xem ra, kết quả liếc mắt một cái phát hiện vu phàn phạn, mọi người đầu tiên là sửng sốt đột nhiên cả kinh, hắn tử nhóm sôi nổi cứng đờ ở thân thể, cao cao dơ lên cọc gỗ thiếu chút nữa tạm bọn họ chân. trong đám người một đạo cao dài thân ảnh nháy mắt liền hoảng loạn lên, mâu nhận lung tung mà lại nhanh chóng mặc tốt xiêm y gì, thúc giục thanh âm liền từ hắn trong miệng chút xuống mà ra, toàn thể đều có, mau sửa sang lại dung nhan, mau. theo người nào đó ra lệnh một tiếng, hảo sao? này những thượng thân hán tử nhóm, một đám luống cuống tay chân liền trên chán, trên mặt hắn đều không rảnh lo hủy diệt càng không rảnh lo trên tay dơ bẩn, vội liền ba chân bốn cẳng đem bên hông siêm ý hướng trên người bộ, một bên xuyên, trong lòng một bên còn ở cao trứng, cũng trách bọn họ làm việc làm quá mức đầu nhập, lãng bay lên, bởi vì cũng không có nữ nhân ở đây, liền cái nữ hoa đều không có, đều ở dưới chân núi thôn trang vội khác, bọn họ nhưng không phải thả bay tự mình, nơi nào lại có thể nghĩ đến, này chủ nhân, phu nhân, tôn nữ, đột nhiên liền đã trở lại đâu, rõ ràng đợi cây sao lâu, nàng cũng chưa trở về nói. Mọi người, bao gồm vội vượng đầu Lâm Bình, Đỗ Đại Hổ, Trần Vượng bọn họ, bao gồm lần trước phải ô mệnh lệnh, lưu lại nơi này giúp Vu Phản Phản cái này tôn nữ khai hoang các tộc nhân, đại gia chạy nhanh mặc quần áo che đậy thân thể, làm cho chủ nhân, phu nhân, tôn nữ trước mặt bọn họ như vậy ở trần chính là đại bất kính mạo phạm. Thấy mọi người đều nhanh chóng thu thập thỏa đáng, tạ thời yến không rảnh lo trên người dơ bẩn cùng đầy người xú hãn, bước nhanh hướng tới Vu Phản Phản đi tới, trong mắt loe kinh hỉ, há mồm liền hỏi. Phồn phan, người rốt cuộc đã về rồi. Áp lực đợi lâu không đến lo lắng vui sướng. Tạ Thời Yến còn tưởng hỏi lại hỏi, Vu Phạn Phạn mấy ngày nay ở trên núi được không? Có hay không chịu ủy khuất tới đâu? Phía sau bị Đông Thăng vẫn luôn lôi kéo đi, bị thân vệ hộ ở đội ngũ Trung ương Diệp Ca Nhi một phen ném ra hắn tiểu tim đi, đi tay, đột nhiên liền hướng tới Tạ Thời Yến vọt lại đây. Cha, Diệp Nhi rất nhớ ngươi. Nhìn hai cha con hỉ tương phùng, vũ Phạn Phạn hướng tới Tạ Thời Yến gật đầu cười. Ưng Thanh, đúng vậy. Ta đã trở về, ngươi đây là, nàng ánh mắt dừng ở ngắn ngủi xấu hổ sau, mặc chỉnh tề xiêm y lại lập tức lâm vào bận rộn chung đám người, tạ thời yến, ngươi cửa ải đều không cần thủ. Quân doanh cũng không cần huấn luyện sao? Tạ thời yến tự nhiên sẽ không theo vu phản phản nói, tề mầm minh ước sau cửa ải giống như không có tác dụng, nếu không phải phía trên không xóa, bọn họ đã sớm nên trở về thành hoặc là đổi nơi đóng quân mặt khác địa vực. Hiện giờ rảnh rỗi không có việc gì, huấn luyện lại không thể rơi xuống, dứt khoát. Hắn liền cửa ải để lại một bộ phận người sau, chính mình tất mang theo đội ngũ, cơ hồ là ngày ngày tới thôn trang thượng khai hoang, kỳ thật cũng là ngày ngày chờ đợi bọn họ nương hai trở về. Phần 107, những lời này khó mà nói, Tạ Thời Yến không hề răng liền tính là trả lời, lập tức ôm Nhi Tử đi đến trước mặt tới, vung Nhi Tử, Tạ Thời Yến trước cùng Miêu Vương chào hỏi, đại buộc tăng xương lại không cảm kích, còn ghét bỏ thực, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, xem đều không xem Tạ Thời Yến. Thông qua hắn điều tra. Đối đãi như vậy cái thương tổn nhà mình nữ nhi gia hỏa, thân là một cái phụ thân có thể có cái gì hảo tính tình. Nếu không phải suy xét đến, gia hỏa này trước mắt là đại tề tướng lãnh, chính mình không hảo dễ dàng động thủ, sợ phá hư tề mầm minh ước nói, hắn đều hận không thể. Hư lạnh đem đầu đốn léo, đại buộc tăng xương phất tay ý bảo phía sau theo tới người kết cục đi hỗ trợ khai hoang, bản thân hắn tới chính là vì xem ruộng bậc thang xây dựng tới, trước mắt công trình hừng hực khí thế đang ở triển khai. Không có gì là so tự mình làm một hồi cảng, có thiết thân thể hội sự tình, hắn thời gian khẩn, đến làm chính sự đi, không công phu phản ứng nào đó người. Tạ Thời Yến tự thảo cái không thú vị, Vu phản phản nhìn nàng kia ngạo kiều lại ẩn nhẫn vương phụ, lãnh tộc nhân nhanh chóng dung nhập tới rồi làm việc xây dựng đã rất quen thuộc tộc nhân chung đi, một bên làm còn một bên châu đầu ghé thai truyền thụ kinh nghiệm, Vu phản Phạn bật cười lắc đầu, lúc này mới có rảnh quay đầu lại nhìn về phía trước mắt nắm nhi tử Tạ Thời Yến. Tạ thời Yến ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là ngày ngày mang theo người đến ta thôn trang đi lên sao. Ta xem ngươi người cùng đại gia ở chung còn rất vui sướng nha. Thứ này khẳng định là mỗi ngày tới, bằng không hiện giờ này đó đại tây binh, như thế nào theo chân bọn họ người miêu đánh như thế lửa nóng. Nói lửa nóng đều không đủ, thậm chí đều có thể nói là thân như một nhà. Tạ thời yến theo vu phản phản tầm mắt đục lỗ quét tới, nhìn đều ở ra sức làm việc người lẫn nhau còn có thể hố động nói chuyện thiếm, lẫn nhau trợ giúp, hắn bên môi cũng treo lên tươi cười, ngữ khí lại nhạt Như vậy không nhiều được chứ. Tế mâm minh ước, còn không phải là vì đại gia thân như một nhà, hiện giờ tình huống, chẳng lẽ phồn phan ngươi không vui thấy này thành. Đúng vậy, nàng cũng thấy vậy vui mừng đâu. Nói đến này thật là một cái thực tốt cục diện, nếu không ngừng là chính mình Sơn Trang này khối địa giới, nếu là toàn bộ miêu cương, nếu mặc kệ là tề nhân vẫn là người miêu, vẫn là đồng dân trắng dân, cũng hoặc là trong núi này đó người miền núi lần dân, đại gia nếu là đều có thể hòa bình ở chung. Lẫn nhau dung hợp cộng đồng ít lợi nói, toàn bộ Tây Nam nghĩ đến lại sẽ không bùng nổ phản loạn chiến tranh, nảy sinh các màu đạo phỉ, chọc đến thương đội tiến vào thiếu, vật tư vận không ra đi, thứ tốt vận không tiến vào tuần hoàn ác tính đi. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu là có thể, chờ đến đông đủ mầm quan hệ ổn định tiến vào tuần trang mặt sau, đợi cho bọn họ miêu cương phát triển khởi, hầu bao phường lên, có phải hay không cũng có thể đoàn kết một chút chung quanh hàng xóm, làm những cái đó không thể tiếp tục được nữa. Lại không có như miều cương như vậy thực lực đồng dân trắng dân, người miền núi ẩn dân nhóm cũng có thể ăn cơm no, có áo mặc, học cái nhất nghệ tinh, đổi đến tiền tới mua muối tới ăn. Một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. ân cái này ý tưởng đáng giá cùng vương phụ nhắc tới, chẳng sợ muốn thực hiện nguyện vọng này cũng không dễ dàng, chẳng sợ cũng không phải trước mắt phải làm sự tình, nhưng chỉ cần có tâm, có lẽ cũng không dùng bao lâu, chung có một ngày nàng có thể gặp được. Đại buộc tang xương lãnh hai vị trưởng lao an tâm ở Thản Nhiên Trang ở lại không mấy ngày, Thản Nhiên Trang liền liên tiếp nên đón tin vui. Đầu tiên là kỳ trưởng quậy lãnh thương đội đã trở lại, thành công cho chính mình mang về tới nàng tâm tâm niệm niệm cỏ linh lang hẳn giống, làm nàng thuần dưỡng kế hoạch được đến tự tin. Ở cùng kỳ trưởng quậy phân biệt thời điểm, vu phạn phạn cho số tiền lớn, khẩn thiết phó thác kỳ trưởng quậy giúp chính mình tìm một tìm nàng nhớ thương thượng nguyệt thụ, nghĩ chính mình dựa vào chứng kho, chứng cút đồ hộp sinh ý được chủ nhân ưu ái lại bởi vì tìm cỏ linh lăng hạt giống chính mình được đến chỗ tốt sở nữa trong tay nặng chữ hộ, kỳ trưởng quay tự nhiên không có buồn xỉn cự tuyệt đạo lý dư nương tử không cần như vậy đó là không có bạc dư nương tử vội lão phu ta cũng nguyện ý hỗ trợ nhìn bị đối phương đẩy trở về hộ, vu phản phản kiên định lại đẩy trở về lời nói không thể nói như vậy kỳ trưởng quay tìm kiếm mối thụ lại hỗ trợ vận trở về trong lúc sở háo sức người sức của không thể đo lường nói đến vẫn là kỳ trưởng quay ngài lão nhân gia thiện tâm Nguyện ý trợ giúp ta, Vạn Bối lại có thể nào làm ngài lão Bạch vội một hồi? Nói nữa, phí chuyên trở ta còn phải đảo đi. Rốt cuộc Bảo Thông Hảo cũng không phải là ngài lão. Vu Phạn Phạn trang tựa vui bùa, kỳ trưởng quay ngẫm lại cũng là, do dự một lát, đảo cũng không làm ra vẻ thu hộ, rồi sau đó hướng tới Vu Phạn Phạn chắp tay bảo đảm, ha ha ha, dư nương tử thả yên tâm, lão phu ta tự nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi vận tới này mối thụ. Như thế, Vạn Bối liền trước cảm tạ kỳ trưởng quay ngài tương trợ đúng rồi kỳ trưởng quay văn bối đã từng nghe người ta nói quá này muối thụ sinh trưởng ở phía đông bắc hướng tựa hồ là ở yến vân cùng cao lệ nơi bên cảnh ngài lao nhưng dị vãng bên kia chợ trung hỏi thăm hỏi thăm ngài lao yên tâm nếu là có thể giúp văn bối vận trở về này đó bạc chỉ là tiền trả trước sự thành lúc sau văn bối tất có thâm tạ hảo được cỏ linh lăng đặt thành tìm muối thụ ước định tiến đi tới lây hóa kỳ trưởng quay đổi được một đám tiền hàng thôn trang thượng đều tới không vui ăn mừng đâu Ngay sau đó kinh đô thành ý chỉ tới rồi, nàng nhi, rốt cuộc giải thoát rồi tội dân quân hộ xuất thân, đến bệ hạ miệng vàng lời ngọc ban cái đại tệ bình dân tài khoản tiết kiệm, có thể thấy được kia khâm sai thật không có lửa gạt chính mình. Tuy rằng nói nhi tử tài khoản tiết kiệm cũng không thể treo ở chính mình danh nghĩa, lại cũng không cùng tạ thời yến cái này tội tịch lại ở một cái tài khoản tiết kiệm, mà là tiểu gia hỏa đơn độc thành hộ, thành nho nhỏ chủ hộ, từ nay về sau, chỉ cần hắn không vi phạm pháp lệnh, không từ thương nhập lại, Hai tử bất luận là văn cử vẫn là võ cử, kia đều là có thể danh chính ngôn thuận thi đậu nhập sĩ lạc. Phùng huyện lệnh tự mình đưa đến chính mình trong tay nhãi con hổ thì khi, Vu Phạn Phạn thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, tay nhỏ vung lên, thản nhiên trang từ trên xuống dưới đều ăn một đốn phong phú bản tiệc đương chúc mừng. Đối với nghe tin mà đến Tạ Thời Yến, Vu Phạn Phạn nhìn thân hương hai cha con, nghĩ chính mình tới rồi nơi đây có thể đi đến giờ này ngày này, nàng không thiếu đến Tạ Thời Yến người này trợ giúp, liền đệ đệ nói đến đều là hắn đồ đệ. Tuy nói bọn họ làm không được phu thê, nhưng có đứa con trai ở, rốt cuộc còn có thể trở thành cùng nhau trông coi bằng hữu. Liền không phải bằng hữu, vì không liên lụy nhi tử, Vu phản phản nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đem nàng khúc viên lê bản vẽ thừa dịp tán tịch thời điểm, nhét vào tạ thời yến trong tay. Tạ thời yến, đây là khúc viên lê bản vẽ, chính là ngươi từ ta này nhìn đến quá, tài ruộng đặc biệt hảo đặc biệt mau kia ngoạn ý, so đại tề hiện nay sở hữu lê đều dùng tốt, hiệu suất cao không ngừng gấp đôi. Này ngoạn ý ta vốn là tưởng cấp Diệp Nhi đổi xuất thân, hiện giờ hài tử không dùng được liền cho ngươi đi. Ta không cần, Tạ Thời Yến tự nhiên là miệng đầy cự tuyệt. Vũ Phạn phạn lại không khỏi phân trần, thái độ cường thế thực. Ngươi trước không bội cự, Tạ Thời Yến ngươi nghe ta nói, thân là tội dân vào quân tịch, đó là ngươi bỏ đến tam phẩm, dựa theo ngày xưa lệ thường xem, ngươi đều rất khó thoát khỏi tội dân cái này thân phận, vừa vào tội tịch cả đời lầm, thả ngươi đang ở trên trường, vạn nhất có cái không hảo lại liên lụy ta Diệp Nhi làm sao? Trước mắt này thế đạo, một người phạm tội, phụ tử gia tộc tội liên đối, ngươi lại không phải không biết. Ta Diệp Nhi hiện giờ thật vất vả tránh thoát vũng bùn, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang mệt hắn? Cho nên cầm đi, ta không cầu khác, cho là những ngày qua ngươi đối chúng ta nương hai chiếu cố hồi báo hảo. Chiếu cố các ngươi là hẳn là, ta không, không cái gì không. Tạ thời yến ngươi cho ta nghe hảo lâu. Ngươi nếu là an tâm, hai tử mới có thể sống yên ổn. Ngươi có thể đừng liên lụy con ta sao? Nhìn trước mắt người miệng độc, thái độ hung, nhưng tạ thời Yến biết, nàng là vì chính mình hảo, nhưng nguyên nhân chính là vì là vì chính mình hảo, hắn mới không thể tiếp thu. Còn đãi lại cự, vu phản phản nóng nảy, mang theo bất đắc dĩ, lại tràn ngập thuyết phục, hơn nữa đồ vật tuy hảo, ta cũng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể sử dụng nó đổi đến tự do thân, trên đường cũng nhất định sẽ không bị người khác tham công đi, tạ thời Yến, kỳ thật hết thể còn phải dựa chính ngươi. Đúng vậy, không suy xét khác, hắn đến băn khoăn nhi tử ban quan trước mắt nữ nhân, néo trong tay bản vẽ giống như ngàn cân trọng, nhìn nơi xa cùng hắn tiểu tìm đi tì còn có thôn trang thượng bọn nhỏ cười đùa truy đuổi, vẻ mặt thiên chân sán lạn tươi cười nhi tử, tạ thời yến trong miệng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng toàn biến thành một tiếng thở dài, một tiếng chứa đầy quá nhiều quá nhiều cảm ơn, có chút tình nghĩa, sợ là chỉ có thể hắn đứng lên về sau mới có thể hoàn lại, dùng cả đời hoàn lại. Thời gian vội vàng trôi đi, cơ hồ là trong nháy mắt, ba cái hạ qua đông đến dây lát biến mất không thấy. Cũng chính là tạ gia bị xét nhà lưu đầy đệ tứ năm, này năm đầu xuân sau không bao lâu, vừa là thời tiết trợt ấm thời điểm, hai kỵ khoái mã một trước một sau, đều từ tây nam phương hướng vội vàng vào kinh mà đến. Giờ phút này kinh đô thành nội mọi người không biết chính là, hiện giờ tây nam phương hướng, liên tiếp có đại sự phát sinh. Tốt có, thư càng là có. Một con khoái mã mang đến tây nam miêu cương vùng vui sướng hướng vinh, mà một khác kỵ khoái mã còn lại là mang đến cùng tây nam miêu cương giáp dưới nơi. Vân Quảng hai mà sinh linh đồ thán. Nhưng mà này đó, thân ở Thật Sâu cung khuyết bên trong đế vương, cả triều trên dưới bọn quan viên lại còn hoàn toàn không biết, thẳng đến hai kỵ khói mã liên tiếp cấp báo nhập kinh đô, nhập hoàn thành. Truyền tin quan đầy người tắm máu, báo, khẩn cấp quân báo. Vân Quảng thổ ti phản loạn, quân thủ đi theo địch phản quốc, tiết độ sứ Triệu tướng quân huệ tam vạn tướng sĩ liều chết chống cự lấy thân hy sinh cho tổ quốc, phản quân đã liền hạ năm thành. Chương 92 hắn muốn đi bắt được một người. Cấp báo vào kinh ngày kế chính là Đại Triều Hội, Kim Loan Điện Thượng, liệt vị thần công đứng hàng triệu đình, khai cục liền Vân Quảng sự tình lâm vào giang co, các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, các không ngừng nhịn. Vân Quảng thổ ti đại nghịch bất đạo, nho nhỏ biên thủy mang gì, đều vì khai hóa, giám phạm ta đại tề thiên uy, giết ta ba cánh, đoạt ta thành chỉ, bậy hạ, này chiến tất đánh, đi theo địch quận thủ nên sát. Đúng vậy, đánh, cần thiết đánh, còn thỉnh bậy hạ hạ chỉ, ngươi chờ nguyện phó Vân quảng bắt đầu sát phản thần vì quân phân ưu, bệ hạ vì ta đại tề quốc uy, này chiến tất khai a bệ hạ, bệ hạ mặt tướng nguyện vì tiên phong, thế bệ hạ dọn sạch chứng ngại, đây là dùng võ tướng quân cơ cầm đầu chủ chiến phái, bệ hạ này dịch không thể khai a, bệ hạ trước không nói các nơi thổ ti đều nhìn ta đại tề thái độ, liền chỉ nói hiện giờ ta đại tề nhìn là quốc phú dân cường, nhưng nội bộ kỳ thật quốc khố hư không, năm trước phía tây hạn phía đông úng, tây bắc biên quan càng là hạn không thu hoạch vì bảo tây bắc biên quan an ổn triều đình miễn tây bắc tam quận thuế má lại phân phối 200 vạn lượng cứu tế an dân ổn định quân tâm theo sau cuối thủ hộ bộ lại phân phối 50 vạn lượng đại tu đục hà miễn với đục hà vỡ đê bá cánh sinh linh đồ thán còn có đối mặt chủ chiến phái tình cảm quần chúng xúc động hộ bộ thượng thư cầm trong tay ngọc khuê quỷ gối đại điện trung ương, lòng tràn đầy khổ sở số qua đi năm tiêu tiền từng cọc từng cái nói cũng là thanh âm và tình cảm phong phú bệ hạ hiện giờ quốc khố không phong chịu không nổi đại quân nam trinh tiếp cận a bệ hạ theo hộ bộ thượng thư thật sâu bái túi xuống đi trong triều đình đại thần đội ngũ chung nhanh chóng lại bước ra khỏi hàng vài vị đi theo một hiên và táo thật mạnh bái phủ luôn mồm đều là khuyên can bệ hạ thượng thư đại nhân lời nói thật là đều nói đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước ta đại tề tuy dồi dào mấy năm nay tới lại nhiều mà gặp thiên tai hạn hán chết ung úng chết vậy hạ đại quân nam trinh không phải chỉ cần chư vị tướng quân dũng mãnh không sợ sinh tử liền nhưng hiện giờ ta đại tề quốc hú sợ là chịu không nổi đại quân tiếp cận đi về phía nam người a bệ hạ vạn mong bệ hạ tam tư kim loan điện thượng cao cao ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ đế vương tầm mắt xuyên thấu qua đỉnh đầu miệng quan thượng buông xuống dèm châu nhìn phía dưới tranh phong tương đối các đại thần hắn chỉ cảm thấy thái dương gần xanh đều ở khiêu vũ thật sự sọ não đau phía dưới các đại thần như cũ tranh luận không thôi hiện trường liền cùng có mấy trăm chỉ vịt ở cạc cạc gọi bậy giống nhau hoàng đế cuối cùng thật sự là nhịn không được Xoa bóp thái dương tay, một cái tắt thật mạnh vỗ vào lòng ỉ trên tay vịt. Bang một tiếng, kỳ thật thanh âm cũng không lớn, tại đây hôn độn thả xúc động tranh luật chung, tại đây to như vậy trong đại điện, kỳ thật căn bản xúc không dậy nổi cái gì bằng nước, hẳn là ai cũng nghe không thấy, đáng tiếc cố tình ở đây mọi người đều nghe thấy được. Thanh âm mới rơi xuống, vừa mới còn tranh chấp không thôi hai bên lập tức một tính, hiện trường sở hữu đại thần, từ trước đến sau, trong khoảnh khắc tất cả đều xôn xao quỳ xuống, cùng kêu lên xin tha, bậy hạ bất giận. Nhìn quét phía dưới nôm nớp lo sợ quỳ đầy đất đại thần, hoàng đế thở dài. Liệt vị thần công, hôm nay đại triều, chư vị gần nhất liền tranh luận không thôi, không phải chiến đó là nói chấm quốc khố hư không, như thế nào, chẳng lẽ chấm vương triều thật liền như vậy bất ham Chấm cái này đế vương thật liền như vậy vô năng. Chấm đại tề, từ trên xuống dưới thật liền vỡ nát, không có một chuyện tốt sao. Lời này nói thực trọng, nghe được ở đây mọi người trong lòng đều đều cả kinh, nói như vậy, như vậy tội danh phía dưới bọn họ ai cũng không đảm đương nổi. thân tử nhóm sôi nổi kinh sợ, túi lầu tiền chiết khấu, bệ hạ, thần chờ không dám, bệ hạ minh quân, đại tề thịnh thế thái bình, là thần chờ vô trạng, bệ hạ bất giận, bệ hạ bảo trọng long thể, trăm triệu bất giận a. lúc này không chỉ là các triều thần, đó là hầu hạ ở long ỷ hai sườn thái giám đều sôi nổi quỳ xuống đất, đều đi theo nơi có thần công nhóm giống nhau, toàn bộ thân mình dính sắt vào mặt đất loảng xoảng loảng xoảng tiền chiếc khấu, miệng sưng không dám bất giận. Đế vương cơn giận cũng không phải là nói giỡn. nhưng bọn họ càng là như vậy, hoàng đế càng là bực bội. Tầm mắt đảo qua phía dưới mênh mông một vòng, lại a một tiếng cười nhạo mở ra, to như vậy đại điện như chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có phía trên cửu long ghế đế vương cười nhạo thanh chống chải, sợ hãi. Phía dưới quỳ bò thần tử nhóm lặng lẽ sờ sờ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình quanh thân tả hữu đồng đảng đồng liêu trong mắt lẫn nhau trao đổi tin tức. Tư nông cục đại tư nông được đến trước nhất đầu tả tướng ý bảo hắn làm nuốt hạ nước miếng, lại bất đắc dĩ bên trái tương thúc dục trong ánh mắt, nơm nớp lo sợ cầm trong tay ngọc khuê, quỳ đi được tới đại điện trung ương khải tấu thảm đỏ phía trên, khởi bẩm bệ hạ, vi thần có buồn khải tấu? hoàng đế nhún mày, thân là đế vương tuy là kiểu ngũ trí tôn, lại cũng không thể từ tính tình tùy ý tùy hứng làm vậy, nhìn phía dưới quỳ đầy đất triều thần, hắn trong lòng lại bị đè nén có khí, cũng là yêu cầu dưới bậc thang, hòa hoan xem qua trước trường hợp, tổng không thể làm đại thần thật chạm vào chết triều đình cho chính mình khấu cái bạo quân mũ đi. Vì thế hoàng đế bàn tay vung lên, túc mục một khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. Ức. Đại tư nông có chuyện gì khải tấu? Đại tư nông ánh mắt bất động thanh sắc rừng ở đằng trước như cũ nằm sấp trên mặt đất tả tướng trên người, thấy đối phương đầu hơi điểm. Đại tư nông trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn biết, hôm nay này chỉ chim đầu đàn chính mình là đương định rồi, vì người nhà gia tộc, vì tiền đồ quan chức, hắn cũng chỉ có căng gia đầu thượng. Khởi bẩm bệ hạ. Vì thần nơi này sáng nay vừa mới được đến Tây Nam giai báo, bởi vì Vân Quảng tranh luận còn không có tới kịp khải tấu bệ hạ. Bệ hạ đại hỉ, trải qua 3 năm tới Nhạc Châu quận thủ mở rộng thức tiễn, trước càn quốc công phủ tạ ra tử bỏ thê, miêu cương tôn nữ dư thị, cải tiến lúa loại thí loại đại hoạch thành công. Theo kịch liệt tấu sổ con thượng lời nói, Nhạc Châu quận thủ xương tân cải tiến lúa loại, 1 năm nhưng được mùa hai mùa không nói, mâu sản thậm chí chừng 700 dư cân. Trừ cái này ra, từ tạ ra tử kính hiến khúc viên lê, Nhạc Châu toàn quận trên dưới thí nghiệm sau hiệu quả lộ rõ, so Soji vãng ta đại tể cây củ năn để cao gấp 3 tốc độ, Bệ hạ, đây là trời xanh chúc phúc bệ hạ, chúc phúc ta đại tể, là điểm lành hiện ra a bệ hạ. Chạy nhanh đem chính mình hôm qua mới nhận được kịch liệt tin mừng hội báo đi lên, đại tư nông lòng tràn đầy hy vọng, bệ hạ xem tại đây lương thực cao sản phân thượng, nhìn nông cụ cách tân thả hiệu quả lộ rõ phân thượng, có thể bình ổn nhân vân quảng sở sinh lửa dự. Lấy này đồng thời, không chờ quán sẽ bắt lấy thời cơ các đại thần nhìn chuẩn cơ hội, không đợi hoàng đế lên tiếng, một đám trên mặt liền rào rạt khởi tươi cười, sở hữu đại thần đồng thời lại lần nữa dập đầu, miệng sưng ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. phía trên cửu long ghế hoàng đế nghe xong khải tâu sau, nghe được thần hạ nhóm chúc mừng, nghe được là khó được tin tức tốt, vẫn là lương thực tăng gia sản xuất tin tức tốt, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một kia vừa lòng ý cười, nhướng mày, trong miệng theo bản năng lẩm bẩm một câu, trước càn quốc công phủ tạ gia tử bỏ thê, miêu cương tôn nữ dư thị, cái kia dư thị. Có thể ở triều đình làm việc, thả có thể có tư cách vào đến triều đình tham gia lâm triều đại thần, cái nào không phải nhân tính tử. Lại có cái nào sẽ không xem người sắc mặt. Luận khởi hiểu rõ thánh ý, sợ là liền so với bọn hắn miêu hoa đại lộ càng thêm tận tâm. Nhìn thấy thượng đầu hoàng đế thái độ hơi hơi chuyển biến, tâm tình hảo như vậy một tí xíu, hộ bộ thượng thư cũng vội đứng lên thân mình, cầm trong tay ngọc khuê vội vàng rắn ôn. Khải tấu bệ hạ, còn không chỉ như vậy. Vì thần này cũng có một cái tin vui còn không có có thể tới kịp bẩm báo bệ hạ đồng dạng là sáng nay thu được Tây Nam giai báo Miêu cương chợ chung này 3 năm tới phát triển thực Hảo đến lợi thậm chí đã vượt qua Yến Vân quận cùng cao lệ bên kia chợ chung năm nay quang tri Tam Giang một huyện giao đi lên thuế má liền so toàn bộ nhạc Dương quận đều nhiều thả càng là bởi vì năm trước lúa song sản đại hoạch thành công chỉ Tam Giang đầy đất gạo thu nhập từ thuế liền có ít thạch nhạc Dương Quận lương mãn thương A bệ hạ đây là trời phù hộ bệ hạ Trời phù hộ ta đại Tề Vương Triều A. Cho nên nói bệ hạ ngài lão nhân ra đường vội mạc bực bội, chúng ta đại Tề vẫn là có rất nhiều chuyện tốt. Hộ bộ thượng thư trong lòng mặc niệm, ngoài miệng nói đó là đạo lý rõ ràng, còn liên tục dập đầu lạy ba cái tới cảm ơn trời đất tạ bệ hạ. Chỉ là hắn này định bợ lấy lòng, rõ triều nào theo triều ấy bộ dáng, xem đến bên cạnh trấn quốc công đều âm thầm liễu lơi trong lòng không khỏi liền mắng thanh ma ma da. Thứ này đáng chết đáng giận, rõ ràng vừa mới vẫn là chính hắn chính miệng nói. Bọn họ đại tề quốc khố không phòng, chịu không nổi đại quân lao tới hưng nam khai chiến đâu kết quả hảo sao, bệ hạ giận dữ, trong ngáy mắt, thứ này liền trận mắt nói dối cùng bọn họ nói, Tây Nam Tam Giang thu nhập từ thuế phong phú còn lương mãn thương. Mẹ nó, này thái độ không khỏi chuyển biến cũng quá nhanh chút đi. Như thế tưởng đầu thảo thái độ, hắn cũng không sợ dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lấy chân quốc công cầm đầu võ tướng tập đoàn trong lòng tức giận bất bình, trong lòng thẳng chửi má nó, nhưng không chịu nổi phía trên bệ hạ không hề răng. Trên mặt tươi cười còn càng thêm hiện. Trấn Quốc công bực bội, cũng là cái bạo tính tình, lập tức ôm Ngọc Khuê giống nhau quỳ đi ra liệt, Loảng choạng loảng choạng dập đầu xong liền thanh âm và tình cảm phong phú nói, "Bệ hạ, nếu thượng thư đại nhân cùng đại tư nông đều nói ta Nhạc Dương quận trên dưới được mùa, lương mã thương, đủ có thể thấy ta đại tề vẫn là quốc lực hùng hậu, như thế, cùng Vân Quảng này dịch tự nhiên đánh đến, bệ hạ, vi thần tự thỉnh xuất chiến, nguyện vì bệ hạ hiệu khiển mã chi lao." Phần 108. Hoàng đế ngữ kết Hộ bộ thượng thư nhất phái há hốc mộm. Cuối cùng sở hữu tranh chấp, vẫn là ở hoàng đế lên tiếng trung tạm thời áp chế xuống dưới. Đế vương tâm không lường được sao? Liệt vị thần công đều là ái quốc trung quân chi sĩ, chớ biết các vị thần công ban quan, chư vị đều là châm quan cổ chi thần, đều là vì đại tề giang sơn tận tâm tận lực, chư vị tâm tư chớ biết, chỉ này khai chiến cùng không, lại cũng không phải giam ba câu liền nhưng kết luận. Vậy hạ, chấn quốc công thấy hoàng đế lại dùng tới quen dùng kéo tư quyết, chấn quốc công nóng nảy. Còn định nói thêm, hoàng đế lại vung tay lên chặn lại nói, chấn quốc công cũng không cần nói nữa, dung chấm lại suy xét suy xét, hôm nay liền thả tan đi, chấm mệt mỏi, sự cấp tác hoán đạo lý, đương mấy năm nay đề vương, hắn thật là quá đã hiểu, hơn nữa, đối với vân quảng phản loạn, đối với tây nam công tích phong thưởng, kỳ thật hắn trong lòng kỳ thật sớm đã nắm chắc, phất tay ý bảo bái triều, trong lòng đã có điều manh mối hoàng đế sải bước phất tay háo rời đi, đại điện thượng quỳ đầy đất các đại thần lúc này mới lẫn nhau nâng đứng dậy. Lắc đầu lắc đầu, thở dài thở dài, cuối cùng lại tất cả đều lặng im không nói, nối đuôi nhau mà ra đi ra khỏi đại điện. Đứng ở đại điện thủ vị thượng, nhất tiếp cận cửu long ghế vị trí, lại từ hôm nay khai chiều khởi liền vẫn luôn đương người cầm người. Đại gia xảo hắn trăng nghe không thấy, đại gia quỷ hắn cũng đi theo quỷ dự thân vương, nhìn những cái đó tranh luận không thôi. Các có phe phái văn võ đại thần cơ hồ đều đi rồi cái sạch sẽ, trong đại điện cũng chỉ dư lại tiểu miêu hai ba chỉ thời điểm. Hắn lúc này mới phủi phủi chiều phục thượng cũng không tồn tại cho bụi, nhìn vừa rồi tranh luận hai bên sở trạng. Vị trí cười nhạo một tiếng, lúc này mới nhấc chân hướng đại điện ngoại đi. Này có người a Tấm tắc. Nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt treo một kia châm trọng trong lòng mới nghĩ đâu, một chân cũng mới bước ra đại điện đâu. Đã sớm được phân phó hầu ở cửa đại điện trung niên thái giám, vội liền hướng tới dự thân vương đã đi tới. Thập gia gặp qua dự thân vương, dự thân vương an. Dự thân vương nhìn đến trước mắt ngăn lại chính mình đường đi người, cư nhiên là nhà mình hoàng huynh bên người lãnh sự thái giám, hắn lập tức thu vừa rồi biểu tình, sắc mặt trở nên nóng bỏng thục lạc lên, vội vàng đón nhận trước hai bước, kịp thời một tay đỡ phất trần vùng, chính hướng tới chính mình không lương hành lễ thái giám. Dù công công mau mau xin đứng lên, công công tại đây gọi bổn vương, chính là hoàng huynh có gì chuyện quan trọng, muốn làm phiền công công phân phó bổn vương. Dù công công nhất bái đều không có rốt cuộc liền bị nâng dậy, trong lòng thầm khen dự thân vương. Nì hào, tới thượng nói sẽ là người, trên mặt lại một chút không hiện, như cũ treo chiêu bài thức tươi cười, trong miệng lại vội vàng hồi bẩm. Hồi bẩm vương ra, bệ hạ thỉnh ngài đi tranh thượng thư phòng, nói có việc cùng vương ra thương lượng, còn thỉnh vương ra tùy nô tài tới. Dự thân vương là như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mấu chốt, nhà mình Hoàng Huynh thỉnh chính mình ý muốn vì sao. Bất quá hắn vì đế, mình vi thần, đế thỉnh, lại là thân ca ca, đương đệ đệ cũng không cũng có không vâng theo đạo lý. Vì thế dự Thân Vương đại khí chiều Du Công Công vừa chắp tay, âm thầm đem tùy thân mang theo túi tiền từ trong tay háo móc ra, bất động thanh sắc nhét vào Du Công Công trong tay, trong miệng lại khách khí nói: "Kia liền làm phiền Du Công Công dẫn đường." Nhéu nhéo túi tiền khinh phiêu phiêu, Du Công Công lập tức hiểu ý lại đây, bên trong tất nhiên là ngân phiếu, thả mặt chán tất nhiên không thấp, rốt cuộc này 3 năm tới, dự Thân Vương phủ nghe nói là khai tân sinh ý kiếm đầy buồn đầy chén không phải sao? Câu môi cười, nhanh chóng đem túi tiền thu vào ngực. Du công công ngẩn đầu hướng tới dự thân vương gật gật đầu, vung phất trần, du công công so cái thỉnh thủ thế, dự thân vương ngải bên này đi. Tống cổ bên người chờ tiểu thái dám nhóm xa xa đi theo, du công công một bên đem dự thân vương tới phía sau thượng thư phòng mang, trong miệng một bên còn cùng dự thân vương nhỏ giọng đề điểm hai câu. Vương ra thả tâm an, không phải quan trọng đại sự. Cũng chưa đi ra kim loan triều hội điện phạm vi, dự thân vương liền đại khái hiểu biết hắn kia hảo Hoàng Huynh thỉnh chính mình đi nguyên do, tự nhiên ứng đối cũng là cực hảo Dự thân vương tới thời điểm, hoàng đế chính ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh long án phía sau nhìn sổ con, nghe được thái giám bẩm báo nói người tới, hắn đem sổ con hợp lại hợp lại, phất tay nói cái tuyên, không bao lâu, dự thân vương đã bị du công công lánh tiến vào. Quy lệ, bình thân, dọn chỗ, thượng trà, một phen bận rộn, dự thân vương chẳng sợ trong lòng có phán đoán, cũng từ du công công kia đã biết cái tám chín phần mười, trên mặt lại tự nhiên là muốn hỏi, hắn hảo hoàng huynh thỉnh chính mình tới cái gọi là chuyện gì. Kết quả lúc này cố tình ra ngoài dự thân vương đoán trước, tựa hồ du công công cũng không hoàn toàn sở chuẩn hoàng đế mạnh môn, hoàng đế đối với lúc trước trên triều đỉnh cái cọ sự tình một chữ không đề cập tới, ngược lại là nhắc tới một người. Hoàng đệ à, nói đến chấm cũng đã nhiều ngày không gặp văn hành, kia hài tử gần nhất đều ở vội cái gì đâu. Dự thân vương nghĩ trăm lần cũng không ra, cái này mấu chốt, nhà mình hoàng huynh để chính mình kia chẳng làm nên trò chống gì ăn chơi chắc táng nhi tử làm chi. Bất qua Nếu đế vương hỏi. Dự thân vương cũng chỉ có theo thật đã cáo Hồi bẩm bệ hạ Kia tiểu tử thối vẫn là bộ dáng cũ Văn không được võ không xong Một chút tiền đồ đều không có Cả ngày ăn không ngồi rồi Thân đệ vì hắn cũng là giàu thúi ruột Bất quá bệ hạ ngài cũng là biết đến thần đệ vì làm hắn tiến tới Ba năm trước đây không phải lộng điểm tiểu sinh ý làm hắn quản, Cũng hảo thu thu tiểu tử thúi tâm sao Trước mắt tiểu tử thúi phỏng trừng là ở bên ngoài vội vàng Những cái đó sinh ý thượng sự tình đâu Nói đến đáng giận Tiểu tử thúi trước cái còn cùng ta này đương lão tử rong rạc, nói là thần đệ đối hắn khắc nghiệt, hắn nhất định phải làm ra cái bộ dáng tới cấp thần đệ nhìn một cái, chờ hắn tránh tiền, lấy tới hiếu kính ngài, hiếu kính hoàng tẩu, hiếu kính mẹ hắn, chính là bất hiếu kính thần đệ, hoàng huynh ngài nói nói, kia thằng nhóc chết tiệt có tức hay không người. Dự thân vương ngoài miệng nói hung thân đắc sát, nhưng tâm lý rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn trong lòng biết. Hoàng đế thấy dự thân vương này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng thật ra hắn trước lắc đầu cười. Cười qua về sau, tay tử sổ con thượng khép lại ném đến một bên, chỉ một bộ vầu ngự bộ dáng, giơ tay liên tục điểm dự thân vương. Ngươi nha ngươi, hoàng đệ làm chấm nói ngươi cái gì hảo. Đối đãi hải tử cũng không thể một mặt nghiêm khắc, ngươi nhìn xem, nhi tử cũng không chịu cùng ngươi hôn đi. Hiểu được an vi huynh giấm đi. Ngươi thật đúng là. Vẻ mặt bất đắc dĩ treo trọc treo gẻo thân đệ đệ hai câu, hoàng đế vốn đang thật sâu nhăn kết giữa mày có một tia thư hoãn, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, vung tay lên lại nói tiếp. Được rồi, chấm cũng không nói nhiều ngươi, liền văn hành sự tỉnh, chấm nói ngươi ngần ấy năm, hoàng đệ ngươi cũng chưa bao giờ nghe tiếng trong lòng đi qua, nhưng ngươi đâu, chính là dẻ mãi không sửa. Chấm cũng ngoan cố bất quá ngươi, bất quá hoàng đệ à, vì huynh cùng ngươi nói, văn hành đó là cái hảo hải tử, ngươi cũng chớ có vẫn luôn như vậy nghiêm túc, đừng câu hắn, như vậy, chấm thật đúng là tưởng hắn, thuận tiện có chút việc muốn tìm hắn, ngươi sau khi trở về khiến cho hắn tiến cung tới gặp chấm đi, chấm có chuyện làm hắn đi làm. Lời vừa nói ra, dự thân vương trong lòng lập tức một lộn buộc, nhà mình nhãi con nhà mình biết, cũng hiểu được hắn không phải cái thật vụ về, còn vẫn luôn giả ngu khoe mẽ nỗ lực giấu giốt, chiếu đạo lý hắn này hảo Hoàng Huynh không nên có việc tìm hắn nha. Vẫn là ở trước mắt như vậy cái mấu chốt thượng. Dự thân vương trong lòng lo sợ, tâm nói, chẳng lẽ là nhi tử giả ngu khoe mẽ bị hắn Hoàng Huynh sở phát hiện lạc. Nhưng không nên nha. Tiểu tử thúi như vậy khôn khéo, thả đều diễn mấy năm nay thậm chí đều không tiếc đem chính mình ăn thành cái đại mập mạp, không nên. Hoàng đệ, hoàng đệ. Dự thân vương trong lòng bất ổn đang nghĩ ngợi tới đâu, phía trên lần thứ hai truyền đến hoàng đế kêu gọi, dự thân vương vội vàng hoàn hồn, tâm nói trước đem trước mắt ứng phó qua đi lại nói mặt khác, vội liền từ ban tòa thượng đứng lên, vội vàng chắp tay hẳn là. bệ hạ phân phó, thân đệ này liền trở về làm tiểu tử thúi tiến cung. Ha ha a, cũng không vội, hạ buổi tiến cung cũng tới kịp mà bị hoàng đế đại bá cùng thân cha nhắc mãi tới nhắc mãi đi ăn chơi chắc táng tiểu vương gia, giờ phút này thật thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Như cũ bạch béo hắn, trong tay chính điểm một sấp thật dày ngân phiếu đâu, đột nhiên liên tiếp mấy cái hát xì đánh ra, còn kém điểm không đem trước mắt một bàn ngân phiếu cấp bay phủ ra. Lý Văn Hành chạy nhanh rỗi khai hắn chắc nịch mập giả tạo cánh tay, chặt chẽ bảo vệ tung bay ngân phiếu, thật vất vả toàn đè lại, hắn lúc này mới hút hút cái mũi, tức giận lầm bẩm Là ai ở sau lưng nói thầm buồn tiểu vương, tầm mắt rơi xuống trước mặt ngần phiếu đối thượng, Lý Văn Hành nhíu như mày, chẳng lẽ là cái kia nhẫn tâm tuyệt tình nữ nhân? Nghĩ đến lúc trước ném chính mình hai chương phương thuốc, rồi sau đó vô vô ngông đi tiêu sái một nữ nhân, Lý Văn Hành trong lòng liền thở phì phì không được. Đáng chết! Kia nữ nhân quán là vô tâm không phổi, nói vậy đây là đã mang theo nàng đứa con này cùng đệ đệ, ở Tây Nam chơi dã, vui đến quên cả trời đất đi. Nghĩ đến chính mình em thầm lưu ý thu thập đến những cái đó từ tây nam truyền đến tin tức, lý văn hành liền rất là tức giận, hú hút cái mũi, một mông ngồi xuống tiếp tục điểm ngân phiếu. chỉ là điểm điểm, hỏa khí lại nhịn không được sung ra, tâm không tĩnh, phì phì bàn tay cuối cùng là nhịn không được thật mạnh chụp ở ngân phiếu thượng. lý văn hành nghiến răng nghiến lợi, đáng giận nữ nhân, ngươi nếu lại không trở về kinh, bổn tiểu vương chấp đều phải trang không được, này đó chia hoa hồng bạc, ngươi rốt cuộc còn có nghi muốn. chính mình cầm số nữ nhân lưu lại phương thuốc, này ba năm tới đem sinh ý làm rất lớn tưởng hắn Lý Văn Hành tuy rằng ăn chơi chắc táng, lại cũng không phải chiếm người tiện nghi người, cùng phụ vương thương nghị qua đi, hai trương vương thuốc sinh ý, hắn vẫn là nhịn đau phân cho số nữ nhân hai thành, vì thế hắn còn tự mình thư từ một phong truyền tới tây nam, đáng giận tên kia lại chỉ thu tin không trở về tin, thật thật là tức chết hắn. kia nữ nhân chẳng lẽ là thật ở tây nam chơi dã, bị một cái kẻ hèn miều cương tôn nữ thông đồng, căn bản là không nghĩ lại về kinh đô đi. rõ ràng nàng đứa con này đã sớm được hắn hoàng bá phụ đặc xá thành bình dân nha. nghĩ đến này nhìn chính mình phì phì bàn tay ép xuống ngân phiếu lý văn hành trong lòng lại hỏa khí dâng lên mang theo như vậy tức giận bất bình nghiến răng nghiến lợi lại tưởng niệm không thôi tâm lý văn hành gian nan ngồi trở về thật vất vả số thanh trên bàn ngân phiếu sơn đem thuộc về bọn họ dự thân vương phủ chia làm lấy ra phóng một bên đem thuộc về nào đó hắn tâm tâm niệm niệm người kia một phần như đã từng trăm ngàn hồi lặp lại làm sự tình giống nhau lý văn hành đem ngân phiếu thu được một cái giày hộp lớn nhỏ gỗ tử đàn trong hụm Nhìn bên trong thở dày, đã có 6 vạn lượng rất nhiều. Ngân phiếu mức, Lý Văn Hành vùng trong tay Ngân phiếu cùng bên trong đưa làm đôi, rồi sau đó khép lại cái nắp, nhanh nhẹn nhét vào chính mình giường áng cách, người nào đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã nảy mầm đào chi sâu kín thở dài. Lý Văn Hành chính là nằm xoài trên trên giường, mang theo như vậy tưởng niệm lại hoài niệm thả hoán trách tâm tình, chờ tới vội vàng hạ chiều thân cha, mang đến làm hắn tiến cung diện thánh tin tức. Lúc ấy hắn liền nghi hoặc tới, nhìn thân cha còn đầy mặt khó hiểu. Phụ vương, nguyên tiêu thời điểm ta mới thấy qua hoàng bá phụ, còn cùng hắn cậu uống một hồ ngọc lâu xuân đâu, như thế nào hoàng bá phụ trước mắt lại nói muốn ta, rõ ràng lúc này mới không bao lâu không thấy mà thôi, lại một cái, hắn hoàng bá phụ người này, sẽ thật muốn chính mình. Sợ không phải đi. Thôi bỏ đi, mặc kệ nói như thế nào, đế vương tuyên triệu, lôi đỉnh mưa móc đều là thánh nhân a. Tính, vương phụ, nhi tử này liền tiến cung đi. Dự thân vương gật đầu, ân, người thả tiểu tâm. Tính. Ngươi hảo hảo, đừng cùng ngươi hoàng bá phụ tranh luận, trừ bỏ cấp nhi tử như vậy câu dặn dò ngoại, dự thân vương không thể tưởng được, chính mình nên lại cùng nhi tử công đạo chút cái gì, chỉ có thể nhìn theo nhi tử bước chân vội vàng ly phủ thẳng đến hoàng thành. Dự thân vương trong phủ, ở nhi tử rời đi sau, dự thân vương liền trở về thư phòng, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở án thư sau khâu chờ, từ mặt trời lên cao chờ đến mặt trời chiều ngã về tây, nhìn chân trời tà dương, bấm đốt ngón tay thời gian, dự thân vương nghĩ. Này một chút cũng ước chừng nên là cửa cung hạ chìa khóa canh, giờ, không biết nhi tử. Đau khổ chờ đợi dự thân vương không biết chính là, hán khổ chờ nhi tử, giờ phút này trong lòng ngược chính lòng mang ba đạo thánh chỉ, bị du công công tự mình đưa ra cửa cung. Nhìn du công công quay đầu vào cửa cung nội, nhìn sơn son cửa cung chậm rãi khép lại, Lý Văn Hành nhìn xa tây nam phương hướng, nghĩ đến chính mình trong tay, hoàng đế ba phụ cho chính mình hạ đạo thánh chỉ kia, Lý Văn Hành bạch béo trên mặt lộ ra một nụ cười. Vì lấy hiện đại tề đối Miêu Cương coi trọng, hắn thành tuyên chỉ sứ thần, phụ chỉ tức khắc khởi hành thân phó Tây Nam tuyên chỉ, tuy rằng không phải cái gì hảo việc, nhưng dù sao cũng là Tây Nam nhà Tây Nam. Hắn nha, muốn đi nơi nào bắt được một người. Chương 93 Tam Giang nhốn nháo vì lợi hướng. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Tam Giang thành? Lý Văn Hành ngồi trên lưng ngựa, nhìn xa con đường cuối, một sơn tiếp một sơn núi non trùng điệp, bạch béo trên mặt cao mày. Đi theo tùy tùng hộ vệ, Đối đại vị này cao cao tại thượng tiểu vương gia đều rất là kiên kỵ, không biết vị này chủ trong lòng tưởng cái gì, tự nhiên cũng không tốt hơn tiến đến nói với hắn cái gì, liền lần này đi theo hộ vệ chủ tướng quý tướng quân, đều là có thể không cùng vị này trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng nhiều tiếp xúc, liền tận lực không tiến lên đây làm tiếp xúc. Tình huống như vậy hạ, đối mặt Lý Văn Hành không vui nhữ mày do hỏi, quý tướng quân làm bộ chính mình nhìn không thấy nghe không được, duy độc đánh tiểu hầu hạ hắn tiểu sơn tử nghe vậy, vội vàng rồi ngựa tiến lên đây đáp lời. Hồi ra nói, chúng ta hiện giờ hành chính là Tam Giang huyện đi thông nhạc châu phủ tân tu quan đạo, tình hình giao thông hảo, tốc độ muốn so dĩ vãng tiến Tam Giang nhanh rất nhiều. Hiện giờ nhưng không ở là trước đây như vậy gặp gền, liền đoàn ngựa thổ đều đi thật cẩn thận gặp gền đường núi, ở vào núi sâu rừng già trung Tam Giang thành vì phát triển, vì hấp dẫn bên ngoài đông đảo hiệu buôn tiến đến Tam Giang chợ trung giao dịch, Tam Giang huyện từ trên xuống dưới cũng là hao hết tâm. Hoa phế đi rất nhiều bạn. Tiểu Sơn tử trong lòng cảm khái tay lại chỉ vào mở rộng đầm màu vàng đất quan đạo phía trước nói tiếp. Ra, chúng ta lại đi phía trước đi hơn trăm dặm mà, liền có thể đi vào Tam Giang huyện Phạm Vi, thêm chi chúng ta một đường nhẹ xe giản hành, ra roi thúc ngựa, nói vậy nếu không hai ngày công phu, chúng ta là có thể đến địa phương, ra, ngài đừng nóng vội. Lý văn hành ngay vậy, buồn bực cứ một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện thân thân đã bị ma đau nhức đuổi, trong lòng thở dài. Lần này làm tuyên chỉ xử, chính mình lãnh một đại đội thị vệ tùy tùng Nam hạ khởi điểm thời điểm bọn họ là từ kinh đô một đường dọc theo đại vận hà nam hạ rồi sau đó đi vòng đại giang ngược dòng mà lên cuối cùng đến động đỉnh thủy vực thay đổi tuyến đường nguyên giang thâm nhập tây nam bộ chi tiết nguyên giang tuy rộng lớn lại cũng thủy lộ chảy xiết thêm chi đi ngược chiều mà thượng có chút địa phương cũng không thể đi thuyền đi đến cuối cùng thật sự không biện pháp đi thêm thuyền chính mình mới bất đắc dĩ bỏ thuyền sửa vì đường bộ mà đi đỉnh đầu đè nặng hoàng bá phụ một câu Này đi Tây Nam cần nhanh chóng từ mau phân phó, đệ nặng cơ hồ là đốt tới lông mày vân quảng chiến sự chi ưu ám, thân là ăn chơi chắc táng chính mình, cũng không thể vì tử chính mình hảo quá mà chỉ hoan chính sự. Vì đổi thời gian, bỏ thuyền sau hắn từ bỏ hoa lệ xe ngựa, trực tiếp thượng khoái mã, mang theo quan trọng nhất thánh chỉ, cùng với giản tiện bọc hành lý, hắn liền quen dùng sinh hoạt vật phẩm tất cả đều cùng nhau bỏ chi trên thuyền, đoàn người ra roi thúc ngựa mấy ngày liền kiêm trình. Lại sau đó, chính mình nhưng không phải bị tội sao. Tường hắn đường đường tiểu vương ra, đánh tiểu sống trong nhung lụa quán, tuy nói bề ngoài đến duy trì ăn chơi chắc táng cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng ai cũng không quy định cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng không thể cưới ngựa luyện võ không phải. Nhưng mặc dù chính mình đánh tiểu liền không thiếu hướng trên lưng ngựa bò, cưới ngựa cơ hội cũng bất lao thiếu, chính mình thậm chí đều có thể cưỡi thượng cấp tuấn mã ở trên cỏ tới cái vài lần hợp mã cầu thi đấu, hôm nay lại bởi vì như vậy cao cường độ lên đường, chính mình thiếu chút nữa không quỷ. Tiểu Sơn Tử từ trước đến nay sẽ xem mặt đoán ý cũng chi kỷ. Nhìn thấy nhà mình chủ tử chịu đựng nhe răng xúc động, nỗ lực bất động thanh sát thân chân bộ dáng, Tiểu Sơn Tử cũng đau lòng. Nhớ tới vừa rồi phụ trách hộ vệ quý tướng quân báo đi lên tin tức, nói tiến đến dò đường hộ vệ trở về bẩm báo, luôn đằng trước hai dặm mà ngoại có chỗ nghỉ chân giã cửa hàng trà liêu, nghĩ đến đặt chân chạm dịch cách còn xa, nói vậy cũng đến là vào đêm sau mới có thể đến, mà trước mắt canh giờ thượng sớm, đau lòng chủ tử Tiểu Sơn Tử vội vàng kiến nghị gia chính là mệt lắm. tiểu nhân nghe quý tướng quân nói đằng trước không xa có gia trà liêu, không bằng gia ngải qua đi nghỉ chân một chút, thuận tiện dùng điểm nước trà ăn chút nóng hổi đồ vật như thế nào. hiện giờ mới đầu xuân không bao lâu, thiên còn lạnh lẽo đâu, một đường màn trời chiếu đất, bọn họ này đó hạ nhân cũng liền thôi, đáng thương nhà mình chủ tử đó là gặp tội lớn. dọc theo đường đi trừ bỏ ban đêm đặt chân chậm dịch, khi khắc liền đốn nóng hổi đều ăn không được. nghe được tiểu sơn tử kiến nghị, lý văn hành không phải không tâm động có thể tưởng tượng đến chính mình trong lòng ngực thánh chỉ, nghĩ đến chính mình cấp bách muốn nhìn thấy người nào đó, Lý Văn Hành dừng một chút, rõ ràng có chút do dự. Tiểu Sơn Tử thấy thế vội lại tiếp theo khuyên. ra Ngài đừng sợ trì hoãn thời gian, hiện giờ chúng ta đã tiến vào Tây Nam địa giới, ít ngày nữa liền phải đến Tam Giang Thành, ra Gia Ngài chính là đường đường Tiểu Vương ra, thả làm tuyên chỉ sử, đại biểu chính là Đại Tề Bề Mặt, vì ta Đại Tề Quốc Huy, ra Ngài nhưng đến bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi dưỡng sức, Cũng không thể làm người miêu nhìn ra ra ngài mệt mỏi tới, không bằng chúng ta nghỉ một chút, từ từ tới, dù sao đều đi đến trước mặt, không vội với này nhất thời nửa khắc không phải. Nói như vậy cũng đúng, Lý Văn hành nghĩ nghĩ, liền gật đầu dẫn, hành đi, vậy nghỉ chân một chút, ăn một chút gì, tiểu sư tử, ngươi đi xuống cùng quý tướng quân nói một tiếng đi. Nhạ. Phần 109. Nói lên này hai dặm mà ngoại giá cửa hàng trà liêu, trước kia nơi này nhưng không có, này vẫn là năm kia nơi này tân nói thông lộ. Có thương đội quẩn quận không ngừng ra vào sau, vừa lúc nơi đây phụ cận có một thôn trang, bên trong thôn dân cũng là trường tâm nhãn, phát hiện thương cơ sau hợp nhất thôn tri lực, tại đây đắp lên nhà này hùn vốn trà liêu. Loại này một thôn hùn vốn phương thức kinh doanh, nói đến bọn họ vẫn là cùng Tam Giang huyện bên kia học đầu, nghe nói là một vị kêu dư nương tử thông minh chủ nhân mân mê ra tới biện Pháp, Tam Giang huyện bên kia thật nhiều thôn, thậm chí là đồng dân trắng dân, thậm chí là trong núi những cái đó dã nhân nhóm, đều bởi vậy phương thức được tế. Tự nhiên, đi theo học bọn họ, tại đây đã hơn một năm tự mình thực tiến hạ, bọn họ toàn thôn trên giới cũng đi theo được thế, hiện giờ bọn họ thôn sớm đã là cũ mạo đổi tân nhan, vì thế, bọn họ trong từ đường, còn đặc đặc cấp vị này dư nương tử cấp lập trường sinh bia đâu. Hảo đi, nói xa, lại nói hiện tại. Đừng nhìn còn chưa tới buổi trưa, cửa hàng hai mươi mấy cái bàn, hiện giờ cũng ngồi đầy một nửa, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ này trả liêu là phạm vi hai mươi mà nội duy nhất một nhà đâu độc môn sinh ý không nói, cũng là quái ra vào lui tới Tam Giang Thành Thương đội quá nhiều. Ha ha a. Trà Liêu Trung ngồi đầy cái bàn cơ hồ đều là tới gần giữa cửa sổ vị trí, đại gia đang đợi trà chờ cơm canh thượng bản thời điểm, còn một bên sưởi ấm, một bên từng người nói chuyện phiếm đánh thí, trường hợp đảo cũng hòa hợp. Nha là Trương huynh a. Trương huynh mạnh khỏe a. Bị xưng hô Trương huynh người, thấy cùng chính mình chào hỏi người, là năm trước ở Tam Giang Thành chợ chung, cùng chính mình từng có vài lần chi duyên người. Vị này trương họ thương nhân vội vàng buông trong tay chiếc đũa, đứng lên hướng tới người tới chắp tay, trong miệng đi theo khách sáo. Ha ha ha, nguyên lai like Lý Huynh a, một năm không thấy, Lý Huynh cũng mạnh khỏe a. Ha ha ha, người cùng sở thích người cùng sở thích, trước hết mở miệng chào hỏi người chạy nhanh chắp tay đáp lễ, bất quá nghị đến chính mình mới vừa đi trả liêu biên đất chống rừng xe khi, nhìn đến kia kéo đầy hàng hóa mười mấy chiếc xe lớn, Lý họ thương nhân vội nhịn không được tò mò liền hỏi, trương huynh lúc này tiến tâm rằng. Mang theo này rất nhiều hàng hóa, chính là vì tam giang huyện đồ hộp sinh ý tới. Chưng họ thương nhân ngay vậy, lại là vung tay lên, ngữ khí buồn bã. Hải, lý lao đệ ngươi lại không phải không biết, kia đồ hộp sinh ý rực rỡ, lợi nhuận cũng cao, quả thực là chọc người cực kỳ hâm mộ thực, nhưng vị kia dư nương tử cũng là cái quật, tổng thủ cái gì ân tình quy củ, muốn trước cung ứng kêu bảo thông hào cùng đến vị lâu, kia đến vị lâu liền trước không nói, dù sao chi nhánh cũng chỉ ở nhạc dương quân nội, an không vô nhiều ít hóa. Nhưng lấy bảo thông hào lại không giống nhau, nhân ra chính là đại cửa hàng, muốn hóa lượng đó là hải đi, dư chủ nhân. Cắn chết ưu tiên cung ứng bọn họ, chúng ta như vậy hiệu buôn, có thể vớt điểm tử canh uống uống liền không tồi lạc. Ai, cũng là. Đồ hộp sinh ý chúng ta này đó tiểu hiệu buôn là không cần suy nghĩ, may mắn tam giang chợ trung hàng hóa nhiều, chủ loại cũng nhiều, người khác can thịt, chúng ta đi theo uống điểm canh cũng thành, ngu đệ nhưng không giống trương huynh ngươi. Ngu đệ nhìn xem bên ngoài trên đất trống đều là trương huynh ngải vận tới hàng hóa đi. Lần này tiến tam giang, trương huynh chính là muốn đại vớt một bút. Hải, lý lao đệ lời này không đúng, ca ca ta là nhìn chúng tam giang hoa khô, buồn cảnh sinh ý, dùng huy châu giấy và bút mực tới đổi, không giống lao đệ người, làm đều là hiện bạc kết toán dược liệu đại tông mua bán. Hai người ngươi tới ta đi, Bợ lạ bợ lạ, qua lại chi gian lẫn nhau phủng không nói, còn từng người âm thầm tìm hiểu lẫn nhau đấy, đảo không phải có cái gì ý xấu. Rốt cuộc làm thương nhân sao? Bản tính muốn đánh tinh, miệng tử phải về nói, đầu gốc cũng đến linh hoạt. Cùng bọn họ giống nhau liêu vui sướng, nhưng không ngừng này một đợt, những người khác cũng đồng dạng như thế. đều nói ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, thân là làm buôn bán, đều là đi một chỗ buôn bán, mặc kệ lẫn nhau chi gian là quen thuộc vẫn là không quen thuộc, gặp người ba phần cười, đổi cái mặt thuộc mặt mũi tình. Ngày sau hảo gặp nhau không nói, không chừng là có thể ngày nào đó đến lợi, hoặc là mở ra thương lộ lẫn nhau làm làm buôn bán không phải sao? Lý Văn Hành chính là dưới tình huống như thế, mang theo nhân mã minh ngông quần cuộn xuất hiện ở trà liêu ngoại. Trà liêu mọi người nhìn đến người đến là quan phủ trong quân người, rõ ràng người tới thân phận không bình thường sau, Trà liêu nội nháy mắt lâm vào chết giống nhau hiến tĩnh, vừa rồi còn khí thế ngất trời nói chuyện phiếm đánh thí, dây lắt liền hành quân lặng lẽ. Cũng may Lý Văn Hành tuy rằng ăn chơi chắc táng, lại cũng không phải kia chờ ỉ thế hiếp người người. Lãnh liên can người xuống ngựa đi vào, bao hạ trà liêu số lượng không nhiều lắm mấy gian nhã gian. Lại làm chủ quán ở bên ngoài đại đường gia tăng rồi bàn ghế, dàn xếp hảo chính mình mang đến đi theo nhân viên sau, đảo cũng không làm thủ hạ đổi người, như vậy hành động làm ở đây người đều sôi nổi đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đặc biệt là ở Tiểu Sơn tử được nhà mình chủ tử lệnh đối ngoại đầu 10 bàn khách nhân chắp tay nói quấy dày, một bàn thượng còn miễn phí dâng tặng một hồ trà liêu tốt nhất nước trà sau. Mọi người vừa mới Tiểu Tâm cẩn thận tất cả đều tan cái sạch sẽ, chỉ Tâm nói, lúc này bọn họ là gặp phải cái thiện tâm quan tốt. Nếu làm quan không cái giá, không đổi người, còn tặng bọn họ nước trà, những người này một đám lại đều lỏng biểu tình, trầm rãi, bọn họ lại từng người buông ra tiếp tục đề tài vừa rồi liều khai. Tiểu Sơn tử đuổi đi muốn vào đơn sơ nhã gian tới hầu hạ nhà mình chủ tử người, chính mình lánh người đi sau bếp, tự mình đi giếng nước đánh sạch sẽ thủy, phao thượng chính bọn họ cái mang đến trà, phân phó thủ hạ người nhìn chầm chằm nhân ra đầu bếp nữ, chạy nhanh hiện làm chút đồ ăn điểm tâm sau, chính mình mới bưng phao trà ngon trở về nhã gian nội hầu hạ. Nói là nhã gian, kỳ thật cách bên ngoài đại đường bất quá là một trường hơi mỏng màn trúc tử che đợi thôi, bên ngoài nói cái gì, bên trong đều có thể nghe được thanh. Ngồi ở nhã gian thả lỏng chính mình xoa chân Lý Văn Hành, nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn đến là chính mình thường tùy, hắn liền hỏi, đều an bài thỏa lạc. Tiểu Sơn tử đem trong tay khay gác qua trước mắt bàn vương thượng, chạy nhanh cấp chủ tử rót đầy một ly trà phùng đi lên, thấy chủ tử tiếp, Tiểu Sơn tử vội ngồi xổm xuống cấp Lý Văn Hành nhẹ nhàng xoa trên đùi dược. Một bên lại còn khó hiểu nhỏ giọng tìm hỏi Ra, bên ngoài đều là một đám thô nhân Ngài quý vì tiểu vưng ra Cao cao tại thượng Mặc dù là đem bọn họ đuổi ra đi thanh chẳng cũng chưa cái gì Kết quả ngài càng không đuổi người không nói Còn cho bọn hắn đưa nước trà Cũng không sợ chết bọn họ phúc khí Lý Văn Hành buồn cười Rút ra cắm ở bên hông Từ trước đến nay cũng không rời tay trang bức vũ khí sắc bén Quạt xếp Phiến đầu hướng tiểu sơn tử đầu dưa thượng nhẹ nhàng một gõ Tức giận cười Tiểu tử ngươi đâu ra nhiều như vậy ngạo khí. Đây là khác không học được, đạo đem buồn tiểu vương ngày thường đôi mắt trường trên đỉnh đầu khoe khoang dạng học cái 10 thành 10. Tiểu vương ra, nhà mình chủ tử cười tủm tìm nói, rõ ràng không sinh khí, chính mình đỉnh đầu cũng không đau, bất quá bị chủ tử dễ cận, tiểu sơn tử cũng không nhận, chỉ tiểu tiểu thanh lầm bẩm. Tiểu vương ra, nô tài này còn không phải vật tựa chủ nhân hình sao. Lý văn hành nơi nào nghe không được chính mình thủ hạ hoang hấn không cấm buồn cười, cũng may chính mình người chính mình hiểu biết. Tiểu Sơn tử tâm tư cũng không xấu, liền điểm điểm hắn sau. Thực hảo tâm cho hắn giải thích một câu. Bổn tiểu vương thân phụ thánh mệnh phó Tam Giang thành tuyên chỉ, tuy rằng sự tình không khó làm, bất quá vì sự tình làm viên mãn, không ra bại lộ, bổn tiểu vương không được trước hiểu biết hiểu biết này Tam Giang trong thành đầu hết thảy, rốt cuộc binh pháp có vân, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hắn còn phải hoàn thành hoàng mệnh, chính mình còn muốn, ân kia cái gì? Mà tưởng nhanh nhất nhất tỷ mỹ sắc thực hiểu biết rõ ràng tình huống này đó thường xuyên tiến vào Tam Giang Thành, khả năng không thiếu cùng cái kia chính mình muốn bắt được người giao tiếp thương đội, chính là chính mình tốt nhất đi qua. Ngươi nghe, bên ngoài người quả nhiên uống trà, ăn điểm tâm cơm canh, trò chuyện trò chuyện liền lại liều khai. Nương, lúc này vào thành, cũng không biết có thể hay không vận khí tốt trụ vào thành nội thản nhiên khách điếm, mãi mãi cái chân, lần trước Lao Tử liền suối quậy, liền kém một cái hảo A, Lao Tử bài nửa ngày đội liền kém một cái hảo A. Lão tử liền không có thể ở lại tiến kia nghe nói thoải mái đến không được thản nhiên khách điếm, tức chết lão tử. Gì là dễ tiêu đầu a. Dễ tiêu đầu lúc này chính là lại che chở mậu xương hành vận tơ lửa tiến tam giang. Nha là lão vương a, ngươi cũng tới rồi. Ha ha a, dễ mưu cũng không phải là che chở lão khách hàng vận hóa tiến tam giang sao? Ha ha ha ha, đã lâu không thấy lão đệ, hành ngộ hành ngộ a. Hành ngộ hành ngộ, vừa rồi nghe được dễ tiêu đầu nói lên thản nhiên khách điếm. Như thế nào dễ tiêu đầu không lộng tới dự định thề bài. Nghe vương lão ca ngươi ý tứ này là, lão ca ngươi dự định đến làm. Hải, tia không phải đi năm chúng ta giao long hào cùng thản nhiên trang làm sinh ý đại, bao viên bọn họ sản xuất quả làm, chứng vị bắt thảo, còn có kia cái gì hồng du đậu nhự, lấy hóa lượng đại. Thản nhiên trang chủ không chỉ có năm trước khiến cho chúng ta giao long hào trưởng quầy trụ vào thản nhiên khách điếm, hơn nữa trả lại cho dự định thề bài năm nay còn có thể chủ đâu. Ha ha ha, lão ca ca ta cũng là vận khí tốt. Đi theo trưởng quầy có thịt ăn, này không, lão ca ta năm ngoái ở năm nay còn có thể trụ. Lời này khoe khoang chi ý bộc lộ ra ngoài, vị kia dễ tiêu đầu lại hồn không thèm để ý, vị này để ý chính là. Thật đắt. Kia lão ca ngươi cùng mô nói nói, trong truyền thuyết thản nhiên khách điếm giường đệm đặc biệt mềm, phô đệm chăn đặc biệt bên người, liền gối đầu đều đặc biệt ngủ ngon, ngủ cũng không bị sái cổ. Nói là mỗi gian nhà ở đều có vê đúc cờ, ị phân còn không dơ sú, này đó đều là thật vậy chăng. Bị lôi kéo liên tục truy vấn lao vương ngạc nhiên, vẻ mặt khoe khoang trang cao nhân bộ dáng thiếu chút nữa đều trang không đi xuống, vốt ve dâu tay một đốn, thiếu chút nữa không kéo xuống vài căn hắn lấy làm tự hào mị trong dâu. Cái gì kêu ị phân cũng không xú nha. Bất quá hồi ức năm trước chính mình trụ kia rõ ràng vẫn là hạ đảng gian nhà ở, kia tuyết trắng phô đềm tràn, mềm mại giường, lao vương không khỏi nhịn không được cảm khái gật đầu. Còn không phải sao, cũng không biết kia thản nhiên trang dư chủ nhân sao sinh ra được như vậy thông minh lợi hại. Làm được cái bô còn có thể lôi kéo liền chính mình xả nước không nói, ị phân đi tiểu đều không xú, trong phòng sạch sẽ thực. Năm nay chúng ta trưởng quầy còn nói, chúng ta chủ nhân tới khi chính là chính miệng phân phó, cho dù là phải tốn rất 10 xe muối, cũng đến đổi một xe này thần kỳ cái bô trở về đâu. Hắc, các ngươi này không tiền đồ, đổi cái cái bô có thể đương gì? Có thể đương cơm ăn. Chúng ta chủ nhân chính là thu được bên trong tin tức nói, tam giang ra mẫu sản 700 dư cân tân lúa loại, Thả ở ấm áp phương Nam còn có thể một năm hai thuộc đâu, đây chính là đỉnh đỉnh đồ tốt, nhưng không thể so kia cái gì đồ bỏ cất đái thùng cường. Thiết hay giả? Huynh đệ, lớn như vậy như vậy cơ mật sự tình, ngươi từ nơi nào biết được? Tin tức có thể tin được không? Thiết, ngươi không quan tâm ta nơi nào biết, cũng đừng hỏi cái gì có thể hay không, dựa, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng nói bậy, khoe khoang gia hỏa này vội hạ dọng, một bộ hắn nói đại bí mật các ngươi đừng loạn truyền bộ dáng người chung quanh sôi nổi gật đầu ứng hòa. Một bộ ta nghe xong khẳng định bảo mật tuyệt không nói bậy bộ dáng miệng đầy đáp lời, không nói bậy không nói bậy, huynh đệ ngươi mau nói, đến nỗi thật bảo mật không bảo mật. Ha ha, chỉ có chính bọn họ biết, đương nhiên, người địa cầu cũng đều biết. Liên chỉ nghe người nọ nói, chúng ta chủ nhân chính là quận phủ quý chủ, tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa nói đến còn không chỉ có như thế, nghe nói Tam Giang Thành còn ra cái cái gì lê bá, ở toàn bộ quận đều thí nghiệm quá, nghe nói cày ruộng lao lợi hại. Chúng ta chủ nhân đều mắt thèm thẩn, vì thế, không tiếc mang theo hảo hóa tiến vào giao dịch đâu. Nga, mọi người sôi nổi gật đầu, trong lòng lại từng người cân nhắc mở ra. Cũng có những cái đó hộ vệ này, đó cửa hàng hiệu buôn tiêu sư nhóm, bọn họ tuy rằng cũng bí mật mang theo điểm tư tiến vào tầng giang, nhưng rốt cuộc không phải đại tông mua bán, bọn họ tự nhiên không thèm để ý này đó, bọn họ căn bản là sợ không tới, cũng không vớt được rất tốt chỗ tin tức, bọn họ tưởng để ý lại là. Nay những chúng ta các huynh đệ nhưng không có hứng thú. Chúng ta ca mấy cái liền nghĩ, chờ vào Tam Giang Thành, cũng không biết có thể hay không đi chợ chung đổi điểm thứ tốt, nghe nói chợ chung người miêu bên kia sản xuất trà không tồi, giá cả so Giang Nam vùng thấp, hương vị lại không thua bọn họ, thứ này nhẹ nhàng, chúng ta tùy thân mang cái 10 cân 8 cân cực phẩm, lấy ra đi đều là bạc. Đúng đúng đúng, nếu không phải điều kiện không cho phép, năm trước tới thời điểm, ta liền nhìn chúng chợ chung người miêu làm cho những cái đó thổ sản vùng núi hảo dược, đáng giận năm trước ta tiền vốn không đủ. Chỉ dẫn theo một chỉ làm con giết đi ra ngoài, ca mấy cái có biết, chờ tới rồi lạc dương sau ta qua tay mua cấp lạc dương dược hành, các huynh đệ biết ta thay đổi nhiều ít bạc. Nhiều ít. Người nào đó khoe khoang cười, bàn tay to so cái bàn tay qua lại vừa lật, hắc hắc, so mua tới giá cả phiên mười phiên, đều là hàng thượng đẳng, ước chừng một trăm lượng. Dựa vào. Kia chính là ta ca mấy cái đi nằm tranh nguyên vẹn tiêu mới đến tiền bạc ca. Không được, ca ca, thân ca. Năm nay người dẫn ta cũng đi xem bái, chúng ta cũng mua chút mang về vớt một bút. Bên ngoài thanh âm từng tiếng từng câu truyền tiến bảo, rõ ràng thiên còn lãnh, cái bản hạ đều còn sinh trậu than, lý văn hành trong tay quạt xếp nhưng vẫn ở riêu a rêu, càng là diêu hắn một trương bạch béo trên mặt tươi cười liền càng là thịnh, càng là diêu hắn muốn gặp người nào đó tâm liền càng là nhảy nhót. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, tam giang thành, thật tốt. Chương 94 người tới người nào báo thượng danh hiện giờ thản nhiên sơn trang đã sớm thay đổi bộ dáng, dài quá 3 tuổi diệp ca nhi cũng lại không phải lúc trước sách cây gậy trúc đương con ngựa kỵ tiểu phá hai tử, hiện giờ đi theo vu phản phản sớm tự mình mời đến cấp đệ đệ đông thăng giảng bài phu tử một đạo đọc sách, đi theo tạ thời yến một đạo tập võ, ngẫu nhiên thế ra tử xuất thân tạ thời yến còn thường thường chỉ điểm hạ hai hoa đọc sách, công khóa phương diện vu phản phản là không lo, tiểu thí hai sáu tuổi đại, thêm chi toàn bộ sơn trang nga không, có thể nói là toàn bộ tam giang thành tử trên xuống dưới thậm chí miêu cương nội nhưng phảng là nhận thức hắn mấy năm nay đến quá mức phản phản ân tình cái nào không phải phùng hắn đó là hiện giờ đã là trường thân ngọc lập ngọc thụ lâm phong nho nhỏ tuấn thiếu thiếu niên lang đông thăng đối đãi cái này duy nhất tiểu cháu ngoại trai kia đều là quán kỳ cụ. cũng may diệp ca nhi cũng hiểu chuyện thêm chi vu phản phản thường thường dùng hiện đại một ít lý niệm giáo dục hải tử không đi theo đương tử mẫu ngược lại là làm nghiêm mẫu tiểu gia hải tử đảo không phản thiên đi bất quá là tính tình khiêu thoát chút cùng cha mẹ thậm chí là tiểu cứu cứu tính tình một chút đều không giống, cũng là thượng phòng có thể bóc ngói, hạ hà có thể sở cá chủ. Hôm nay cũng là xảo, phu tử trong nhà có việc, hôm nay sáng sớm xin nghỉ hồi huyền thành, mà vu phản phản bởi vì bình thiên động bên kia có việc tìm nàng. Hôm qua liền thượng miêu vương chạy đi, toàn bộ thôn trang hiện giờ liền giữ lại làm chủ trưởng sự đông thăng, cùng với diệp ca nhi đứa nhỏ này vương. Buổi sáng tiến đi tiên sinh, đem hôm qua bố trí công khóa, bắt được phòng thu chi bên kia cấp càng thêm uy nghiêm tiểu cứu cứu kiểm tra toàn bộ đủ tư cách nghiệm thu quá quan được hắn tiểu cứu cứu phê chuẩn diệp ca nhi mới vung lên cánh tay lãnh người của hắn mã ngạnh. kỳ thật chính là hiện giờ đã thành hắn người hầu năm mao cùng với thôn trang thượng lục tục tân tăng một đám cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu a nhi bên ngông quần cuộn liền ở sát ra sân bên cạnh đông thăng thường tùy tam mau thấy còn rất lo lắng đại gia nếu không tiểu nhân theo sau nhìn xem đông thăng lại nhõn miệng cười lắc đầu nói Không có việc gì, thôn trang trên dưới nhân tâm chỉnh tề, thả gác cổng cũng nghiêm, không sợ xảy ra chuyện, tùy hắn đi." Lời nói là nói như vậy, nhưng Đông Thăng nhìn theo cháu ngoại trai lẫnh một toa hải tử dơ chân chạy xa hải tử vương bộ dáng, trên mặt sủng nịch từ ái tươi cười lại như thế nào đều ngăn không được. Đông Thăng dáng vẻ này, xem đến Tam Mao âm thầm lắc đầu, trong lòng buồn cười. Chính mình theo tiểu chủ tử cũng không sai biệt lắm 3 năm, mắt thấy đã từng nhỏ nhỏ gầy gầy một hải tử Ba năm gian đột nhiên cất cao trưởng thành hiện giờ như ngọc thiếu niên, rõ ràng chính mình tuổi tác không lớn, đều còn không có thảo tức phụ đâu, người lại lao thành không được. Đối đãi nho nhỏ chủ tử này từ ái kính nha, khó trách đến chủ nhân gần đây là càng thêm ái treo gẹo nói, phải cho chủ tử tương xem tiểu tức phụ đâu, thật là. Mang theo hoa hoa binh điên chơi diệp ca nhi cũng không biết, chính mình bị tam ngao quan ái, chính mình tiểu cứu cứu cũng bị tam ngao phun tào một phen, này một chút hắn đều chơi điên rồi. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào chơi? Ra sân, hai tử đàn trung liền có người hỏi. Có kia tính tình hoạt bát liền tích cực hưởng ứng, cấp hài tử vương đề ý kiến, thiếu ra, chúng ta đi hạ cử bên dòng suối nhỏ chơi thế nào. Hôm qua tỷ tỷ của ta đánh cỏ heo thời điểm liền nói, ruộng bậc thang xuống nước khẩu hạ cử bên dòng suối có chỗ địa phương sinh thật nhiều kép rượu chúng ta đi vớt con tôm nha. Vớt con tôm. Cái này hảo là hảo, nhà mình mẫu thân còn đặc biệt thích ăn du bạo kép rượu nhưng vấn đề là trước mắt mới là đầu mùa xuân, thời tiết lạnh leo. Tuy rằng chính mình sớm đã bị mẹ ruột an bài cùng tiểu cứu cứu một đạo, đi theo lâm bình bá bá học xong bơi lội, nhưng là mẫu thân cảnh cáo rõ ràng trước mắt, chính mình nhưng một chút cũng không dám quên. Mẫu thân nói quân tử không lập nguy từ dưới, mẫu thân nói chính mình nếu là có cái cái gì không tốt, nàng cùng cứu cứu thậm chí là cha đều không thể sống. Mẫu thân còn nói đại trưởng phu lập hành hậu thế, đương biết có cái nên làm có việc không nên làm. Cho nên ở trước mắt như vậy suối nước còn lạnh băng đến xương thời điểm. Chẳng sợ dòng suối nhỏ thủy thực thiền niêm không chết người, hắn cũng không muốn đi bên kia chơi đùa, miễn cho làm mẫu thân cùng cứu cứu đi theo lo lắng. Vì thế Diệp Ca Nhi trực tiếp lắc đầu xua tay phủ định cái này đề nghị, không được, thiên còn lạnh không chơi thủy, muốn đi bên dòng suối bắt được cá sờ tôm thả đến chờ thiên ấm áp mới thành, hiện tại không đi. Thân là hài tử vương, nói chuyện làm việc còn rất có tư thế. Diệp Ca Nhi một phát lời nói, bên cạnh đề nghị tiểu gia hỏa nháy mắt hành quân lặng lẽ. Bất quá mặt khác hải tử đi theo cũng do dự do dự lên, thiếu ra không đi bên dòng suối chơi, chúng ta đây hôm nay đi nơi nào chơi? Lên núi sao? Không được. Trên núi chủ nhân đào tạo hồng trái cây, mắt thấy là có thể đưa ra thị trường đổi tiền nhi, vạn nhất chúng ta đi lên không cẩn thận giẫm hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Không thể đi, đề cập đến Sơn Trang sinh kế vấn đề, đại chút hiểu chuyện chút năm mau lập tức phản bác. Tiểu gia hỏa nhóm ngay vậy, sôi nổi túi đầu một trận thở dài, bên dòng suối không thể đi. Trên núi cũng không thể đi, Gia Thôn Trang nói các đại nhân khẳng định không được, mà ngoài ruộng đầu hiện giờ không phải xúc thủy lập tức muốn tới mạn, chính là con loại cỏ linh lăng cùng cây cải dầu không thể giống đạp, chúng ta đây đi nơi nào chơi nha. Là nha, bọn họ đi nơi nào chơi đâu. Cuối cùng vẫn là Diệp Ca Nhi Linh cơ vừa động, nhìn trước mắt cũng không ầm ý thẳng tóc quả lâm nói, giờ phút này đúng là đào hoa chịu chi nẻ mầm thời tiết, tiểu ra hỏa tay nhỏ một lòng tay. Được rồi, dù sao cũng không thể chơi bao lâu. Đợi lát nữa chờ buổi trưa đại nhà ăn liền phải ăn cơm, ăn cơm chính là quá hạn không chờ, bằng không chúng ta liền tại đây trên đường chơi cưới ngựa đánh giặc đi, ta là tướng quân, người là quân địch. Diệp Ca Nhi quyết đoán làm ra quyết định không nói, còn thuận đường đem địch ta hai bên trận doanh cấp phân phối mở ra, lại sau đó, ở thôn trang các nơi bận rộn mọi người liền nhìn đến, bọn họ tiểu thiếu ra, lãnh một đám hôm nay nghỉ tắm gội không việc tiểu điểm điểm nhóm, ở cái kia ba năm trước đây liền tu hảo quả trên đường qua lại chạy vội, đấu tranh anh Dũng chém giết rung trời, mọi người nhìn đều là hiểu ý cười, rồi sau đó lại tiếp tục bận rộn chính mình sự tình đi. Các tướng sĩ, này đó đều là quân địch, tùy bản tướng quân sát nha. Theo Diệp Ca Nhi trong tay tiểu cây gậy trúc như lợi kiếm giống nhau kiếm chỉ trời cao, tiểu giọng nói đều kêu ra pha âm, hắn phía sau một đám tiểu ra hỏa nhóm, khắc cũng ngao ngao kêu, trong miệng kêu sát, dưới chân đấu tranh anh Dũng, lập tức liền cùng vừa mới bị phân chia là đối địch trận doanh các bạn nhỏ chiến thành một đoàn. Lý Văn Hành lánh chính mình đi theo nhân mã, bị hoàng ngộ vị này tiết độ sứ tướng quân hộ ôm lấy, đến đã sớm súng bắn chim đổi pháo thản nhiên sơn trang cổng lớn thời điểm, xuyên thấu qua bị thật dày nguyệt quý tưởng vi vây quanh ở trung gian, giờ phút này màu gốc dày nặng đại môn chính rộng mở thôn trang khẩu khi, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được phía sau, kia liên thông đại môn quả trên đường, qua lại chạy vội một đám quần áo chỉnh tề tươi sáng bọn ngai danh, thả kia rung trời chém, giết thanh ánh vào nhĩ mảnh, sao vừa nghe rất náo nhiệt bên trong cánh cửa một bên vu phản phản chuyên môn thiết trí giá trị ban đỉnh canh gác nội hôm nay thay phiên công việc bảo vệ cửa thấy bên ngoài động tĩnh chạy nhanh ra tới nên đón mới đến trước mặt đã bị chân chó hoàng mậu quát lớn ở biết được người tới cư nhiên là hậu duệ quý tộc tiểu vương ra sau chưa thấy qua gì đại việc đợi bảo vệ cửa lập tức chân mềm phần 110 thật sự là đến bọn họ sơn trang tới lớn nhất người lợi hại nhất vật cũng bất quá là miêu vương đại buộc tang xương nhưng cố tình đại buộc tang xương vẫn là cái không cái giá làm người hòa khí, hắn trận trưởng nơi nào có thể cùng trước mắt tuyên chỉ xử lý văn hành so, chân mềm bảo vệ cửa một cái cơ linh, phanh đông một tiếng quỳ xuống liền loảng xoảng loảng xoảng dập đầu, tam hô thiên thuế, bộ dáng kinh sợ, nơi xa mang theo tiểu binh nhóm đánh giặc diệp ca nhi, quay lại đầu truy kích tàn binh bại tướng khi, thật xa nhìn đến cổng lớn khắc thường động tĩnh, tiểu gia hỏa cực giống cha mẹ khuôn mặt nhỏ đỗng dương nghiêm túc, nhướng mày phong, không nói hai lời, dơ chân liền hướng đại môn chạy như điên mà đến thậm chí đều dùng tới trong cơ thể một năm tới mới thật vất vả tích lũy không nhiều lắm nội lực. Mẫu thân nói, nhân sinh tới bình đẳng, cho dù là nô lệ hạ nhân, chỉ cần không phạm sai, không phản bội, liền không thể tùy ý đánh chửi làm đủ. Mẫu thân còn nói, thân là chủ nhân, không thể bảo vệ người một nhà chủ nhân không phải hảo chủ nhân, tiếp kêu, kêu hèn nhát. Nhà bọn họ bảo vệ cửa thủ đại môn hảo hảo, không đi ra ngoài chiêu ai trò ai, cũng không làm chuyện xấu, này liền bị người tìm tới môn tới bị khi dễ. Hắn thân là tiểu chủ nhân Nếu là không thể bảo vệ người một nhà, kia hắn chẳng phải là thành hèn nhát. Hèn nhát nói tương lai như thế nào làm đại tướng quân. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Ca Nhi hùng hổ liền vọt tới trước mặt, nhìn chính mình người cư nhiên còn ở phanh phanh phanh dập đầu, nhìn đến khái vẫn là chính mình gặp qua, thả nhận thức, rõ ràng là cha mẹ trướng mắt vị kia thật hoang đường tướng quân, kia không cần suy nghĩ, tất nhiên là thứ này khi dễ người. Vì thế, Diệp Ca Nhi cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nhà mình cha cấp trên đâu, cấp trên cũng đến giảng đạo lý không phải hắn Nương vẫn là miêu gia tôn nữa đâu. Tiểu gia hỏa chân cẳng nhanh nhẹn, cũng là bị thân cha luyện tăng nhẫn, chớp mắt liền chạy vội tới phụ cận, không đợi mọi người phản ứng, không nói hai lời hướng đang ở dập đầu bảo vệ cửa trước người vừa đứng, tiểu cánh tay mở ra một bộ giữ gìn tư thái, trong tay tiểu gậy gục đi phía trước một lóng tay, trong miệng hét lớn một tiếng, Thái, tới người nào? Hãy xưng tên ra, vì sao khinh ta thản nhiên sơn cha người? Hừ, hắn chính là cố ý, dù sao chính mình tuổi còn nhỏ, không nhận người không sợ hoang đường tướng quân vấn tội chính mình, Lý Văn Hành đám người cũng là sửng sốt, thật sự là bị cái này đột nhiên toát ra tới, lá gan quá đại tiểu gia hỏa thái độ làm một bước, liền quý tướng quân đều xem đây là cái bé trai không bố trí phòng vệ, chỉ tiến lên một bước, bất động thanh sắc bảo vệ chính mình chủ tử, liền nhìn trước mắt tiểu gia hỏa điểm chính mình hộ vệ ăn chơi chắc thắng chủ, một bộ ngạo kiều chất vấn bộ dáng, dạng thật, quý tướng quân chờ hộ vệ đều có chút buồn cười, nắm ở eo sườn chui đau thượng tay đều không khỏi nỗi lòng. Diệp Ca Nhi cũng không để ý người khác tâm tư, chỉ trừng mắt trước xa lạ bạch béo, người nhà nói chuyện nhà, các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì vô cớ khi dễ người. Diệp Ca Nhi ngạo khí cũng đi lên, không màng bên người bảo vệ cửa nôn nóng không thôi khẽ sờ lôi kéo ống tay áo của hắn động tắt nhỏ, Tiểu Gia Hỏa cũng không quay đầu lại, chỉ âm thầm ném ra bảo vệ cửa tay, đem người chặt chẽ hộ ở sau người, miệng nhỏ đều là lời lẽ chính đáng. Đối mặt Tiểu Nhi luôn mồm chất vấn, Lý Văn Hành nhìn hài tử quen thuộc gương mặt ánh mắt lóe loé cũng không đi xem đã dọa mềm liệt, kỳ thật là lo lắng Diệp Ca Nhi vị này tiểu chủ tử an nguy lo lắng mềm liệt bảo vệ cửa, trong tay hắn chiêu bài quạt xếp run lên hai, trên mặt nháy mắt tràn đầy bất cần đời cười, ngữ khí còn đặc biệt thiếu tấu. "Hắc, tiểu tử, ngươi biết ra là ai không?" Cư Nhiên còn dám lấy gậy gộc chỉ vào ra, "Tiểu tâm ngươi nương đã biết đánh ngươi mông." "Hắc, ngươi tới này bạch béo cũng là không ai, tới rồi hắn Diệp tiểu gia địa địa bàn thượng, bạch béo cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo. Còn hắn nương đánh hắn mông?" Thứ này có biết hay không, chính mình mẫu thân chính là nhất yêu thương chính mình đác. Thiết, ta mẫu thân mới sẽ không đánh ta mông đầu. Diệp ca nhi trận trắng mắt, không khỏi khinh bị đối phương. Tâm nói này bạch béo không đáng tin tuệ, liền tiểu hài tử đánh nhau đe dọa. Lý Văn Hành thấy thế nhưng mày, cũng nổi lên trêu đùa tiểu hài tử hứng thú, miệng còn không buông tha người. Hát nha, như thế nào liền sẽ không? Tiểu tử, ngươi họ thầm đi. Ngươi nương chính là dư phồn phan. Nếu đúng vậy lời nói. Kìa ra chính là con mẹ ngươi lão bằng hữu, nếu là làm nương biết ngươi như thế đối đại gia, nàng tất nhiên sẽ đánh ngươi mông giáo hấn dư ngươi. Thứ này cư nhiên biết chính mình. Chẳng lẽ thật nhận thức mẫu thân? Bất quá hắn mới không mắc lửa, cổ một ngạnh, hai tay một chống lạnh hừ. Ngươi nói dối, tiểu gia mới không tin ngươi, gần nhất tiểu gia chưa từng gặp qua ngươi nhà, thứ hai ta nương đau nhất ta, mới sẽ không vì ngươi một ngoại nhân đánh ta đâu, lêu lêu lêu. Diệp ca nhi thở phì phì, thẳng cùng Lý Văn Hành làm mặt quỷ. Lý Văn Hành quạt xếp vừa thu lại, cư nhiên chơi tâm nổi lên đi theo hồi mặt quỷ. Một màn này xem ở đây tất cả mọi người cứng họng vô ngữ. Tâm nói vị này ăn chơi chắc táng cũng là không ai, vẫn là tiểu vương ra đầu. Cư nhiên cũng hảo cùng cái tóc trái đào tiểu nhi đấu khởi miệng tới. Còn so mặt quỷ. Chấp chấp chấp. Không hổ đại tề trên dưới đỉnh đỉnh nổi danh ăn chơi chắc táng A. Lợi hại ta đi. Mà cùng cửa bên này tình huống bất đồng. Vừa mới còn ở cưới ngựa đánh giặc một đám bọn nhỏ. Phát hiện tiểu chủ tử dơ chân chạy xa sau, đại gia đầu tiên là sửng sốt, theo sau phát hiện không đúng, chúng nhãi con nhóm vội vàng cất bước điên cuồng đuổi theo. Kết quả không truy hai bước, tuổi lớn nhất năm Mao phát hiện đằng trước không thích hợp, rất xa xem trận thế, mắt sắc thấy đối phương trên eo còn treo đại đao. năm Mao lập tức một cái giật mình, vội vàng kéo bên người chân cẳng nhất nhanh nhẹn, người cũng nhất cơ linh một cái tiểu hoa nhi vội vàng phân phó. Ra lông cao cấp người mau đi, đi phòng thu chi chạy nhanh kêu đại gia nói thôn trang khẩu lên đây quân ra người tới không có ý tốt cùng chúng ta tiểu thiếu gia đối thượng lạc, ngươi mau đi bị sưng da lông cao cấp đầu to hoa hoa không nói hai lời vội liền xoay người hướng tới thôn trang chạy mà năm mao cũng không dám trì hoãn phất tay tống cổ tiểu ba nhi nhóm chạy nhanh trở về thông chi thôn trang tráng đinh nhóm chạy nhanh đến cổng lớn tập hợp chính mình còn lại là nhặt lên một cây gậy bắt lấy liền hướng diệp ca nhi nơi vội vàng chạy như điên mà đến hắn là tiểu chủ tử người hầu cần thiết bảo vệ tiểu chủ tử an uy cho dù là chết. Năm Mao vội vàng chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là một chương dọa mềm chân, hai mắt lão lệ tung hành miệng chương đóng mở hợp, lại bị dọa căn bản phát ra bất luận cái gì thanh âm bảo vệ cửa, cùng với như cũ hộ ở bảo vệ cửa trước người, theo tới người chung một cái trang điểm đặc biệt phú quý béo da, ở làm mặt quỷ, tùng mũi thẻ lưới, tranh nhau giả xấu làm mặt quỷ tiểu chủ tử. Năm Mao không rảnh lo khác, bắt lấy gậy gộc hướng tiểu chủ tử trước mặt vừa đứng, cùng Diệp Ca Nhi vừa rồi hộ bảo vệ cửa giống nhau bảo vệ hắn. Kết quả khên ngược, quý tướng quân đám người còn không có động đâu, hoàng mẫu cái này bởi vì trong lòng nghẹn khuất lại trước quát lớn thượng. Nơi nào tới cầu nô tải, cư nhiên dám ở vương gia trước mặt làm càn. Diệp Ca Nhi cùng Lý Văn Hành chính đấu xấu đấu hang say, nghe được chính mình nằm mao ca bị hoàng đường mắng, tiểu gia hỏa lập tức liền không làm, móng nuốt nhỏ đẩy ra trước mặt năm mao, thẳng thắn eo nhỏ bản đứng ra liền phải tai chiến. Không ngừng là hắn, cái này liền Lý Văn Hành đều không làm. Tin tưởng là cố nhân chi tử, là hắn để ý nơi Hắn hảo hảo đậu hài tử đậu chính hăng say đâu, này không ánh mắt giá hỏa cư nhiên nhiêu chính mình hứng thú. Lý văn hành cái kia khí nha, hắn là ai a Hắn chính là làm trời làm đất ngoan chủ nha. Lập tức liền không làm, một chút cũng chưa cho hoàng mẫu lưu thể diện, trực tiếp liền khai dối đuổi người. Hừ, hoàng tướng quân, này lộ ngươi cũng mang theo, bổn tiểu vương địa phương cũng tới rồi, không có việc gì. Tướng quân vẫn là chạy nhanh trở về đi, rốt cuộc tướng quân vừa mới mới tiếp thánh chỉ, thân phụ hoàng mệnh. Không bằng như vậy trở về, nên thu thập thu thập, nên công đạo công đạo, cũng hảo mau chóng xuất phát, lãnh binh lao tới Tây Nam biên cảnh, vì bệ hạ tận trung mới là Lời này nói, căn bản là chưa cho Hoàng Mậu lưu một chút mặt mũi. Hoàng Mậu nghe xong, trong lòng cũng là bị đẻ nén phẫn hận không được. Nhắc tới Thánh Chỉ, tưởng tượng đến Thánh Chỉ nội dung, Hoàng Đường liền mấy rụt hộp máu. Cái gì kêu hắn Hoàng Đường công không thể không? Cái gì kêu hắn cái này Tây Nam tiết độ sứ làm phi thường hảo? Cái gì kêu hắn giám sát chợ trung phát triển phi thường không tồi, vì triều đình cống hiến thật lớn? Cái gì lại kêu xem ở hắn có công với triều đình là một nhân tài, cho hắn quan thăng một bậc, lãnh binh năm vạn, làm hắn đến lớn hơn nữa càng tốt sân khấu đi thi triển? A phi, toàn con mẹ nó đều là chó má, liền cho hắn liền thăng một bậc, lại muốn cho chính mình lãnh mấy năm nay hắn thật vất vả phát triển lên bộ hạ, toàn bộ lao tới tây nam biên cảnh đối thượng vân quảng phản quân, cái này chính là cho hắn lớn hơn nữa càng tốt sân khấu đi thi triển. Ma ma ra, này không phải minh thăng ám hàng tiêu hao thực lực của chính mình, làm hắn hoàng mậu đi chịu chết là cái gì. Rõ ràng trong lòng khí không được, trước mắt bị này đáng chết mập mạp đổ không được, nhưng hắn vẫn là không dám sinh khí, cũng không dám thật phất tay háo rời đi, hào đi, bởi vì hắn sợ chết. Liên bởi vì này một sợ, chính mình sống lưng tử trước sau thẳng không đứng dậy, đối mặt như vậy cái phế vật điểm tâm tên mập chết tiệt, hắn còn phải tiếp tục phủng hắn sú chân. Ha ha ha, xem tiểu vương ra ngài nói nói chi vậy. Mặt tướng tất nhiên là không dám kháng chỉ không tuân, không dám chỉ hoán bệ hạ đại sự, chẳng qua này đại quân xuất phát, cũng không phải một hai ngày là có thể một lần là xong, cần phải mọi thứ suy xét chu toàn mới thành. Lại một cái, tiểu vương ra ngài đường xa mà đến, mặt tướng thân là địa chủ, vô luận như thế nào muốn trước tìm cái hảo địa phương dàn xếp tiểu vương ra ngài, tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới là đứng đắn. tiểu vương ra chính là ghét bỏ mặt tướng. Lý Văn Hành đương nhiên ghét bỏ, chính là hắn không thể nói à. Rốt cuộc Hoàng Bá Phụ trước mắt phải dùng cái này tiểu nhân, mà chính mình vô quan vô trước, một cái tuyên chỉ sử làm cũng chỉ có thể là tuyên chỉ việc, quản không được Hoàng Bá Phụ quan. Bất quá như vậy cái không biết xấu hổ, không cốt khi a du chủ, hắn cũng có thể tính cái tướng quân. Hoàng Bá Phụ phái hắn đi tây nam biên cảnh chặn đường quân địch, sợ không phải đi đưa đồ ăn đi. Trong lòng rồi dám không được, lại ngại với Hoàng Mệnh vô pháp đúng tay, tâm nói chính mình có phải hay không đến biết cái sổ con gia roi thúc ngựa đưa vào kinh đô bẩm báo hoàng bá phụ một tiếng tới. đột nhiên một đạo thiếu niên réo giắt tiếng nói đánh vỡ bình tĩnh thảo dân dư đông thăng gặp qua tiểu vương gia tiểu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Nguyên lai người đến là bị gia long cao cấp vội vàng kêu tới đông thăng vội vàng tới rồi nhìn thấy người đến là chính mình nhận thức người đông thăng trong lòng tuy rằng kinh ngạc lại vội một phen kéo qua tiểu cháu ngoại trai sau miệng xương thiên tuế liền phải bái chuyến về lễ cũng may lý văn hành phản ứng nhanh chóng bị Đông Thăng thanh âm đánh gãy suy nghĩ, nhìn thấy quen thuộc không thể lại quen thuộc khuôn mặt, Lý Văn Hành đầu tiên là sửng sốt, vội theo bản năng một phen ngăn cản muốn bái đi xuống Đông Thăng, miệng sưng miếng lễ. Nói đến, lúc ấy hắn cũng không biết chính mình ra sao tâm tình, dù sao chính là không nghĩ làm cùng chính mình lớn lên quá giống thiếu niên bái chính mình. Bao nhiêu năm sau, Lý Văn Hành lại nhớ đến một màn này thời điểm, hắn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn chính mình anh minh thần võ, lại nói trước mắt, ngăn lại Đông Thăng quỳ xuống, tay kéo Đông Thăng cánh tay. Lý Văn Hành cười chân thành tha thiết. "Ngươi là Đồng Thăng?" "Ân, hảo tiểu tử, 3 năm nhiều không thấy, ngươi đều như vậy cao là, "Không tồi, không tồi, có thể thấy được dư nương tử đem các ngươi cậu cháu dưỡng rất tốt." "Đúng rồi, ngươi tỉ nàng người đâu?" Bổn tiểu vương đều tự mình tới, như thế nào không thấy nàng cái này chủ nhân tới gặp Bổn tiểu vương? Có phải hay không đem Bổn tiểu vương cái này ân nhân cấp quý lạm? Nhìn đối phương trước sau như một ngạo kiều bộ dáng, trong tay quạt xếp vẫn là trước sau như một trang bức diêu a diêu đông thăng lắc đầu trong lòng có chút phức tạp trên mặt lại hướng tới lý văn hành chắp tay xin tha tiểu vương gia thứ tội không phải gia tỷ không tới cung nên vương gia thật sự là gia tỷ không ở trong nhà cho nên người tỷ không ở đông thăng mới nói lý văn hành lại thay đổi sắc mặt căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ một chuyến tay không liên tục truy vấn kia nàng ở đâu ngoài miệng là hỏi như vậy kỳ thật lý văn hành trong lòng tưởng lại là Không quan tâm kia nhận tâm nữ nhân ở đâu, chính mình nếu tới, liền không tính toán từ bỏ, thế nào cũng phải. Dù sao hỏa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn chính là muốn gặp đến nàng người, chính là muốn ở nàng địa bàn đặt chân. Như vậy nghĩ, Lý Văn Hành cũng không nhiều lắm lời nói, phe phẩy qua xếp, chân to một mại, không cần đông thăng tiếp đón, người liền bước vào thản nhiên trang địa bàn, lo chính mình hướng trong đi, thứ này còn một chút cũng không khách khí cùng đông thăng phân phó. Hành đi, nếu ngươi tỷ không ở, bộ tiểu vương cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Đông Thăng đệ đệ à, bổn tiểu vương đường xa mà đến, người tới là khách, còn cùng tỷ tỷ ngươi là bằng hữu, thân là chủ nhà, các ngươi chiêu đại chiêu đái ta cái này, lão bằng hữu là hẳn là đi. Bổn tiểu vương đâu cũng không chê, liền ở các ngươi này thôn trang thượng trú hạ, chờ ngươi tỷ trở về. Người này thật đúng là không khách khí. Đông Thăng nhún mày, ống tay áo bị bên người cháu ngoại trai liên tục lôi kéo, Đông Thăng cũng chỉ giơ tay nhẹ nhàng vô vô tiểu gia hỏa bả vai lấy kỳ chân an, vội liền nắm diệp ca nhi tay nhấc chân theo đi lên dẫn đường đi. Phía sau tiểu sư tử, quý tướng quân đám người, thấy chủ tử đều đi rồi, bọn họ cũng không cần lý văn hành phân phó, tự nhiên là vung tay lên, lanh phía sau nhân mã mênh mông quần cuộn liền vào sơn trang. Đội ngũ đều nhịp, đợi cho này bác người đều tiến xong rồi, cuối cùng mới là đi theo hoàng mẫu tới một đội thân vệ. Có cái dạng nào chủ tướng sẽ có cái gì đó dạng binh, này đó thân vệ cũng không phải là quý tướng quân thủ hạ như vậy huấn luyện có tố binh càng không thể cùng tạ thời yến thao luyện những cái đó tên lính so một đám đều cùng hoàng mậu giống nhau không quý cũ nay không đương năm mao nâng dậy dọa mềm liệt bảo vệ cửa hồi đỉnh canh gác thời điểm còn có thể nghe được những cái đó đi theo hoàng mậu vội vàng vào sân trang còn muốn đi truy đằng trước vị kia quý chủ thủ hạ nhóm trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm đang nói tiểu lợi nói ai ai huynh đệ ngươi nói vị này kinh đô thành tới quý nhân chủ tử phóng hảo hảo bên trong thành biệt viện không được một hai phải đến này thản nhiên trang tới Gần nhất liền phải thấy vị này dư đại nương tử, chẳng lẽ là vị này cùng vị kia thản nhiên trang chủ nhân có cái gì? Nhìn thấy bên người đồng liêu lấy khỉu tay thọc thọc chính mình, còn cùng hắn làm mặt quỷ ý có điều chỉ, bị thọc vị này sắc mặt đống dưng biến đổi, vội vàng quát lớn, ngươi nhưng câm miệng đi tà thiên. Hôm nay hoàng hậu dệ quý tộc, cũng là người ta có thể tùy tiện sau lưng vọng nghị. tiểu tâm rơi đầu. Vị này so cái cắt cổ động tác, đôi mắt lại hụt cục tả hữu trung quanh, phát hiện không ai nghe thế hóa vọng ngôn sau. Lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá hồi nhìn về phía bên người thứ này khi, trong mắt đều tràn ngập cảnh cáo. Ngươi quản không được chính mình miệng rộng tử, muốn đi tìm chết là chuyện của ngươi, nhưng đừng liên lụy ta. Đi đi đi, nhanh lên, tướng quân đều đi xa, nói, người này chạy nhanh sải bước theo đi lên. Chương 95 khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân. Ta nói tiểu tử, rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu mới đến kia cái gì đổ bỏ bình thiên động A. Tối hôm qua nghỉ ở thản nhiên trang chính mình không chờ trở về phải đợi người, sao lại lại từ Đông Thăng tên tiểu tử thúi này trong miệng biết, hắn chờ người liền ở Miêu Vương Vương chạy sau, kia còn chờ cái gì, dù sao chính mình trên người cuối cùng một đạo thánh chỉ là phải cho Miêu Vương, vì thế sáng sớm tinh mơ, ăn cơm sáng Lý Văn Hành liền Ma Đông Thăng dẫn đường, đoàn người chuẩn bị đi hướng Miêu Vương trại, gia thản nhiên Trang sau liền vẫn luôn hướng trên núi đi, cũng không biết phiên vải tòa sơn, vượt qua vài đạo lương, Mại mấy cái chắc chắc trở trở, một đường đi một đường đỉnh. Mắt nhìn đều phải đến chính ngõ, kia cái gọi là miêu vương chạy trước sau không gặp. Hoàn toàn không biết chính mình một hàng là bị cẩn thận đông thăng mang theo, đi rồi điều nhất hòa hoàn an toàn lại cố tình nhất vòng đường xa Lý Văn Hành, thở hồn hển lại lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Mệnh thảm Lý Văn Hành, thực không hình tượng một mông ngồi ở con đường biên nô lên cử thạch thượng, một bên chủ ý chính mình liên tiếp bị tội bùn dùng chân, một bên tùy ý tiểu sơn tử cho chính mình trà lao giữa chán hãn, trong lòng lại không ngừng phung tạo, này gặp gần đường núi. Đối hắn cái này mập mạp thật sự là quá không hữu hảo. Đông thăng nhìn Lý Văn Hành như thế, có chút buồn cười, bất quá cũng may người khác từ trước đến nay trầm ổn. Trước mặt ngoại nhân hỉ hình không hiện ra sắc quán, cười cũng làm người phát hiện không ra. Nhấc chân đi trở về đến đang bị hầu hạ uống trà giải khát Lý Văn Hành bên người. Đông thăng chấp tay, hồi bẩm tiểu vưng ra, lại lật qua này nói trên núi, vượt qua một đạo khe núi, lại bò lên trên đỉnh núi, không sai biệt lắm chúng ta liền đến bình thiên động. Cái, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, hắn vừa rồi là nghe lầm đi. Đúng không? Lý Văn Hành quả thực sợ ngây người, một phen đẩy ra trước mặt phủng túi nước hầu hạ tiểu sư tử, một trương bạch béo mặt trực tiếp toàn đen, tiểu tử, ngươi không cùng buồn tiểu vương nói dẫn đi. Giảng thật, nếu không phải nghĩ đây là đáng giận nữ nhân để ý đệ đệ, nếu không phải xem ở hắn cùng chính mình lớn lên lại như vậy giống, hắn nắm tay đều lạnh. Đông thăng lại không xem Lý Văn Hành mặt đen, như cũ là như vậy đạm nhiên cung kính bộ dáng. Tiểu vương gia, tiểu tử không nói giỡn, bình thiên động mãi miêu cương vương trại, địa lý vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu không phải tiểu vương gia thân thể có ngại, đông thăng không khách khí trên giới đánh giá người nào đó kia to mọng dáng người liếc mắt một cái. Nếu không phải bình thiên động kia địa phương, chung quanh trải rộng độc trùng độc trướng. Nếu là chiếu thẳng tắp khoảng cách, chúng ta sớm nên tới rồi, nhưng này không phải không thể làm tiểu vương gia ngại lấy thân phạm. Hiểm sao? Này đây, chúng ta chỉ có thể đi này tuy xa chút lại cực ở an toàn chủ nói lại nói tiếp hiện giờ đại gia có thể đi kia đều là bởi vì tề mầm minh ước hòa đảm, miêu vương cố ý phóng khoáng ra vào duyên cớ nếu như bằng không đương miêu vương chạy là như vậy hảo tiến người nào đều có thể tới sao cho đến ngày nay cho dù là cháu ngoại trai cha tra, sư phó của hắn kia cũng chưa bao giờ đặt chân quá nơi này nửa bước bất quá thực hiển nhiên lý văn hành mặt lại hắc đảo cũng đem đông thăng trong miệng câu này nếu như bằng không cấp nghe hiểu chân là thật sự toàn Trong lòng cũng là thật sự khí, vì thân phụ trọng trách, Lý Văn Hành chỉ phải cắn răng kiên trì, vung tay lên ý bảo tiểu sơn tử phụ cận tới, đem chính mình thân thể hơn phân nửa trọng lượng đè ở tiểu sơn tử trên người, đội ngũ mới lại lần nữa mênh mông quần cuộn bốn lượn đi trước. Lý Văn Hành thậm chí còn nghĩ, nếu là lại không đến, thật sự không được kiên trì không nổi nữa, một hồi khiến cho quý tướng quân phái người con chính mình đi, mãi mãi, nhưng mệnh chết mập mạp. Đông Thăng nhìn những người này phản ứng, trong mắt quang minh minh diệt diệt Kinh Đô Thành tới vị này tuyên chỉ thiên sứ, nhìn là lão người quen, cũng coi như hòa khí, cũng không biết vì sao, chính mình trong lòng luôn có nơi nào cảm thấy bất an. So với đã từng chỉ chừa cho chính mình đầy người lòng tràn đầy vết thương Kinh Đô Thành, hắn tự nhiên là thiên vị hiện giờ miêu cương thậm chí là miêu vương trại, cũng không biết hắn tỷ bên kia có chuẩn bị phòng bị không có. Chính mình hôm qua chẳng vạng, âm thầm tìm được tuần tra bên ngoài miêu vương trại tộc nhân thông chi bọn họ, cũng không biết bọn họ có hay không đem tin tức truyền lại trở về núi trại nhìn nơi xa ẩn ở tầng mây trung lượn lờ núi non đông thăng ánh mắt sâu thẳm phần 111 miêu vương trại trung mưa gió đầu cầu trại từ khẩu tối hôm qua phải đến tộc nhân thả về phành phạch tiêu thân truyền quay lại tin tức đại buộc tang xương đã lành ô cùng vu phạm phạm cùng với một chúng cắt trưởng lao tự mình chờ đợi ở cửa trại chỗ chờ vị này kinh đô thành tiến đến tuyên chỉ thiên sứ đại buộc tang xương dưới chân qua lại đi dạo bước chân người có vẻ có chút nôn nóng thấy chậm chạp không thấy bóng người không khỏi xem xét sắc trời Động tác như vậy cũng không biết là hôm nay bao nhiêu lần rồi, tâm lại trước sau yên ổn không xung dưới. Nay không, vừa mới mới nhìn hai mắt, này một chút lại chi lăng khởi cổ hướng mưa gió kiểu kia một đầu nhìn lại, trong miệng còn nhịn không được nhắc mãi nói thầm, người này như thế nào còn không có tới. Bên cạnh vu phạn phản thấy, không khỏi tiến lên một bước khuyên giải, vương phụ đường hội, đông thăng người chầm ổn, làm việc bền chắc, canh giờ này cũng chưa đến, chắc là kia hải tử vì giữ gìn chúng ta, cố ý lánh người vòng đường xa, đi rồi đại đạo. Ngài thả nhẫn mại nhẫn mại, chờ một chút. Tuyên chỉ thiên sứ đâu, nói vậy bên người đi theo người khẳng định không ít, phô trương khẳng định đại, thả người tới nhân tâm như thế nào cũng không thể hiểu hết, đông thăng tiểu tâm một ít tương đối, tận khả năng không bại lộ bình thiên động bí mật, làm như vậy mới là đối. Bởi vì là phành phạch thiêu thân truyền tin, truyền lại cấp, vũ phạn phạn căn bản là không biết, người tới cư nhiên là vẫn luôn nhớ thương nàng lao bằng hưu, an chơi chắc táng tiểu vương gia lý văn hành. Đáng thương phành phạch thiêu thân cũng sẽ không nói Có thể truyền lại ra là thiên sứ tiến đến Miêu Cương, muốn thượng Miêu Vương chạy tới, đều đã là cực kỳ không dễ dàng. Đại bộc Tăng Sương nghe xong nhà mình nữ nhi Trần An, nôn nóng tâm thoáng bình phục một chút, bất quá theo sau nghĩ đến cái gì, hắn không khỏi lại lo lắng thượng. Ai, ngươi nói này hảo hảo, kinh đô sao sinh đột nhiên liền tới rồi thánh chỉ, còn chuyên môn phái người tới ta Miêu Cương chuyển chỉ đâu. Ngoan nữ ngươi nói, chẳng lẽ là kia đại tề hoàng đế lao nhân, thấy ta Miêu Cương dần dần giàu có, trợ chung đến lợi rất nhiều muối thụ gieo trồng thành công, muối ăn cũng có thể tùy mua tùy được. tự nhận là dùng thế lực bắt ép không được ta miêu cương, cho nên muốn tới nháo chuyện xấu cùng chúng ta chở mặt sao? lời này nói đến mọi người tâm cảm, đặc biệt là ở đây trưởng lão đoàn vừa nghe, bọn họ ánh mắt cũng không khỏi gắt gao chăm chú vào vu phạn phạn trên người. đúng vậy tôn nữ, ta vương nói cực có đạo lý, lấy ngài chi thấy, lần này đại tề đột phái tuyên chỉ xử tới, hay không như ta vương lời nói như vậy, hay không như vương phụ lời nói như vậy? đúng đúng đúng. Tôn nữ, Ngài Đại Tề xuất thân, nhất nên hiểu biết Đại Tề, Ngài nhưng đoán được một vài. Đối mặt mọi người do hỏi, kỳ thật vu phản phản chính mình cũng không biết. Bất quá từ 3 năm tới Đại Tề đối miêu cương thái độ, còn có gần đây nàng Đức Quáng hiểu biết đến một ít về Vân Quảng tin tức tới xem, mặc dù chính mình không có gì chính trị đầu góc, quân sự thiên phú, nhìn không tới lâu dài, liên hệ không đến Vân Quảng chiến sự đi lên, lại cũng có thể khẳng định vài giờ. Nên là sẽ không, chư vị thả an tâm, nếu là Đại Tề muốn hạn chế chúng ta, kia đã sớm nên hạn chế, không đến mức làm chúng ta đều phát triển đi lên, nhật tử đều hảo quá không chịu dùng thế lực bắt ép, mới hậu chi hậu giác nghĩ tới động thủ, như vậy đại tề chẳng phải là quá bị động lạp. Nghĩ đến đại tề hoàng đế cũng không như vậy ngu ngốc vô năng đi. Nếu không phải nhằm vào chúng ta, thiên sứ tiến đến, rốt cuộc ý muốn vì sao? Ý muốn vì sao? Cái này hỏi nàng, nàng cũng vô pháp xác định nha. Chỉ có thể là trầm ngâm một lát sau chấn an mọi người nói, ta đánh giá. Sợ không phải Vân Quảng bên kia phản loạn, sự tình quá lớn, nhân tâm di động là lúc, đại tề đối phó Vân Quảng đều không rảnh lo. Đại tề hoàng đế tự nhiên là sẽ sợ chúng ta Miêu Cương cường đại sau, cũng đi theo trở mặt sinh loạn, nói không chừng chính là làm thiên sứ tiến đến trấn an chúng ta cũng không nói định, đương nhiên, cũng có lẽ là có khác cái gì tính toán. Bất quá nghĩ nhiều vô ích, nếu thiên sứ đã đến, thả gần ngay trước mắt, chúng ta không bằng lấy bất biến ứng và biến, nhìn xem người tới như thế nào nói lại làm định đoạt. Ha ha ha con ta nói rất đúng, là vương phụ bị lá che mắt, liền nghe nhà ta a phạn Miêu vương lời vừa nói ra, phía dưới cũng sôi nổi cảm thấy con lý các trưởng lao đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, tôn nữ lời nói thậm chí, liền nghe tôn nữ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên, xa xa chờ ở mưa gió đầu cầu nênh đón trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng giòn kê, tới rồi. Trong phút chốc, đại buộc tang xương đám người lánh liên can nhi nữ các thủ hạ, tay chỉnh y hề quan, vung tay lên gian, tiếng nhạc khởi tiếng ca tới. Sướng vẫn là hoang nên khách quý nâng cốc chúc mừng cản một khúc, một màn này, nàng Tuca đã từng tự mình trải qua quá này, Miêu Cương tối cao đãi nội vu phạn cười, trong lòng thậm chí còn lén lưu nghĩ, cũng không biết vị này thiên sứ đại nhân, đối mặt như vậy trận trượng, hắn rốt cuộc ăn không chịu nổi. Ăn không chịu nổi, cũng không phải là ăn không tiêu sao? Là, hắn Lý Văn Hành đích đích sắc, sắc là nổi tiếng đại tề trên dưới đỉnh đỉnh nổi danh đại ăn chơi chắc táng, nhưng hắn ăn chơi chắc táng là giả, che mặt tàng tâm mới là thật đừng nhìn kinh đô thành tần lâu sở quán ca liêu vũ phượng quán trà tử lầu trước nay liền không thiếu quá chính mình thân ảnh bên người cũng chưa bao giờ thiếu quá mỹ nữ làm bạn nhưng trời xanh chừng dám những cái đó mỹ nhân hắn phần lớn chính là ôm một ôm ôm một cái sờ sờ tay nhỏ uy cái tiểu rượu trời thấy còn thương hắn thể hắn liền những cái đó mỹ nhân cái miệng nhỏ cũng chưa thân quá duy nhất một lần thất thố làm mỹ nhân ngủ ở bên cạnh người kia vẫn là chính mình hoàn toàn uống say bất tỉnh nhân sự liền kia Hắn huynh đệ đều không dám ngẩng đầu, ngầm nói câu không sợ bị người chê cười nói. Đến nay hắn đều là cái hoa cúc đại khuê nam đầu, trong phủ đầu hắn liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, càng không cần tiểu thiếp ngoại thất chi lưu. Vì thế hắn Mâu phi đều lo lắng hỏng rồi, nói chính mình không biết cố gắng, chuyên môn khí nàng chỉ hái tần lâu sở quán, không yêu trong nhà gia hoa, thậm chí Mâu phi còn từng hoài nghi quá chính mình là đoạn tụ. Ngươi nói hắn tìm ai nói rõ Lý đi Vì chặt chẽ bối hảo hắn ăn chơi chắc táng nổi. Đối mặt Mâu Phi chỉ trích, chính mình cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Dù vậy, Vong là tự nhận là chính mình tái kiến nhiều thức quảng, gặp qua việc đời, không thiếu bị mỹ nữ chuốc rượu Lý Văn Hành, cũng bị trước mắt một màn làm ăn không thiêu. Mắt thấy bò lên trên đỉnh núi, bên hai chuyển đến đông thăng kia tiểu tử thúi giống như tiếng trời tới rồi hai chữ, hắn chân buông lỏng, phập phòng không ngừng hơi thở cũng chưa xuyến đều đâu, đằng trước kia thật dài phòng ở đầu cầu, trận tiếng ca khởi, mỹ nữ nàng ca mà đến này đó các mỹ nữ trên người là sáng mù người lấp lánh ngân quang, phối hợp các nàng vừa múa vừa hát nhẹ bước, tay phùng sừng châu ly cười ngọt ngào, ổn định vững chắc ly sóng trung quang lân lân, rượu lại một chút không sái, váy dài bay múa, váy ngắn kiểu tiếu, váy dài trước không nói đến, chỉ nói những cái đó người mặc váy ngắn các cô đường, lộ ra thon dài chân nhi da bạch tháng tuyết, trên người bạc sức phối hợp vũ bộ, giàu có tiết tấu một vang một vang, mọi người chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, bị này tràn ngập khắc thường phong tình hoan nên nghi thức sở mê say không gặp bên người tiểu sơn tử đám người đều đều xem ngây người, người sao. Ta thảo, miêu cương nữ tử sao như thế mở ra, người nào đó theo bản năng sát cái mũi. Ta sợ không phải đang nằm mơ Thấy thế nào đến nhiều như vậy mỹ nhân ở đối ta cười, người nào đó không khỏi ngẩn người, dâm nuốt nước miếng. Có kia làm chút công khóa, đối miêu cương sở hữu hiểu biết người, liền tỉ như nỗ lực không đi xem váy ngắn các cô đường, tay đem eo sườn bội kiếm nắm gắt gao quý tướng quân, nghe được bên người động tinh sau, sắc mặt biến đổi vội liền quát lớn, đều cấp bản tướng quân cấm miệng, quên lên núi trước bản tướng quân công đạo các ngươi nói là, té mầm minh ước hữu hảo, lên núi sau mọi người chớ nên nhiều làm miệng lưỡi. ở tiểu vương gia nhân thân an nguy không đã chịu uy hiếp phía trước, chớ nên tùy ý động đao động một thường. hiện giờ này đó, ngươi chờ tất cả đều đã quên, đều thả cấp bản tướng quân cấm miệng. này đó nữ tử bất quá là váy ngắn mầm mà thôi, chớ có đại kinh tiểu quái. lên núi trước. Vị kia dư thiếu ra chính là theo chân bọn họ đều nói qua một ít những việc cần chú ý, như thế nào chính mình này đản tay thấy xinh đẹp nữ nhân sau, một chút tất cả đều đã quên đâu. Không chỉ có đã quên, còn ngần người, cư nhiên xem đều không đủ, còn vẻ mặt kinh ngạc nước hỏi, ha. Tướng quân, như thế nào váy ngắn mẩm? Giống nhau cái biết cái không quý tướng quân nháy mắt há hốc mồm, lại có chút sinh khí, càng là trả lời không lên cụ thể, chỉ cáo giận thủ hạ không ánh mắt, muốn lại quát lớn cũng đã không có cơ hội phùng sưng châu ly các cô nương, căn bản không cho bọn họ trả lời cơ hội, không gặp mỗ bạch béo đã hãm sâu mị nữ trùng, bị một ly tiếp một ly chốc rượu đi sao. Bản tướng quân. Lộc cục lộc cộc lộc cộc, há mồm mới phải về, đã bị một vị tới rồi phụ cận váy ngắn cô nương, cười tủm tỉm thuận thế đem sừng châu khảm nhập khẩu trung. Đáng thương quý tướng quân, đại quê mùa một cái, tức phụ cũng chưa thảo đâu, quân doanh hồng trướng đều không có đi qua, nơi nào có thể chống đỡ như vậy trận thế. Tường đẩy lại không dám đẩy, do dự gian lập tức đã bị nhiệt tình cô nương rót một góc lại một góc rượu. Cô nương phát hiện vị này vẫn là cái có thể uống chủ. Các cô nương thậm chí còn nhiệt tình hiếu khách làm hắn thể nghiệm một phen cao sơn lưu thủy trường, trực tiếp liền đem vị này cấp uống nằm sấp xuống. Nơi nào còn lo lắng kia mặt trắng biến mặt đỏ, căn bản không dám hướng dưới chân xem ngây thơ bạch béo. Lý Văn Hành bị đông thăng trước tiên dặn dò, biết có như vậy vừa ra hoan nên nghi thức, biết là miêu cường chiêu đãi khách quý tối cao hoan nên lễ, trong lòng kỳ thật là có điều chuẩn bị. Chỉ là không có tự mình trải qua qua hắn, lại như thế nào chuẩn bị, hắn cũng chuẩn bị không đủ đầy đủ nha. Một góc tiếp một góc, một ngụm tiếp một ngụm, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc bị rót nhiều ít rượu, còn tính rộng lượng hắn vượng vượng hồ hồ, nhưng trước mặt các cô nương còn một cái kính hướng chính mình trước mặt tấu, Đáng thương khỏe mắt dư quang đã sơ ngắm đến người nào đó bạch béo, trong lòng cái kia cấp nha, muốn phá vây đi, càng là tưởng, các cô nương liền càng là nhiệt tình không buông tha hắn. Lý Văn Hành chưa bao giờ cảm thấy. Mỹ nhân ân là như thế khó có thể tiêu thụ, hán qua khó khăn, chịu không nổi, thiệt tình chịu không nổi. Các cô nương, chớ có, dầm. Chớ có lại rót buồn tiểu vương, dầm. Rượu lạc, ừ ngực ừ ngực. Buồn tiểu vương chuyện quan trọng trong người, không thắng. Không thắng rượu lực, không, không thể uống nữa ừ ngực ừ ngực. Lại bị liên tiếp rót vài rác, cảm giác chính mình chân càng thêm buồn rủn. Lý văn hành nỗ lực tránh đi tả hữu tập kích mà đến sừng châu Ly, cuối cùng thật sự không có biện pháp cũng là nóng vội không chết. Tâm nói làm kia đáng giận nữ nhân vẫn luôn nhìn chính mình hãm sâu mị nữ đôi trùng, đến lúc đó nàng ghét bỏ chính mình, cho rằng chính mình tham hoa háo sắc nhưng như thế nào phá. Vì thế, Bạch Béo rốt cuộc ngoan cường một hồi, dùng hết bình sinh có linh hoạt tính, dùng ra mập mạp hồng hoàng chi lực, Lý Văn Hành né qua mị nữ, thừa dịp ngắn ngủi không đương, một phen móc ra ngực cuốn gấm lửa thánh chỉ dơ lên, hướng cao nơi tay, la lớn, thánh chỉ đến, Miêu Vương đại buộc tang xương tiếp chỉ. Hảo sao Bạch béo còn rất rảo hoạt thông minh, cũng như năm đó. Vũ phạn phạn cười thầm, động tác lại không chậm, đi theo phất tay tống cổ các cô nương rời đi quyết đoán tiến lên đại buộc tăng sương một đạo, đồng thời hướng tới mưa gió đầu cầu đón đi lên. Đại tề hoàng đế bệ hạ vạn phúc kim an, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vì miêu cương an ổn, lúc trước miêu cương đối đại tề là đã là xương thần, cho nên, đại tề hoàng đế thánh chỉ, hắn đến lãnh, đó là ở chính mình địa bàn, hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng chịu hộ vương. Đại buộc tăng xương cũng không thể không quỳ. đương nhiên, hành vẫn làm miêu cương lễ, quỳ một gối xuống đất, hữu quyền để ngực. Đại buộc tăng xương một quỳ, phía sau mọi người, đó là Vu Phan Phạn. Tại đây Hoàng Quyền tối thượng phong kiến vương triều, tự nhiên cũng cùng Đại buộc tăng xương giống nhau, quỳ một gối đã bái đi xuống. Mọi người bái phục, Lý Văn hành liên tục ho khan ho khan, áp xuống khẩn trương thả nhìn đến người nào đó liền không tự giác sao động tâm, liên tục sửa sửa trên người bị xả loạn bốn trảo mang bảo, ánh mắt đảo qua toàn trường bất động thanh sắc ở người nào đó trên người tạm dừng hai tức rồi sau đó nhìn về phía cầm đầu đại buộc tăng xương mở ra thánh chỉ nghiêm túc tuyên đọc lên phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng thánh chỉ rất đơn giản lại là đại tề hoàng đế đối đại buộc tăng xương vị này miêu cương thổ ti ngợi khen khen ngợi vòng khẩu nói một đống lớn vô nghĩa khen ngợi đại buộc tăng xương hảo miêu cương hảo huynh đệ chi bang cảm tình hảo ngoại lại khẳng định miêu cương đối trợ chúng phát triển làm ra công hiến cuối cùng hoàng đế cảm nhớ đại buộc tang xương vì đại tề Vì miêu cương, vì hai tộc làm ra nỗ lực cùng với hy sinh, cư nhiên sách phong đại buộc Tăng xương vì Tây Nam Vương, Ali vì siêu phẩm. Tây Nam Vương Phi, đại buộc ô Tăng vì Tây Nam Vương Thế Tử, cũng truyền triệu bọn họ có thể vào kinh, tiếp thu hắn cái này hoàng đế lao nhân tự mình phong thưởng. Nay một tờ thánh chỉ, cơ hồ sợ ngây người ở đây mọi người, Lý Văn Hành cung kính thu hồi thánh chỉ, ý bảo đại buộc Tăng xương tiến lên tiếp chỉ thời điểm, phía dưới người còn ở hong long long nghị luận sôi nổi thật sự không trách bọn họ kinh ngạc à? tuy nói hai tộc Minh ước bằng giao miêu cương vì phát triển cũng thần phục quy thuận, nhưng đại tề quanh thân quy thuận tiểu quốc cùng với các tộc thổ ti không ít, mở chợ chung cũng không ít, liền tỷ như yến vân cao lệ bên kia, mà cao lệ bên kia nhưng không phong cái gì đông bắc vương. nói cách khác, này tây nam vương phong cấp một cái ngoại tộc thổ ti, đây chính là đại tề khai thiên tích địa đầu một chuyến, cái này làm cho đại bộ tăng xương cùng vu phạn phạn đám người như thế nào không kinh ngạc. đại tề hoàng đế lão nhân này cử. Đại buộc thổ thi, vì sao còn không tiếp chỉ? Lý Văn Hành cười ha hả ôn hòa tìm hỏi. Đại buộc tăng xương lại thẳng quay đầu lại nhìn về phía Vu Phản Phạn, trong mắt dò hỏi ý tứ thực rõ ràng. hiển nhiên hắn cũng trị không được. Đại Tề Hoàng đế này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Đồng dạng, Vu Phản Phạn cũng không biết nha, bất quá lại không biết, nàng lại rõ ràng, Thánh chỉ nhất hạ cử không tiếp chỉ hậu quả, trừ phi Miêu Cương muốn đem trước mắt rất tốt cục diện vứt lại, cùng Đại Tề chở mặt khai chiến, nếu như bằng không. Vụ Phạn Phạn nhìn về phía cầm trong tay thánh chỉ, đứng ở trước mặt vẻ mặt tớm áp tơi cởi lý văn hành, thấy đối phương trong mắt không có tính kế, xuất phát từ đối vị này ở nguy nan là lúc, lặp đi lặp lại nhiều lần giúp quá chính mình lão bằng Hưu tín nhiệm, cũng là xuất phát từ giác quan thứ sáu. Vu Phạn Phạn hướng tới Đại Bộc Tang Xương lắc đầu lại gật gật đầu. Lắc đầu là nói cho Vương phụ, nàng cũng không biết thánh chỉ thâm ý. Gật đầu lại là làm Vương phụ tiếp chỉ, không thể kháng chỉ không tuân. Đại Bộc Tang Xương được Vu Phạn Phạn nhắc nhở, hắn cau mày Nghĩ nghĩ, đứng dậy sau ánh mắt lăng liệt nhìn về phía cởi tủm tìm Lý Văn Hành. Vị này thiên sứ đại nhân, bản thổ tư không biết quý quốc bệ hạ vì sao sẽ hạ đạt như vậy một đạo ý chỉ. Bất quá vì hai tộc hòa bình, ta đại buộc tang xương cũng không phải không thể tiếp chỉ, chỉ là tiếp chỉ phía trước. Bản thổ tư có một điều kiện. Nga. Điều kiện gì? Lý Văn Hành kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ tới khi Hoàng Bá Phụ đối chính mình công đạo, lúc cần thiết được không kế sách tạm thời, chỉ cần đối phương bất quá phân đáp ứng chút điều kiện cũng không sao dặn dò, hắn trên mặt tươi cười bất biến, một bộ thực thông dong khoan dung bộ dáng so cái thỉnh thủ thế, cái gì yêu cầu? thổ ti đại nhân tận nhưng nói đến, chỉ cần bất quá phân, không vi phạm hai tộc minh ước kích lợi, bổn tiểu vương sẽ tự thay ta hoàng bệ hạ đáp ứng. Nghe được đối phương tự xưng tiểu vương, thả khẩu khí còn không nhỏ, đại bộ tang xương trong lòng có cân nhắc. Vừa lúc bên người Vu phản phản tiến lên một bước, khẽ mặc thanh kéo kéo hắn ống tay áo, âm thầm thấp giọng báo cho, trước mặt bạch béo đừng nhìn tuổi còn trẻ lại là đại tể vương triều nhất được sủng ái dự thân vương thân tử là hậu duệ quý tộc sau đại buộc tang xương sắc mặt buông lỏng đi theo cười ha ha ha ha ha tiểu vương gia thỉnh thứ lỗi bản thổ tư cũng không có gì quá mức yêu cầu bất quá là nghĩ đại tể kinh đô cùng ta miêu cương trời cao mà xa mà bản thổ tư lại chưa bao giờ ra quá miêu cương không biết đại tể quy củ không hiểu đại tể phong thổ bản thổ tư sở tin người không nhiều lắm hiểu ta miêu cương phong thổ ngôn ngữ thả tâm địa thiện lương người càng là không nhiều lắm Thả bản thổ tư liền tin ta nhi a phạn nói đến nàng vẫn là các ngươi đại tề người đâu, nếu là tiểu vương. Ra ngài dẫn bản thổ tư mang theo thánh chỉ thượng chưa từng đề cập tiểu nữ cùng hướng, bản thổ tư liền tùy thiên sứ vào kinh. Như vậy bản thổ tư trong lòng cũng không bằng hoàng, chính là không biết thiên sứ tiểu vương ra ngài nhưng dẫn. Nhưng dẫn? Dẫn dẫn dẫn, cần thiết dẫn A, hắn ước gì dẫn? Tới khi, tuy rằng chính mình đem người nào đó chia hoa hồng ngân phiếu đều mang lên, nhưng đánh tâm nhãn. Chính mình vẫn là hy vọng nàng đi theo chính mình một đạo hồi kinh đi, nếu là không trở về, trung thăm dò đấy lòng ý động hắn nói gì cưới vợ sinh con, lại nói gì tương lai. Đã là thổ ti sở thỉnh, tiểu vương mạc dám công tử. Sau đó, vu phản phản trận tròn mắt. Nói cách khác, chính mình cứ như vậy, bị vương cùng vương đàm tiếu đánh cờ gian, quyết định nàng đi con đường nào. Nàng cũng muốn đi theo vào kinh. Tiếng gái kia chính mình lúc trước rời đi sau, liền lại không nghĩ tới đời này còn có thể trở về kinh đô thành. Muốn hay không như vậy kích thích ta thiên. Chương 96 nói rõ thân phận ta là ta. Dư, dư nương tử thả dừng bước. Nghe được phía sau tiếng la, vu phản phản quay đầu lại nhìn về phía mở miệng lao bằng hưu, ân. Tiểu vương ra một đường tàu xe mệt nhọc, lên đường vất vả, không đi nghỉ ngơi ngăn đón tiểu phụ nhân cái gọi là chuyện gì. Nàng trước mắt đuổi thời gian nha. Bởi vì vương phụ tiếp chỉ một hai phải mang theo chính mình thượng kinh đô đi, vu phản phản bất đắc dĩ thực. Nàng làm một cái không sợ người khác đối chính mình hư, liền sợ người khác đối chính mình người tốt. Ba năm tới, vương phụ cùng mẹ còn có đệ đệ ô đối chính mình thân tình quan ái không làm bộ, nàng vu phản phản cũng tự nhận là không phải cái người gỗ, trong lòng cũng lo lắng, sợ toàn gia lên kinh thành đều phát sinh bất chắc, đó là chính mình cũng không phải cái kia át không thể thiếu, kỳ thật cũng không có gì đại năng lại người. Nếu vương phụ lên tiếng, nàng nhất định phải đi theo một đạo đi. Nhanh chóng từ mau, thời cuộc không đợi người, vội vàng xuống núi liền bận rộn mở ra. Thu thập đồ vật, an bài an bài kế tiếp công việc liền tốt hơn lộ, nàng thả vội vàng đầu, kết quả mới đến thôn Trang Ngông cũng chưa ngồi nhiệt, đã bị vị này huyển chuyển từ chối vương phụ chiêu đãi, một hai phải đi theo chính mình một đạo xuống núi tới gia hỏa cấp ngăn cản đường đi. Lý Văn Hành cũng bất chính mặt trả lời, chỉ đem trong tay ôm đầu gỗ cái dương hướng chính mình trước mặt đường, cái này cho ngươi. Vũ phạn phạn kinh ngạc, đây là cái gì, nàng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, làm không rõ đối phương này cử rốt cuộc ý muốn vì sao? Lý Văn Hành nhìn Vu Phản Phản phòng bị kháng cự lui về phía sau một bước, ánh mắt chợt liền ảm đạm ba phần. Ba năm nhiều không thấy, bọn họ chi gian cuối cùng là sinh phân. Bất quá hắn Lý Văn Hành cũng không phải cái nhẹ giọng từ bỏ người. Gần một bước động tác, tiết lộ hắn nội tâm kiên trì, đầu gỗ cái dương kiên định lại hướng Vu Phản Phản trước mặt đệ đệ. Vu Phản Phản càng thêm mặt danh, Tiểu Vương gia. Con đãi hỏi lại, Lý Văn Hành lại tùng vai, sợ nhìn đến Vu Phản Phản phòng bị ánh mắt. Ánh mắt không được tự nhiên lược quá nàng, ánh mắt dừng ở góc tường một bụi văn trúc thượng, bóp cái dương tay kiên định lại đi phía trước đệ đệ, tận lực che giấu quá tâm đế bị thương. Nột, đừng nói bổn tiểu vương khi dễ ngươi, dư. Dư nương tử, đây là 6 vạn lượng, chính là lúc trước ngươi ly kinh khi, cấp bổn tiểu vương kia hai trường cái gì đồ bỏ phương thuốc đổi lấy lợi nhuận, bổn tiểu vương cũng không khinh ngươi, mỗi trường phương thuốc bổn tiểu vương cho ngươi hai thành lợi, đây là 3 năm số định mức. Phần 112 Không phải Tiểu vương gia, vô công bất thụ độc, phương thuốc là tiểu phụ nhân đáp tả ngài nguy nan hết sức ra tay viện ta mâu tử ân tình tạ lễ, tiểu phụ nhân sao có thể lại chịu tiểu vương gia ngài ân huệ, trăm triệu không thể. Nói giỡn, lúc trước đưa phương thuốc đi ra ngoài, chính mình quyền đương báo ân, lại không nghĩ tới muốn tử giữa đến lợi. Nữ tử yêu tiền, thủ chi lưu đạo, đừng nói chính mình hiện giờ cũng không thiếu này kẻ hèn sáu và lượng, đó là sáu mươi lượng, nói vậy chỉ cần chính mình tưởng, lại hoa cái mấy năm thời gian cũng không phải tránh không tới. Bất quá trước mắt vị này ăn chơi chắc táng vương ra, nhiều năm không thấy, tự nhiên còn mắt trông mong cho chính mình đưa tới cái gọi là chia làm lợi nhuận, đủ có thể gặp người phẩm quý trọng, vị này chính là thật cùng trong truyền thuyết không giống nhau, không phải cái người xấu. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới càng không dám chịu, cũng không thể chịu. Vu Phạm phạn trống đẩy rõ ràng, Lý Văn Hành cấp cũng rõ ràng, thấy nàng cự không tiếp thu, Lý Văn Hành cũng nóng nảy. Vội đem đẩy trở về cái dương lại đẩy trở về. Hai người liền ở trong sân qua lại trống đẩy một cái dương nhỏ, diệp ca nhi tung tăng nhảy nhót chạy tới tìm nương thời điểm, nhìn đến chính là như vậy cái tình cảnh. Tiểu gia hỏa vừa hiện thân liền hô to một tiếng, nương, rồi sau đó chân nhỏ bước bay nhanh chạy đi lên, vai đầu nhỏ nhìn xem mẹ ruột, lại nhìn xem cùng mẹ ruột đẩy cái dương chơi bạch béo, trong mắt đều là tò mò. Tâm nói, nương cùng xú mập mạp rốt cuộc ở chơi gì đâu. Dương nhỏ rốt cuộc là gì ngọn ý. Vũ phản phản lại không cho nhãi con tò mò thời gian. Bị nhi tử thanh em đột nhiên đánh gãy, Vu Phạn Phạn như được đại xá, ỷ vào sức lực đại, sử xảo kính đem cái dương nhét trở lại Lý Văn Hành trong lòng ngực, rồi sau đó lưu loát quay đầu ngồi sồn xuống. Một bên cấp nhi tử chụp đánh sửa sang lại vật áo, một bên ôn nhu ấm áp hỏi, ngoan nhai con, ngươi tìm đường có chuyện gì? Bị mẹ ruột hỏi, Diệp Ca Nhi suy nghĩ thu hồi, mẹ ruột quan tâm hạ gì lòng hiếu kỳ đều toàn chạy không có, móng nuốt nhỏ không tự giác gãi đầu dưa, hắt hắt cười gượng hai tiếng, hắt hắt, xem ta vừa mới chỉ chú ý mẫu thân cùng mập mạp trong tay đẩy tới đẩy đi đáng thương dương nhỏ đi, thiếu chút nữa đã quên đại sự. Mẫu thân, cha tới rồi, đang ở đằng trước tiếp khách đường chờ ngài nha Nga. Thật sự. Ơn ơn ơn, thật đắc thật đắc Nương, cha nói có chuyện quan trọng cùng mẫu thân ngài thương lượng, Diệp ca nhi vội liền truyền đạt thân cha nói, vu phản phản nghe xong đôi mắt tỏa sáng. Đang lo trước mắt nên như thế nào tống cổ vị này đắc tội không được tiểu vương ra. Ném rất này 6 vạn lượng nồi mà không lấy cơ đâu, công cụ người tạ tới chính vừa lúc. Vì thế vu Phạn phản vội đứng dậy, hướng tới sắc mặt có chút hắc, cảm xúc đông dưng hạ xuống lý văn hành hành lễ, tiểu vương ra rung bẩm, tiểu phụ nhân có việc trong người, không tiện chiêu đái tiểu vương ra ngại, còn thỉnh tiểu vương ra thứ lỗi. ân Người nào đó dầu dĩ, mất mát từ một tiếng, rõ ràng cảm xúc không tốt, vu Phạn Phạn lại hiểu lầm là đối phương thấy chính mình không thu bạc, này một chút muốn bạo tính tình đâu. Nàng không chạy nhanh lóe người còn đái như thế nào. Tiểu phụ nhân đã an bài người bố trí hảo tinh xảo khách viện, thả an bài kinh đô thành phong vị cơm canh, nếu là tiểu vương ra ngài không chê, còn thỉnh đi trước khách viện nghỉ ngơi, một hồi tiểu phụ nhân khiến cho người tới bồi tiểu vương ra ngài uống rượu tốt không. Liên tiếp trợ giúp quá chính mình khách quý tới cửa, chính mình không thể chiêu đái lại cũng không thể chậm trễ, chính mình đệ đệ hiện giờ lớn, lại quá mấy năm đều có thể thảo tức phụ, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía thế chính mình tiếp khách đi. Mỗ vô lương láo tỉ, không chút nào ấy này quyết định kéo đệ đệ ra tới gánh trách nhiệm, ném xuống lâu như vậy lời nói, lôi kéo nhi tử liền hành lễ cáo lui, cô đơn để lại một cái bạch béo thân ảnh càng thêm có vẻ cô tịch mất mát. Nhìn mẫu tử hai người vội vàng rời đi bóng dáng, Lý Văn Hành méo cái dương tay không khỏi buộc chặt, một khang buồn bực như thế nào đều phát không ra. Đáng giận vừa mới tiểu gia hỏa nhắc tới cha hắn, xú nữ nhân ánh mắt đều sáng, đừng tưởng rằng chính mình nhìn không ra tới. Cho nên nói chung quy là chính mình đã tới chậm một bước, làm cho bọn họ đã gương vỡ lại lành sao? Mỗ mập mạp ngón tay đều véo suốt huyết tới, trong mắt quang minh minh diệt diệt, đốn hồi lâu, cũng không biết nghĩ tới cái gì, thứ này phất tay đưa tới ẩn ở nơi tối tăm ám vệ, ghét bỏ đem cái dương ném cho ám vệ sau, chính mình khoanh tay dạo bước đi vội, nhìn dáng vẻ cư nhiên là dọc theo vừa rồi Vu Phạn Phạn đi qua lộ đổi theo, mà bị người hiểu lầm gương vỡ lại lành người nào đó, lôi kéo Nhi Tử vội vàng đi phía trước đầu tiếp khách đường mà đi, chuẩn bị đi gặp Tạ thời Yến ra hỏa kia rốt cuộc có cái gì quốc gia đại sự tìm chính mình. Tạ thời Yến tới số lần nhiều, lại là Diệp ca nhi cái này tiểu thiếu ra thân cha, tuy rằng cùng Vu Phạn Phạn không phải phu thê, ba năm nhiều xuống dưới cũng trở thành bằng hữu, thôn trang người trên tự nhiên đái hắn như người một nhà, cũng không bố trí phòng vệ phòng bị, không sợ hắn ở thôn trang loạn chuyển du, cho hắn dâng lên trà bánh hậu nhân liền lùi xuống. Vu Phạn Phạn lôi kéo nhi tử đến thời điểm, toàn bộ tiếp khách đường y mắng, trừ bỏ ngồi ở nội đường. Chính vẻ mặt lãnh túc uống trà phẩm trà tạ thời yến ngoại, lại không một cái người ngoài ở. Chính mình cha chính mình biết, nhất cái không thú vị bất quá, trước mắt khó được cái này đầu gỗ lao tử có việc tìm mẫu thân, chính mình lại không cần bối công khóa, lại không cần bị giáo khảo võ nghệ, hắn không nắm chặt thời gian chuồn em đi chơi, chẳng lẽ còn muốn đưa tới cửa đi tìm thân tra ngược. Người khác là không lớn, lại cũng không ngốc hảo đi. Vì thế nửa cái chân đều bước vào ngạch cửa diệp ca nhi suy sụp lưu bước, tay từ mẹ ruột trong tay tránh thoát mở ra Vẻ mặt tinh quái bộ dáng, chuẩn bị lặng lẽ sờ lui về phía sau lóe người. Vu phạn phạn phát hiện nhi tử khác thường, túi đầu vừa thấy nhi tử tặc hề hề tiểu bộ dáng không khỏi buồn cười, ngoan nhãi con. Hư mẫu thân ngài nói nhỏ chút, tiểu tâm cha. Tiểu tâm cha ngươi cái gì, Vu phạn phạn buồn cười không thôi, muốn đầu một đầu nhi tử. Cùng lúc đó, ghế khách thượng đầu chính uống trà người nào đó, vừa lúc phát hiện cửa hai mẹ con động tắt nhỏ, bất động thanh sắc hò khan hai tiếng. Khu khu, thanh âm chuyển đến. Diệp ca nhi tiểu thân mình cứng đờ, thầm nghĩ xong rồi, bất quá muốn thoát đi thân cha mà chảo tâm vẫn là chiếm thượng phong. Không đợi mẹ ruột hỏi lại, nẽ qua thân cha ánh mắt, tiểu gia hỏa ruột ruột cổ, rồi sau đó cổ linh tinh quái cười, dưới chân thoát đi lệnh bức càng làm mau, dơ chân liền xuyên qua sân chạy xa đi. Mắt thấy liền phải chạy ra tiếp khách đường đằng trước viên cửa động, tiểu gia hỏa lúc này mới cười hì hì quay đầu lại, hướng tới nội đường cha mẹ hô to. Ai nha nha, cha, mẫu thân, ta quên mất. Vừa mới tiểu Cứu cứu còn kêu ta, nói muốn giáo khảo Nhi tử Châu tính nhẩm, Nhi tử đi kéo, các ngươi vội a. Biên kêu biên chạy, thẳng đến ném nồi A Thanh từ bên ngoài xa xa truyền đến, ngãi con đã là không thấy tung tích, Vũ Phạn phạn cười phun, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía buông bắt trà, nhấc chân hướng phía chính mình đi tới tạ thời yến trêu gẹo treo chọc. Tạ thời yến, Nhi tử càng lớn càng là sợ ngươi, ngươi nói ngươi, này trường càng lúc lạnh băng người chết mặt có thể hay không sửa sửa. Trước kia ngươi cũng không như vậy nha. Huynh đệ, ngươi nếu là còn như vậy, tiểu tâm về sau nhi tử thấy ngươi đều đường vòng đi. Nghe được vu phạn phạn treo ghẹo tạ thời yến cười khổ. Hắn cũng không nghĩ như vậy, thân là tội dân, tuổi còn trẻ muốn trưởng quân, muốn lưng đeo ra tộc hưng suy vinh nục còn phải ứng phó như vậy một cái thượng quan. Càng quan trọng là sau lưng còn có như vậy một đám thân nhân ở, đặc biệt là chính mình đơn độc được tự do thân, khôi phục bình dân thân phận lại không phải tội tịch sau. Hắn không lệnh cái mặt, có chút người càng thêm không biết chính mình mấy cân mấy lượng ma này mà ta, ngươi lệnh lệnh, thời gian dài, chính hắn đều quên mất, thượng một lần cười là khi nào đến sự tình. Không nói cái này, phồn phan, ngươi nhưng có rảnh. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nga. Chuyện gì? vừa lúc, ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói, nghĩ đến chính mình những vương phụ đáp ứng đi theo vào kinh sự tình. Nàng cũng có một số việc muốn nói với hắn, ít nhất sơn trang này một sạc, chính mình liền chuẩn bị lâm thời làm hắn hỗ trợ tới chào hỏi. Tạ thời Yến hiển nhiên kinh ngạc không dự đoán được Vu phản phản cũng có việc tìm hắn, vội liền nói, phồn phan có chuyện gì. Người nói trước, cái này không đổi, đi, chúng ta đi vào trước, ngồi xuống trầm dai nói. Nói liền đem người hướng trong đầu lĩnh, tạ thời Yến gật đầu đổi kịp, hai người vào tiếp khách đường chuẩn bị nói chuyện, lại không biết, đã ném nàng tung tích, lại bởi vì tiếp khách đường không treo biển hành người biển, căn bản tìm không thấy nàng nơi Lý Văn Hành, là thông qua vừa rồi mỗi tiểu hài tử kêu to mới kịp thời tìm được rồi địa phương. Rồi sau đó đuổi rồi âm thầm đi theo hộ vệ tản ra bảo hộ Chính mình lại hướng tới bên này vội vàng dạo bước mà đến Trên mặt tràn ngập vội vàng Tiếp khách nội đường Tạ thời Yến làm chính mình trước nói vu phạn phạn cũng không làm ra vẻ Liền nói Tạ thời Yến ngươi tới vội vạn Kinh đô tới thánh chỉ Tuyên ta vương phụ vào kinh tiếp thu phong thưởng Ta vương phụ người nọ ngươi biết đến tính tình ngay thẳng Một hai phải lôi kéo ta cùng tiến đến Nói đến ta cũng lo lắng Liền ứng hắn yêu cầu Ít ngày nữa liền phải đi theo vào kinh Cho nên Tạ Thời Yến, ta Sơn Trang bên này công việc, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tiếp đón một vài. Tạ Thời Yến nghe vậy cả kinh, vội lắc đầu cự tuyệt, phồn phan, sợ là không được. Đây là vì sao, chẳng lẽ người này sợ chính mình danh không chính luôn không thuận quản không hảo Sơn Trang? Vẫn là sợ chính mình phòng bị hắn tham ấu ngân lượng. vu phản phản cũng có chút cấp, Tạ Thời Yến, đông thăng cùng Diệp Nhi ta định là muốn mang theo trên người, mà này thản nhân trang, tương lai chính là ngươi Nhi tử sáng nghiệp. Ngươi làm cha đều không giúp hài tử xem của cải, kia ai còn có thể đệ bụng. Trong nhà một đại sạp sự tình, đảo không phải sợ thôn trang những người này bất trung tâm luận tới, nàng là sợ bên ngoài người thấy nàng cái này chủ ra không ở, khó xử nàng người hào đi. Còn không phải là muốn cho hắn vị này quân gia đương đương chấn sơn thái tuế sao, kết quả hắn nhưng thật ra còn không vui. Vũ phạn phạn sinh khí, ta thời yến thấy ở phạn phạn hiểu lầm, vội vàng giải thích, phồn phan ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không vui hỗ trợ, thật sự là... Nghĩ đến chính mình tới nguyên nhân, Tạ Thời Yến tiếp tục nói, hôm nay ta tới tìm các ngươi mẫu tử, không phải đoàn tụ mà là cáo biệt, phồn phan, tới trước ta đã chủ động tìm hoàng mẫu, chủ động xin ra trợ, muốn tùy hắn đi Tây Nam biên cảnh tham chiến. Không phải, Tạ Thời Yến, ngươi có phải hay không điên rồi? Rõ ràng không có chuyển triệu ngươi đi đánh giặc, nào có người thượng vội vàng đi chịu chết? Cái gì kêu chịu chết? Nhìn trước mặt người vội vàng quan tâm biểu tình, Tạ Thời Yến chợt cười, lập tức không liên quan nhau trở về câu. Phồn phan, có phải hay không lo lắng ta? Vu phạn phạn trận trắng mắt, ngươi không phải vô nghĩa. Liên ngươi không phải con ta thân cha, ở chung ba năm, chúng ta cũng coi như là lẫn nhau nâng đỡ bằng hữu. bằng hữu não tàn muốn đi chịu chết, nàng cũng cấp a. Tạ thời yến, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, lần này Vân Quảng Bình phản bội không phải việc nhỏ, đối phương thế như trẻ tre, thả hung tàn vô cùng, mà hoàng mộ người này ngươi không phải không hiểu biết, như vậy chủ quan, hắn thuộc hạ binh phần lớn lại giống hắn ngươi nếu đi theo như vậy sợ chết hóa đi làm lần này sai sự khó khăn định là không nhỏ đến lúc đó ngươi đã đến đối mặt hoàng mẫu như vậy không đáng tin cậy quan trên lại đến gặp phải phía dưới không đáng tin cậy tướng sĩ còn phải gặp phải chủ tướng áp lực càng là đến gặp phải phản quân tiếp cận ngươi thấy ở phản phản lo lắng bộ dáng tạ thời yến tươi cười càng thêm thịnh một phen đánh gãy vu phản phản quyền giải thiếu chút nữa không nhịn xuống tiến lên muốn giữ chặt vu phản phản tay bất quá cũng may hắn nhịn xuống chỉ vẫn luôn thịnh cười trấn an vu phản phản Phồn Phan đường nội, hắn nếu không sợ chết, ta ngược lại là không theo, đúng là bởi vì quan trên không thành, hắn mới hảo xuất đầu không phải sao. Chính mình hiện giờ một kẻ hèn bách hộ, chẳng sợ trừ bỏ tội tịch, này vẫn là dính trước mặt người quang, chính mình một chút thành tựu đều vô, xuất đầu ngày xa vời, nếu là không nắm lấy cơ hội đua một phen, hắn sợ là muốn tầm thường vô vi ở bách hộ vị trí này thượng nốc đến chết giả. Nhưng hắn không cam lòng A. Phan nương nàng hiện giờ đều thành miêu cương tôn nữ. Ba năm nhiều kiếp sau ý làm hơn chăng là vàng bạc mãn thương, nàng thanh danh càng lớn, hắn liền càng tự ti. Hắn một cái đã từng thương tổn quá nàng hôn trướng, tương lai lấy cái gì xứng nàng. Nếu là không có đủ quyền thế, hắn có gì thể diện nói toạc kính đoàn tụ. Nói chuyện gì cho nàng che mưa chắn gió, hảo cho nàng cùng nhi tử một cái cẩm tú tương lai. Không nói chuyện tư tình nhi nữ, chính mình cũng nhất định là muốn quyết trí tự cường, liền không phải vì những cái đó hận không thể đem chính mình bóc lột thậm tệ cái gọi là thân nhân mặc dù vì nhi tử, vì tạ gia, vì sửa lại án xử sai, vì gia tộc sứ mệnh, hắn cũng cần thiết đi liều chết liều mạng cấp nhi tử cầu một cái giàu có an ổn tương lai, không thể một mặt đem hải tử ném cho mẹ hắn, đó là hắn thân là một người phụ thân trách nhiệm. Huống hồ còn có một chút hắn không muốn nói chính là, hắn càng sợ hãi lần này vào kinh sau, phan nương thân phận của nàng có lẽ sẽ càng cao, làm chính mình càng cao không thể phản. Hắn đã từng nhiều ít hồi đô âm thầm cầu nguyện, muốn làm nàng bước chân hoán một chút, chậm một chậm. Nhưng ở nhìn đến nàng thành công sán lạn tươi cười sau, chính mình lại vô cùng chờ mong nàng mau mau chạy, mau mau cường đại, mau thuẫn nội tâm làm chính mình bị chịu dày vò. Hắn từng cũng là tạ gia ngọc thụ a, lại là không nghĩ tới, đời này chính mình cũng sẽ co hối hận, hổ thẹn, tự ti loại này không thể tưởng tượng cảm xúc. Cho nên, này dịch, chính mình cần thiết đi. Đây là hắn duy nhất có thể ngoi đầu cơ hội. Vũ phạn phạn nhìn trước mắt người biểu tình, nhạy bén nàng tưởng tượng, phản phất lại minh bạch hắn sở kiên trì giống nhau. Tạ ra từ cao cao tại thượng rơi xuống hiện giờ nông nỗi, ở cái này gia tộc làm trọng, tiện dân vĩnh viễn vô pháp xuất đầu phong kiến cổ đại, chính mình tự hồ lại có thể lý giải hắn vì sao sẽ có điều lựa chọn. Thôi, tại thời yến, ta biết ngươi lập công bác đường ra xuất ruột, vì tạ ra sửa lại án xử sai xuất ruột, chính là này đi nguy hiểm thật mạnh, ngươi nếu là thật sự suy xét hảo, ta nhiều lời vô ích, làm bằng hữu, chỉ mong ngươi bảo trọng chính mình, đừng làm cho hải tử lo lắng, bình an chiến thắng trở về. Hảo. Cảm ơn ngươi, Phan Nương, cảm ơn ngươi, hắn nhất định nỗ lực bình an chiến thắng trở về. Gia quan tiến tướng. Không khách khí, bằng hữu sao? Hẳn là, ngươi yên tâm đi, hảo hảo đánh giặc, Diệp Nhi ta sẽ mang tốt. Ừm, ta biết, đối nhi tử điểm này, chính mình chưa bao giờ lo lắng, cũng là vì có nàng ở, chính mình mới có thể buông tay một bác, chẳng qua, Phan Nương, ta còn có việc. Vũ Phạn Phạn nhìn trước mặt đột nhiên biến do dự người, nghiêng đầu xem hắn. Nhìn Vũ Phạn Phạn do hỏi mặt. Tạ thời yến tim đập ra tốc, phân biệt sắp tới, tiền tuyến nguy hiểm, chính mình võ công lại cao, trí kế lại hảo, lại cũng không thể bảo đảm liền nhất định có thể tồn tại trở về gặp bọn họ nương hai. Có lẽ này từ biệt đó là quyết biệt, có chút lời nói hắn không nghĩ giấu ở trong lòng, cần phải nói hắn rồi lại do dự, đó là sợ hãi lại bị cự tuyệt. Ân, Tạ thời yến, ngươi có chuyện liền nói, bà bà mụ mụ nhưng không giống ngươi, ta thật sự có thể nói sao? Trong lòng hảo thấp thỏm, vu Phạn Phạn không rõ nguyên do gật đầu. Mãn cho rằng thứ này là còn có cái gì không yên tâm muốn công đạo, hoặc là có chuyện yêu cầu nàng, tỉ như những cái đó tạ ra phiền thoái. Nàng thậm chí đều ở trong lòng tưởng đối sách, nếu hắn nhờ làm hộ chính mình chiếu cô những cái đó tạ ra phiền thoái, chính mình lại nên như thế nào cự tuyệt đâu, liền thấy trước mặt người đến chính mình sau khi gật đầu, sắc mặt đống dưng buông lỏng, lộ ra vui mừng cùng chờ đợi, trong miệng nói buột miệng thốt ra. Phôn Phan, này đi tham chiến, nếu là ta có thể lập công bình định, có thể bình an trở về. Ngươi có không cho ta một cái cơ hội làm ta đền bù ngươi? Có không làm Diệp Nhi có cái hoàn chỉnh ra? Cái, cái gì? Vũ phạn phạn theo bản năng đào lỗ thai, sợ chính mình là ảo giác, tạ thời hiến, ngươi vừa rồi nói cái gì? Người này rốt cuộc đang nói cái gì mê sảng, nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu? Chẳng lẽ là bao nhiêu năm trôi qua, chính mình thái độ còn chưa đủ mình sát sao? Lời nói đã xuất khẩu, kế tiếp muốn lại nói, phản phất liền không có vừa rồi như vậy khó khăn. Tuy rằng trước mặt người thái độ làm hắn có chút đau lòng, bất quá vì đánh cuộc một cái cơ hội, tạ thời Yến nỗ lực hít sâu một hơi, rồi sau đó bất cứ giá nào dùng hết toàn thân sức lực. Phan Nương, nếu là lần này ta có thể bình an trở về, người có không ứng ta gương vỡ lại lành, lại khi ta tạ thời Yến một hồi thê. Ta thảo. Hắn thật đúng là dám. Vu phạn phạn nội tâm chấn động, nhìn đầy mặt chờ mong tạ thời Yến, Vu phạn phạn lắc đầu. Nhìn núi phương trong mắt quang, một chút, một chút mất đi đi xuống. Vũ phạn phạn thở dài một tiếng, rồi sau đó trịnh trọng nhìn đối phương, trong lòng làm ra quyết định. Tạ thời yến, có một bí mật đè ở đấy lòng ta thật lâu, hiện giờ ta nói cho ngươi nghe được không? Cái gì bí mật, không biết vì sao, hắn đột nhiên dâng lên một cổ bất an, lại không biết nguyên nhân nơi nào. Vũ phạn phạn lại cười, tầm mắt lướt qua môn đình nhìn về phía bên ngoài sân xanh thảm không trung, ánh mắt sâu thẳm, ngự khí xa xưa. Ngươi tạ thời yến là tạ giang ngọc thụ, lớn lên hảo, võ công tán, thư đọc cũng không lạ Nhưng là tạ thời Yến A, ta cũng không ái ngươi, bởi vì ta là vu phản phạn mà không phải dư phồn phan, càng không phải ngươi tạ thời Yến thế tử, không phải ngươi phan nương A. Ngươi còn nhớ rõ cản quốc công phủ xét nhà hạ ngục phía trước, ngươi mẹ kế thế ngươi cấp dư phồn phan hạ hưu thư sự tỉnh sao. Phần 113 Tất nhiên là nhớ rõ. Tạ thời Yến gật đầu, nghĩ đến này, hắn đến nay đều hận không thể quất xác kia tiện phụ. Nhớ rõ liền hảo. Vu phản phạn câu môi cười, nói tiếp, ta kêu vu phản phạn Vì thế với, phản âm lượn lờ phạm, sinh trưởng ở một cái tiêu trồng hoa quốc coi yên vui phía trên, cơ duyên xào hợp, kia một ngày tỉnh lại khi, ta bị nhốt ở thê tử của người dư phồn phan trong thân thể, mới vừa tỉnh lại thời điểm A, ta tình huống nhưng thảm nhưng thảm. vu phản phản cũng không có che lấp, đem chính mình không phải nguyên chủ, như thế nào, gặp phải quá bi thôi cục diện, lại là như thế nào trường tâm nhãn lừa bịp tống tiền càn quốc công phụ sự tình nhất nhất nói tới, nói thổn thức không thôi, lại nghe đến tạ thời yến kinh ngạc liên tục đau lòng đến tột đỉnh. Nghe được cuối cùng, giáp mặt trước rõ ràng là chính mình vô cùng quen thuộc dung nhan, nói ra trên thế giới nhất thượng chính mình đau lòng tuyệt tình lời nói là lúc, Tạ Thời Yến một ngụm máu tươi phun ra, đều không kịp chà lau khỏe môi vết máu, một tay ôm ngực, nhìn vẻ mặt lênh túc tuyệt tình, trên mặt tràn ngập cự tuyệt nữ nhân, ánh mắt tuyệt vọng, theo bản năng chấn né, đứng dậy bước chân lão đảo rời đi. Không muốn nghe, không nghĩ xem, không nghĩ, không có khả năng, không thể nào, như thế nào sẽ đâu? Đúng vậy, Như thế nào sẽ đâu? Từ bất ngữ quái lực loạn thần, Phan Nương nàng đều là vì cự tuyệt chính mình mới như thế biểu đặt hoang dã đúng hay không? Tạ thời Yến rất muốn như vậy tin tưởng, nhưng nghĩ lại tới vừa mới vu phản phản ánh mắt, hắn lại mạc danh hoàng hốt. Đi một bước, tưởng một bước, tưởng một bước, đau lòng một đường. Phan Nương nàng nói, tạ thời Yến, người ta chi gian tuyệt không khả năng, ngươi luôn mồm để ý ta, muốn cùng ta gương vỡ lại lành, bất quá là bởi vì ngươi trột dạ thẹn với người Phan Nương thôi. Nhưng ta lại không phải ngươi Phan Nương a. Chẳng lẽ 3 năm nhiều số dưới, ngươi một chút đều không có phát dứt sao? Ta thời Yến a, ta là ta, đã từng là ta, hiện tại là ta, tương lai vẫn là ta, ta chính là Vu phạn phạn, tuyệt đối không thể trở thành ngươi Phan Nương. Mà ngươi, ngươi là đại tề chiều cái kia đến chết đều nghĩ ngươi, niệm ngươi trở về cứu nàng dư thị Phan Nương Vu, liền tuyệt đối không thể là đến từ trồng Hoa quốc ta Vu phạn phạn phu. Trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải là. Cho nên đừng cùng ta nói tình yêu, càng đừng nói cái gì muốn cùng ta gương vỡ lại lành. Ngươi ta chi gian, chỉ khả năng trở thành bằng hữu, tuyệt đối không thể là phu thê, ngươi nhưng hiểu. Ta chỉ là ta. Đúng vậy, nàng chỉ là nàng, làm chính mình mê say, làm chính mình lọt mắt xanh nàng, chính mình rất rõ ràng, chính mình tâm chỗ khởi là khi nào, nếu đúng như nàng theo như lời như vậy, chính mình tự nhiên cũng biết chính mình trung tình người là ai. Nhưng trước mắt, đối mặt Phan Nương ôm hận ly thế, đối mặt Phạn Nương cự tuyệt, Hồi tưởng nàng kịch liệt kháng cự lời nói, hắn lại cái gì đều không thể nói. Thất tha thất thểu chạy ra sân, giơ tay lau đi bên môi vết máu, nhìn lại mắt kia rộng mở, bên trong lại phản phất có dấu ngờ vực cự thú cổng to vò, hắn cười thê lương. chương 97 ngươi có phải hay không chê ta béo? Ai ai, ngươi người này là chuyện như thế nào? Trưng không trường đôi mắt. Không gặp buồn tiểu vương tại đây sao? Tạ thời Yến một thân đau khổ, bước chân lão đảo xoay người rụng ly, nên diện vào đầu đụng phải nghe lén người nào đó này người nào đó còn rất kiêu ngạo. Nay một chút, hắn Lý Văn Hành đều còn không có tiêu hóa xong vừa mới chính mình sở nghe được kinh tâm động thách, trong ngấy mắt, cái kêu ý đồ cùng chính mình đoạt người thảo người ghét ra hỏa, liền vẻ mặt hôi bại chịu đả kích chạy ra tới. Lý Văn Hành trong lòng vui vẻ, ám đạo đây là chính mình cơ hội tốt, càng là vui mừng nguyên lai like chính mình vừa ý người, từ đầu đến cuối đều không phải cái này thảo người ghét tạ ra ngọc thụ thế tử. Cái này thế gian còn có chuyện gì? Là so biết chính mình vừa ý người sẽ không bị người cấp đi, từ đầu trí cuối chưa bao giờ thuộc về quá bất luận kẻ nào, mà càng thêm làm người cao hứng sự tình sao. Không, không có. Vẻ mặt vội vàng muốn đi vào gặp một lần ý chung nhân Lý Văn Hành, lập tức đã bị này phân mừng như điên sợ ngây người đầu góc, không cần suy nghĩ liền ngoi đầu ra tới, chút nào không suy xét quá chính mình là ở bên ngoài nghe lén toàn trường. Nên diện đụng phải đối đầu, hắn này bạch béo còn cùng chỉ ngông trắng riêu vọ dương ai. Tạ Thời Yến bị Vu phản phản đột nhiên nói rõ thân phận, chấn động tâm thần thất thủ, nơi nào lo lắng Lý Văn Hành khiêu khích. Lại nói thứ này thân phận, cũng không phải trước mắt hắn một cái kẻ hèn bách hộ có thể chịu trách nhiệm đến khởi. Tạ Thời Yến chỉ chật vật nhìn Lý Văn Hành liếc mắt một cái, liền vội lắc mình rời đi đi xa, liền hành lễ đều đã quên hành. Nhìn người nào đó chật vật bóng dáng, Lý Văn Hành tức giận xách một tiếng, quay đầu trở về, vung ống tay áo, nhấc chân đi vào vừa mới Tạ Thời Yến lao ra viên cửa động. Tiếp khách nội đường. Vu Phạn Phạn ngồi ở Tạ Thời Yến vừa rồi ngồi xuống ghế khách thượng, người rõ ràng hiện ở vào trinh Lang phát ngốc trung, suy nghĩ đều phi ngựa đến chân trời đi. Nói ra để ở đấy lòng ba năm nhiều, đời này chính mình lớn nhất bí mật, chính mình kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến Tạ Thời Yến tên kia, vì sợ chính mình lại ngựa ra kinh người nói ra cái gì đả thương người nói, bước chân lảo đảo rời đi. Nàng nội tâm kỳ thật vẫn là có như vậy một tí xíu trột dạ ấy nấy. Bất quá nếu là từ đây hắn có thể nghĩ đến thông, không hề dây dưa cũng không ngủng công chính mình mạo hiểm nói ra chân tướng, chỉ hy vọng. Trong lòng thổn thức suy nghĩ đến nhập thần, chợt nghe một trận tiếng bước chân chuyển đến. Vũ phạn phạn kinh ngạc, chẳng lẽ là kia hóa nghĩ thông suốt đi mà quay lại. Như vậy đều đả kích không đến hắn. Không được, bọn họ chi gian có hồng câu, chính mình lại là nhan cẩu, đối phương trường lại xoái, nàng cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Từ đầu đến cuối, người nam nhân này liền không phải chính mình nam nhân nha. Nghĩ đến này, vũ phạn phạn hung hăng tâm. Không khỏi nói năng lô mãng, nói tuyệt tình, tạ thời yến ngươi không cần nói nữa, ta cái gì đều không muốn nghe, vẫn là cái kia lời nói, ngươi ta chỉ giàn tuyệt không khả năng. Ngươi nếu là vì nhi tự hảo, gương vỡ lại lành gì đó liền không cần nhắc lại, chúng ta liền vẫn là bằng hữu. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Vu phạn phạn, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Từ từ, thanh âm này không đúng. Đột nhiên ra tiếng đánh gãy chính mình thanh âm rõ ràng không đúng, vũ phạn phạn ngạc nhiên đột nhiên quay đầu lại. Đục lỗ nhìn lại, nhìn đến người tới cũng không phải nàng cho rằng đi mà quay lại tạ thời Yến, mà là căn bản là không tưởng được, Lý Văn Hành. Hắn tới làm gì? Còn có cái gì thật sự không thật sự? Nhìn vẻ mặt vui mừng hướng tới chính mình vội vàng chạy tới người, vu phản phản thu thập hảo nội tâm kinh ngạc vội đứng lên, tiến lên một bước hướng tới người tới hành lễ. Không biết tiểu vương ra tiến đến, tiểu phụ nhân thất thố, còn thỉnh tiểu vương ra thứ lỗi. Chạy vội tới phụ cận tới Lý Văn Hành ngay vậy, liên tục gật đầu, theo bản năng đáp lại. Thứ lỗi, thứ lỗi, khẳng định thứ lỗi. Giờ này khác này, hắn không phải không nhận thấy được chính mình lời nói việc làm thất thố, hắn chỉ là không rảnh lo thôi. Nội tâm chấn động lại mừng thầm hắn, thiếu chút nữa liền phải duỗi tay kéo lên, chính mình đã sớm tâm tâm niệm niệm muốn kéo một đôi tay ngọc, trong miệng không được nói. Phạn phạn, nói đến chúng ta đều là lao bằng hữu, người một nhà, ngươi đừng cái gì tiểu phụ nhân không nhỏ phụ nhân, bổn tiểu vương, nga không, ta, ta có thể gọi ngươi phạn phạn sao? Phạn. Tiểu vương gia, này không hợp quy củ, tiểu. Vị này trước mắt tình huống rõ ràng không đúng, Vu Phạn Phạn không chút nghĩ ngợi phủ quyết, kết quả lời nói mới mở miệng một phen đã bị đối phương đánh gãy, nhân gia căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội, vội tiếp tục lúc trước đề tài. Ai nha, ta là Tiểu vương gia, ta nói vun vào quy củ chính là hợp quy củ. Hảo, trước không nói cái này, Phạn Phạn, vừa rồi ngươi nói, lại không có khả năng cùng họ tạ tốt chuyện tới đế có phải hay không thật sự. Ngươi cùng ta nói Mau mau cùng ta nói. Không phải, thứ này vẻ mặt vội vàng truy vấn chính mình việc này rốt cuộc vì sao? Cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Vũ phạn phạn những mày, hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới trước mặt rõ ràng không đúng Lý Văn Hành, ánh mắt trắng ra, lập tức khiến cho Lý Văn Hành ý thức được chính mình vội vàng. Bất quá nếu hôm nay đều chính mình đụng phải, đối thủ cạnh tranh còn sát Vũ mà về, nhưng không phải nên là chính mình có cơ hội. Nhặt nhật tử không bằng xung đột tử. Vì thế tâm tư trôn giấu ba năm nhiều người nào đó cũng cùng tạ thời hiến giống nhau, dứt khoát bất cứ giá nào, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đường trường biểu cái bạch. Phạn phạn, nói đến không sợ ngươi chê cười, từ khi ba năm nhiều trước, lần đầu tiên nhìn thấy đứng ở cản quốc công phủ ngoài cửa lớn diêu vọ dương ai ngươi khởi, ta trong mắt trong lòng tất cả đều là ngươi, ngươi mì, ngươi mắt, ngươi nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, tất cả đều thật sâu khắc vào ta đáy lòng ở chỗ này. Lý văn hành tay điểm chính mình ngược vị trí. Ngươi ở chỗ này, lặng yên không một tiếng động cấp buồn tiểu vương để lại một đạo tên kêu vu phạn phạn dấu vết. Hắn cười khổ, nói đến đều là phạn phạn ngươi sai. Nếu không phải ngươi, ta nảy ba năm nhiều tới cũng sẽ không như vậy tâm thần không yên, như vậy thể hội một hồi canh cánh trong lòng, thân nếm nếm cái gì là nỗi khổ tương tư. Phạn phạn, ba năm, ta ha ha không tốt, ngủ ngủ không hương, ngay cả di vãng ta yêu nhất những cái đó thú vị sự, cũng chưa hứng thú thậm chí đều không thể cùng các bạn nhỏ lại như đã từng như vậy vui sướng chơi đùa, nghĩ vì nào đó nữ nhân, một lòng một dạ tránh bạc, số bạc. Lý Văn Hành thực quang côn nói dứt khoát lại thổ thức, bãi đủ thành tâm, vừa chuyển đề tài, lại thẳng đến chủ đề. "Phạn phạn, ta Lý Văn Hành, hôm nay thể với trời, ta cùng Tạ Thời Yến, kia yêu diễm mắt mù ra hỏa không giống nhau, hắn không hiểu quý trọng, ta hiểu, hắn không biết nhìn người, ta thành, hắn phân không rõ ngươi cùng hắn thề, ta có thể." "Ta Lý Văn Hành" Đương triều dự thân vương độc ra con vợ cả, tương lai vững vàng dự thân vương, nay nhược quán chi năm, trong nhà không vợ không con vô thiếp thất, tâm duyệt với ngươi, không biết phạn phạn có không cho ta một cái cơ hội, cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm chi hảo. Vĩnh kết đồng tâm chi hảo, đồng tâm chi hảo, chi hảo, hảo, không tốt, nam nhân chỉ biết ảnh hưởng chính mình tránh bạc tốc độ, ảnh hưởng chính mình dưỡng nhãi con tâm tình, cho nên không tốt, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, nên nàng phạm hướng sao. Mới tiến đi một cái nguyên chủ phu, lại nên đón một cái đường nhậm vương. Vu phạn phạn đó là không chút nghĩ ngợi lắc đầu, bất quá tốt xấu không mất đi lý trí. Biết quý thích đắc tội không nổi, tiểu vương gia gì đó càng là chính mình trước mắt đắc tội không được tồn tại. Nàng chỉ có thể hít sâu, nỗ lực dơ lên tươi cười, dùng hết khả năng hòa ái ngự khí huyển cự nói. Tiểu phụ nhân trước cảm tạ tiểu vương gia ngài nâng đỡ, chính là tiểu vương gia A, tiểu phụ nhân một người vợ bị bỏ rơi, còn mang theo nhi tử, dưỡng đệ đệ. Thật không phải tiểu vương ra ngài như vậy cao quý người lương xứng, vạn mong tiểu vương ra thứ tội, tiểu phụ nhân không thể trì hoãn tiểu vương ra ngài, càng không thể cho ngài bôi đen. Như thế nào là trì hoãn bôi đen đâu? Không trì hoãn, cũng tuyệt không phải bôi đen. Phạn phạn, ta. Hán tưởng nói chính mình nhất ngôn cựu đỉnh, nói tâm duyệt nàng tưởng cùng nàng ở một hối, nói ra chính là cả đời hứa hẹn, nhưng nhìn đến trước mặt nữ nhân rõ ràng vẻ mặt tươi cười, nhưng lại cũng không phải vui vẻ, liền cười cũng chưa đạt đáy mắt sau. Lý Văn Hành tâm bỗng dưng đau xót. Nàng đây là trướng mắt chính mình, ghét bỏ chính mình là cái ăn chơi chắc táng, cho nên khắc nhưng tự ấu cũng không chịu đáp ứng hắn. Phản phạn chính là ghét bỏ ta là cái ăn chơi chắc táng, không lao động gì chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Cái này hắn có thể giải thích, phản phạn, phạn ngươi hiểu lầm, ta Lý Văn Hành có thể thề với trời, trước kia ta tuy rằng không đàng hoàng, lại thật không trải qua một chút chuyện xấu, không khinh nam bà nữ, không ỉ thế hiếp người, trong nhà ngoài ngõ càng là không một thông phòng ngoại thất. Đã từng ngủ lại xóm cô đầu đó là sự ra có nguyên nhân, ta căn bản không chạm qua các nàng, phạn phạn ngài nghe ta giải thích. Tiểu vương ra không cần cùng tiểu phụ nhân giải thích. Không phải, phạn phạn, ngươi tin ta, ta làm như vậy đều là sự ra có nguyên nhân, ngươi nghe ta nói. Hoàng gia bí ẩn nhiều, ai biết một cái không dễ nghe nhiều chính mình mạng nhỏ có thể hay không khó giữ được. Vì ngăn cản vị này béo tiểu vương khả năng tin nóng, bất đắc dĩ vu phạn phạn không dám tìm đường chết tới cái ta không nghe, ta không nghe. Chỉ có thể khổ bức ôn tổn thuận mao sờ, gật đầu liên tục hướng người, hảo hảo hảo, tiểu vương ra ngài đừng nói nữa, ta tin ngài, đều tin ngài. Thấy ở phạn phạn cư nhiên tin chính mình, Lý Văn Hành đốn dũng mừng như điên, duỗi tay giữ chặt vu phạn phản tay, kích động nói năng lộn xộn thật tốt quá, phạn phạn ngươi tin ta liền hảo, tin ta liền hảo, phạn phạn, ta đây vừa rồi nói, ngươi. Đến, nào hồ không khai người còn để nào hồ. vu phạn phạn cũng là say, rút ra tay, vội kêu đỉnh, đỉnh. Tiểu vương gia. Ngài nghe ta nói, không đi xem trước mặt kích động mừng như điên bạch béo, vu phản phản dơ tay áp xuống thái dương nhảy nhót hoan gân xanh. Tiểu vương gia, ngài thực hảo, phi thường hảo. Ngài tâm địa thiện lương, đã từng như vậy thần hồn nát thần tính thời điểm, ngài đều nguyện ý ra tay viện trợ hai bàn tay trắng, thậm chí một cái vô ý liền khả năng sẽ liên lụy ngài ta, không cầu tiền, không cầu hồi báo, ngài là người tốt, ngài nói hết thể ta đều tin, vô luận cái gì. Chính là tiểu vương gia A. Tin ngài lại không đại biểu ta liền sẽ đáp ứng cùng ngài ở vui sướng, chúng ta cũng không thích hợp, ta cũng. Người cũng cái gì, bị phát thẻ người tốt lý văn hành nổi giận, có chút khí chính mình, ngự khí không khỏi liền có chút hướng, người rốt cuộc cũng cái gì. a vũ phản phạn người nói nhiều như vậy tất cả đều là lấy cớ. Người đơn giản chính là ghét bỏ ta, không chịu cùng ta thôi, hừ. Còn nói cái gì người tốt không người tốt, ta có phải hay không người tốt dùng đến người nói? Hừ. Nói trắng ra là, ngươi liền cùng những cái đó người ngoài giống nhau, chính là ghét bỏ ta. Ghét bỏ ta là cái ăn chơi trác táng, ghét bỏ ta thư đọc không tốt, ghét bỏ ta không biết võ công, càng là ghét bỏ ta lớn lên béo. Không tạ thời yến ra hỏa kia lớn lên đẹp. Người cái này hư nữ nhân, kỳ thật ta lớn lên cũng rất tuấn, không thể so nào đó mắt mù tâm manh ra hỏa kém. Tức chết hắn. Đừng tưởng rằng hắn đã quên, vừa rồi nghe lén thời điểm, này hư nữ nhân còn khen tạ thời yến kia cẩu di lớn lên hảo. Người có khả năng, thư đọc hảo đâu. Tức chết hắn. Rõ ràng hắn phụ vương lớn lên ấn tuấn, Mẫu phi cũng là cái đại mỹ nhân, thân là phụ vương cùng Mẫu phi hài tử, hắn khi còn nhỏ kia lớn lên cũng là ngọc tuyết đáng yêu, chính mình có thể xấu đi, còn không phải là ghét bỏ chính mình béo sao? Hừ hừ. Hắn giảm béo, hắn giảm béo còn không thành sao? Đợi cho chính mình đem một thân béo ở tiệt cấp ném rớt, hắn cũng không tin, hắn còn không phải một đường đường mỹ nam tử. Có thể so sánh hắn họ tạ kém lâu. Thở phì phì Lý Văn Hành phất tay háo rời đi, cũng cùng người nào đó giống nhau, đem trận mắt há hốc mồm, lại vô ngự thở dài vu phạn phạn cấp lưu tại đường trường. Này năm 3 tháng 14, Lý Văn Hành đến Tam Giang. 3 tháng 18, Lý Văn Hành thượng mầm đỉnh. 3 tháng 19, Lý Văn Hành hạ mầm đỉnh, tạ thời Yến Lý Văn Hành thổ lộ đều bị cự. 3 tháng 22, tạ thời Yến để lại một phong thư, đi theo Hoàng Mẫu Cũng Nhạc Châu Phủ cùng Kiểm Châu Phủ hai bên nhân mã sẽ cùng, lao thẳng tới Tây Nam biên cảnh Đại quân ra khỏi thành kia một ngày, trong thành trong ngoài đột nhiên truyền ra vu phản phản cái này vì miêu cương, vì nhạc châu phủ ba tánh làm ra thật lớn cống hiến công thần, cư nhiên phải về kinh lời đồn đãi, thả càng truyền càng lệ. 3 tháng 25, Lý Văn Hành lãnh miêu vương đại buộc Tăng Sương, thiếu thủ ti đại buộc Cô tang, tôn nữ vu phản phản đám người thu chỉnh bọc hành Lý Lao tới Kinh Đô, mà coi như bọn họ đoàn xe ra thản nhiên trang kia một khắc, thản nhiên trang chạy dài đến Tam Giang thành Tân Tu mở rộng đường đất thượng Thậm chí là Tam Giang thành chạy dài rời núi trên quan đạo, trên đầy nghe tin tiến đến cấp người nào đó tiện đưa nam nữ già trẻ. Chương 98 Dư Bồ Tát vạn dân dù, Tới rồi tới rồi, mau mau. Dư Bồ Tát ra sơn trang lạc. thản nhiên sơn trang ngoại, thiên ma ma lựa người thời điểm, chờ đợi trong đám người bỗng nhiên một tiếng giòn tê bừng tỉnh chờ đợi tại đây rất nhiều ba cánh. Canh giữ ở con đường hai bên ba cánh nghe được tin sau, một đám tinh thần tỉnh táo, mặc kệ là ở ngủ gật vẫn là ở uống như canh sôi nổi đánh lên tinh thần, dẫn theo chính mình mang đến bao lớn bao nhỏ, như nước lạnh tích nhập nhiệt chảo dầu tạc mở ra, sôi nổi hướng tới con đường Trung gian Dũng. Bọn họ trước đó vài ngày liền nghe nói, vị kia làm cho bọn họ ăn cơm no, có áo mặc, trong tay có chấm dứt dư dư chủ nhân bùa tát sống, cư nhiên phải rời khỏi bọn họ tam giang địa giới, về kinh đô thành đi lạc. Phần 114 Này con phải! Bọn họ một đám thăng đấu tiểu dân, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, bọn họ chỉ biết. Bọn họ đến người ân huệ đều còn không có tới kịp báo ân đâu, nếu là liền như vậy làm ân nhân đi rồi, bọn họ đời này đều nội tâm khó ăn, rốt cuộc ở không có dư Bồ Tát thời điểm, bọn họ đừng nói không chịu đói, đồ ăn có dù ra cửa có quần áo, chính là liền cơ bản nhất mối đều ăn không được. Hiện giờ Bồ Tát sống phải đi, một đám tự động tự phát, sôi nổi tìm hiểu rõ ràng Bồ Tát sống hôm nay liền phải khởi hành sau, đại gia không hẹn mà cùng, thiên không lượng liền không hẹn mà cùng tụ tập ở thản nhiên sơn trang ngoại chính là vì tận một phần tâm ý, đưa một tiên đưa. Có kia thân xuyên dân tộc thiểu số phục sức đồng mầm trắng dân, mang theo trong nhà đáng giá nhất đồ vật, khuya khoát liền khởi, dỡ cây đuốc đuổi hảo đường xa vội vàng đã đến. Có những cái đó đến quá mức phản phản ân huệ, thậm chí trong nhà còn có người ở thản nhiên trang làm sống người miền núi, khiêm thượng vừa mới săn đến mới mẹ nhất màu mỡ con ngồi, hơn phân nửa đêm dài một chân thiển một chân tử trong núi xuất phát. Càng có kia phụ cận quanh mình, nhân vu phản phản sở làm sở làm được tế dân chúng. Một đám kéo rổ, chọn cái sọn, cong sọn, bên trong chứa đầy các mẩu trong nhà lấy đến ra tay tốt nhất đổ vỡ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới nơi này. Mọi người đại thật xã hội tụ mà đến, chính là vì cấp vu phản phản tới tiến đưa. Mở rộng thành hai chiếc xe có thể song hành đường đất thượng, trong phút chốc đã bị người vây quanh cái chợt như nêm cối. Cưỡi cao đầu đại mã từ sơn trang đại môn, bị tên lính ủng hộ đi tuất đảng trước phương Lý Văn Hành, một bước ra sơn trang đại môn, nhìn đến chính là như vậy cái làm hắn nội tâm chấn động cảnh tượng. Đặc biệt là nhìn đến này lão lão, thiếu thiếu, một đám đỡ tay, vai sát vai, thăm dò chung quanh, trong miệng luôn mồm kêu dư nương tử đại ân nhân bồ tát sống thời điểm. Lý Văn Hành than cười một tiếng, ánh mắt hướng tới phía sau đội ngũ hộ ở trung ương xe ngựa to một lòng tay, các người ân nhân ở trước kia trên xe ngựa. Không cao thanh em mới rơi xuống, vừa mới còn vây đổ ở Lý Văn Hành trước mặt các ba cánh, như thủy chiều giống nhau, lập tức một tổ hong hướng xe ngựa trước mặt tễ. Lớn như vậy trận lập tức đem qua ở chỗ phản phản trong lòng ngực ngủ nướng Diệp Ca Nhi bừng tỉnh. bên hai ong loọng, tầm mắt xuyên thấu qua hắn tiểu cứu cứu nhấc lên màn xe một góc nhìn lại Diệp Ca Nhi cả người một cái giật mình theo bản năng kêu mẫu thân Vu phản phản chạy nhanh dơ tay nhẹ nhàng chuột phổi hài tử bôi chân an hai mắt xuyên thấu qua hơi hơi khơi mào mảnh nhìn mắt bên ngoài rồi sau đó như mày nhìn trọn mảnh đệ đệ đông thăng như thế nào nhiều người như vậy đang trước canh bốn thiên thời điểm bảo vệ cửa liền tới báo nói Nhà mình thôn Trang khẩu lục tục tới rất nhiều người. Lúc ấy chính mình liền buồn bực kinh ngạc tới, tâm nói gần nhất nhà mình Sơn Trang cũng không thả ra muốn chiêu công tin tức, như thế nào đột nhiên liền tới nhiều người như vậy đâu. Bất quá sau lại biết được, những người này tới sau cũng không hành động, liền ở thôn Trang bên ngoài tụ chúng hoa, vũ phạn phạn đảo cũng không nói thêm cái gì, cũng không đuổi người, chỉ là làm phòng bếp lớn bỏ thêm cái bàn cấp bên ngoài người ngao mấy nổi to nóng hổi canh đưa ra đi sau, quay đầu liền chạy nhanh làm người thông chi lý văn hành. Tâm nói vì để ngừa có biến sớm đi sớm hảo. Nay không, rõ ràng nên là trời sáng sau mới xuất phát, bọn họ canh năm thiên liền động. Nhiên nhắc lại trước xuất phát cũng không được, đoàn người ra cửa đã bị đổ không động đậy, dân chúng cũng không kia vũ khí, càng không phải loạn dân, Lý Văn Hành cũng không thể hạ lệnh đối phó tay không tức sắt bá cánh không phải. Kết quả một cái do dự, trước mặt biển người tấp nập lập tức liền vây ủng đi lên, dầm dạp đầu người, nơi nào vẫn là lúc trước bảo vệ cửa tới báo giờ mới mấy chục hào người này sợ không đều có vài trăm hào lạm mới nghĩ có phải hay không muốn cho Đông Thăng đi đằng trước Thỉnh Lý Văn Hành hạ lệnh làm đi theo quan binh không thương tổn bá tánh khai khai đạo đại gia chạy nhanh đi đâu thùng xe ngoại liền truyền đến từng tiếng kích động tiếng la dư bồ tát dư bồ tát đây là kêu ai ai là bồ tát vu phạn phạn nhẹ nhàng vô vô trong lòng ngực nhi tử ý bảo tiểu gia hỏa đến chính mình sau lưng nàng cố ý phát tuyên mềm trong ổ chăn đi ngủ chính mình tắt một bước tiến lên xốp lên màn xe Kết quả tay mới đem màn xe xúc lên, bên ngoài cầm đầu vị kia lão thái thái, nhìn thấy nàng ra tới sau, trên mặt vui vẻ, cũng không màng phía sau người xô đẩy, chạy nhanh dơ lên hướng cao trong tay trầm trọng rổ liền đã bái đi xuống. Dư Bồ Tát, đây là lão sinh được Dư Bồ Tát ngài phương thuốc chỉ điểm. Năm trước ở điển cơ thượng loại đậu nành. Dư Bồ Tát, lão sinh ra nghèo mà thiếu, trước kia không có Dư Bồ Tát ngài vô tư dâng ra tới làm ruộng biện pháp, lão sinh toàn gia quanh năm suốt tháng đều ăn không đủ no, hiện giờ được ngài ân huệ nhờ ngài phúc, lão sinh ra ruộng lúa một năm hai đợt, ngoài ruộng còn dưỡng cá, bờ ruộng càng là loại đậu nành. năm trước thu hạ thời điểm, lúa giao thuê má, cá bán tiền nhĩ mua quần áo mùa đông qua mùa đông, lão sinh toàn gia không chỉ có lại không đói bụng, liền hạ tuyết đều lại không lại ai đông lạnh, đây đều là ngài đại ân đại đức Ca. lão sinh một nhà không có gì báo đáp, hiện giờ ngài phải đi, lão sinh hổ thẹn, trong nhà chỉ có đến ngài bí pháp loại gia đậu nành quý trọng chút. nói đến này, lão thái thái đầy mặt hổ thẹn. Lại phản phất là sợ vu phạn phạn ghét bỏ không thu giống nhau, vội vàng lại bảo đảm nói. Dư Bồ Tát ngài yên tâm, này đó cây đổ, lao sinh là từng viên lửa quá, viên viên no đủ, không một viên hư bẹp. Đồ vật không nhiều lắm, còn thỉnh Dư Bồ Tát ngài có thể vui lòng nhận cho, đây là lao sinh toàn ra một chút nhỏ bé tâm ý, vạn mong ngài đừng ghét bỏ. Nguyên lai, like, Dư Bồ Tát thế nhưng là ở kêu chính mình. Nhưng nàng có tài đức gì à, lại không có đã làm cái gì cùng lắm thì sự tình chẳng qua là ở chính mình thôn trang thượng trồng trọt lương thực cùng với phương pháp thành thuộc sau đem chúng nó mở rộng đi ra ngoài nghĩ làm đại gia hỏa nhật tử đều hảo quá một chút thôi thế nhưng khiến cho đục lỗ nhìn trước mặt lão nhân gia tầm mắt đảo qua phía sau kích động dòng người trong lúc nhất thời vu phản phản cũng có chút chân tay luôn cũng lên chạy nhanh nhảy xuống xe một phen đỡ lao lệ tung hoành lao thái thái lão nhân gia ngài mau mau xin đứng lên chớ có như vậy ta cũng căn bản không có làm cái gì ngài lão như vậy chính là muốn chết ta thọ à lão nhân ra mau đứng lên. Nói chuyện, vội lôi kéo lao thái thái đứng dậy, kết quả đều còn không có có thể đem trước mặt ngoan cố lao thái thái cấp kéo tới đâu, phía sau người lại tiếp theo tới. Dư chủ nhân, chúng ta những người này đều là được ngài đại ân huệ, không có ngài, giống mộ như vậy tao âu người miền núi, nơi nào có hôm nay ngày lành quá. Mỗi hiện giờ không chỉ có có thể ở trong núi tìm hảo vật đi chợ chung đổi tiền, nhàn còn có thể đến ngài thôn trang bắt đầu làm việc phường trung vụ công kiếm tiền mà ngài lại chưa từng từng có khinh thường mỗ bực này tử đê tiện tao ông người, không chỉ có ngày ngày cơm nước hảo, tiền công cũng cũng không thiếu chúng ta, càng là chưa bao giờ hố quá chúng ta, tiêu chúng ta bực này tử đê tiện người cũng có thể có tiền nhi mua đất chi phòng. Dư chủ nhân, hiện giờ như vậy chúng ta đã tưởng tưởng cũng không dám tưởng ngày lành, nhưng đều là ngài cấp. Đây là mỗi hôm qua mới san lộc, một chút ít ỏi tâm ý, không đủ biểu đạt ngài đối chúng ta một phần mười ân tình, lại là mỗ một khang lòng biết ơn, còn thỉnh ngài đừng ghét bỏ. Nhận lấy đi. Tôn nữ đại nhân, đại nhân, còn có chúng ta, còn có chúng ta. Chúng ta này đó ngoại tộc người, nếu là không có ngài, cũng sẽ không như hôm nay như vậy, có thể đi theo miêu vương đại nhân kiếm tiền dưỡng ra, giàu có tộc nhân, lại sẽ không bị người tùy ý khinh nhục đánh chửi, sống lại không giống điều cầu. Bởi vì ngài, trên núi trái cây có thể đổi tiền, trên núi lá cây cũng có thể đổi tiền, liền trên tảng đá lô thai đều có thể đổi tiền, đã từng xào rau chỉ dám dùng chiếc đũa đầu chấm một chút muối. Hiện giờ chúng ta đều có thể rộng mở ăn. Tôn nữ đại nhân, không có ngài, nơi nào tới chúng ta những người này ngày lành, đây là chúng ta tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Có kia đại thật xa tới rồi tán mầm, chạy nhanh phủng trong tay mang đến đồ vật, lệ nóng doanh tròng hô to, đúng vậy đúng vậy, tôn nữ đại nhân, không có ngài, chúng ta bực này tử tội nhân cũng vô pháp trở về tộc nhân ôm ốc, tôn nữ đại nhân, đây là chúng ta một chút tâm ý, không phải cái gì quan trọng đồ vật, đều là thổ sản vùng núi mà thôi, ngài liền nhận lấy đi. Nếu là không có ngài, nơi nào có hôm nay miêu cương trên giới mối thụ khắp nơi, lương mạng thường. Tôn nữ đại nhân, ngài chính là chúng ta Bồ Tát Thần. Dư Bồ Tát, tôn nữ đại nhân, đây là nhà của chúng ta dựa theo ngài biện pháp loại lúa mạch. Dư Bồ Tát, đây là nhà ta được ngài biện pháp trồng ra cây cải dầu, hiện ép du du. Dư chủ nhân, đây là chúng ta đến ngài cấp biện pháp, ở khê bờ sông khai nơi xây bột tân mải ra tới tinh tế mỉ, ngài mang theo trên đường ăn. Dư chủ nhân, Đây là ta cùng phong ngài loại cây ăn quả. Năm trước kết ra nhất ngọt một vụ quả làm ra mức mức trái cây. Ngài giúp ta liếm thử đi. Oo, wow, oh, oh. ta, ta không bản lĩnh. Oo, oh, oh, oh. dư Bồ Tát, đây là ta học ngài chết cây phương pháp, chết cây hai cây cây ăn quả, khác đều đã chết, liền này hai viên sống. Vốn định nói chờ mùa thu kết trái cây lại chuyển đến cho ngài nhìn, kết quả ngài lại phải đi. Oo, oh, oh, oh. ta không bản lĩnh, không những thứ khác đưa ngài, ngài đừng ghét bỏ. Mang theo này trái cây thụ đổi ngài hồi kinh được không? Dư chủ nhân xem ta, ta cái này. Dư Bồ Tát, ngài xem ta, xem ta, ta. Chủ nhân, Bồ Tát, nay từng tiếng, từng câu, rõ ràng là cái cỏ nào, chấn người màng thai đều đau ấm ý trường hợp, nhưng đầu một hồi vu phản phản lại không cảm thấy âm ý, ngược lại là trong lòng trướng phình thình, chua xuất xác, một cổ mạc danh cảm xúc ở trong lòng bồi hồi chạy xuôi. Mọi người đều lên, đừng quỳ, đều mau mau xin đứng lên. Nhìn những cái đó ở trong đám người phủng chính mình mang đến đồ vật quỳ xuống người, vu phạn phạn ách tiếng nói chạy nhanh kê Đại gia tâm ý ta đều lãnh chỉ là mấy thứ này ta lại không thể chịu, đại gia nhật tử đều không dễ dàng, hảo quá nhật tử cũng không hai năm, đều đem đồ vật mang về đi, nhìn sôi nổi hướng chính mình trước mặt đẩy các màu đồ vật, vu phạn phạn thanh thanh cự tuyệt. Chỉ tiếc mọi người lại không lùi lại, liền ở sau người đông thăng cũng nhảy xuống giúp đỡ nhà mình tỉ tỉ. Vô Phạn Phạn ánh mắt xin giúp đỡ dường như nhìn về phía đội ngũ đằng trước lý văn hành, còn có nhà mình Vương phụ cùng Ô Đệ thời điểm. Đột nhiên, một trận minh la dồn dập gõ vang, một đạo trung khí mười phần thanh âm ở đám người sau nổ tung. Tránh ra tránh ra, tam giang thành Bồ lão đại biểu tới đưa dư Bồ Tát tới rồi, tất cả mọi người tránh ra. Thanh âm này cùng nhau, vừa mới còn vây đổ ở xe ngựa trước mặt đám người, ngáy mắt tản ra. Rồi sau đó, Vu Phạn Phạn cùng Đông Thăng liền nhìn thấy, đám người tự động tự phát tản ra con đường cuối. Một hàng mười vị tóc trắng xóa, thân xuyên khéo léo bộ đồ mới lao giả nhóm, lãnh một đám người xuất hiện ở nơi đó. Nói đến cũng là người lao không còn dùng được, bọn họ bên trong lớn tuổi nhất, đều đã 90 có một lạc. Lần này nếu không phải vì tới cấp vị này, cấp tam giang thành mang đến thật lớn phúc âm, quan tâm toàn bộ tam giang từ trên xuống dưới, thậm chí toàn bộ nhạc dương quận, thậm chí là tương lai đại tề quốc thiện tâm nương tử tiện đưa, đưa thuộc về bọn họ tam giang trên giới thiệt tình lòng biết ơn. Bọn họ này những lao bất tử cũng sẽ không chạy vội một chuyến, bởi vì động tác chậm, còn vượng xe bò này không phải đã tới chậm sao? Bất quá cũng may, cũng may là làm cho bọn họ đuổi kịp. Mười vị vô lao nhóm trong lòng toái toái niệm, cầm đầu vị kia lão giả cũng đã đi tới vu phạn phạm phụ cận. Lão giả thấy vu phạn phạm, mọc đầy lao nhân đốn một khuôn mặt thượng, vẫn đục trong mắt nhìn chằm chằm vu phạn phạm thẳng đánh giá, nhìn nhìn, chợt động tác, phất tay muốn ôm quyền chắp tay thi lễ. Chính là hù vu phạn phạn cho rằng liền trước mặt lão giả cũng muốn bái nàng, doa nàng chạy nhanh một bước tiến lên, vương vàng đỡ lấy lão nhân ra đôi tay, liền cái này chắp tay thi lễ không lưng cũng không chịu chịu nhân ra. Lão nhân ra, ngài trăm triệu không thể chết sát tiểu bối. Lão đầu nhi lại hướng tới vu phạn phạn nết miệng cười, lộ ra kia thiếu hảo chút cái răng miệng, cười sán lạn lại chân thành tha thiết. Hoa hoa à, không giảm thọ, không giảm thọ a. Ngoan, tới, tung tung tay, lão nhân ta bộ xương già này. Nhưng chịu không nổi các ngươi người trẻ tuổi lan loạn, vì thế Vu Phạn Phạn chỉ có thể buông tay. Kết quả chính là như vậy buông lỏng, lão nhân nhóm như là được cái gì tín hiệu sớm có ước định giống nhau, một loạt năm cái, chạm thành hai bài, 10 vị bô lão đồng thời đôi tay ôm quyền, thật sâu thi lễ, cấp Vu Phạn Phạn làm cái ấp. Lão nhân ra. Vu Phạn Phạn kinh vội vàng nhảy khai, kết quả cầm đầu lão nhân lại cười ha hả ngẩng đầu. Tiểu Nhi, ngươi đừng nội, đây là ngươi nên chịu, lão nhân chúng ta đây là cảm ơn ngươi cho chúng ta toàn bộ tam giang thành mang đến đường xuống a cho nên tiểu hoa nhi đường trốn ngẩn. đều nói lao tiểu hài lao tiểu hải lao nhân người cười ha hả nói xong không đợi vu phạn phạn lại mở miệng cũng là căn bản không tưởng cho hắn cự tiếp cơ hội lao nhân hướng phía sau tham đầu khô gầy bàn tay ruôi ra phía sau đi theo tiến đến hộ vệ bọn họ này đó bô lão con cháu hậu bối còn có trong thôn trong thành trấn trên đi theo tới những cái đó bảo giác trường trấn trưởng từ từ sôi nổi hiểu ý một cái thanh lam bố bao biên Vải bố trắng lấp nền, thủ công tinh tế lọng tre, ngạch, không, không phải lọng tre, là rủ. Đối chính là rủ. Một phen thật lớn, thả thủ công tinh tế, ven còn rũ rất nhiều màu vàng mảnh vải thật lớn bố rủ, liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Trong đám người có kia kiến thức rộng rãi người, không khỏi hít hà một hơi, trong miệng thất thanh kinh ngạc, ta thiên, vạn dân rủ. Đúng vậy, nhưng còn không phải là vạn dân rủ sao. Màu trắng rủ thân, còn có kia từng điều buông xuống hoàng mảnh vải thượng, từng đạo. Một bút bút, ký lục hạ, nhưng còn không phải là tam giang thành từ trên xuống dưới mọi người, trăm triệu danh đối với phản phản vị này bồ tắt chân thành tha thiết lòng biết ơn. Giống, nay có ý tứ, chỉ nói thế gian này chỉ có một lòng vì dân quan viên, hồi kinh báo cáo công tác, hoặc là cáo lao hồi hương, mới có thể đến như vậy cái hiếm lạ ngoạn ý. Hiện giờ chúng ta đại tề triều từ trên xuống dưới một trăm nhiều năm, sinh thời có thể được như vậy cái ngoạn ý quan viên, từ trên xuống dưới, sợ là một đôi tay cũng có thể số đến lại đây đi. Cao đầu đại mã thượng, quay đầu lại nhìn về phía trong đám người đứng sừng sững kia đem hoa lệ đại bố rủ, quý tướng quân không khỏi cảm khái. Bên cạnh tiểu sơn tử thấy thế, cũng chưa cố đi lên xem phía sau nhà mình chủ tử kia lòe ánh sáng biểu tình, hắn chỉ nhìn này to như vậy vạn dân rủ không khỏi cảm khái. Một cái nho nhỏ nữ tử đều có thể được đến nhiều ít năm nhi, bọn quan viên, muốn chết cũng không thể tưởng được thứ tốt, chật chật chật. Vị này dư đại nương tử tương lai cũng khó lường a Đúng vậy, cũng không phải là khó lường sao. Thà vứt bỏ nữ nhân này gặp vận may cất chó được đến miêu cương tôn nữ thân phận không nói, cũng chỉ nói như vậy một phen thiến, ở đại tề vương triều nội, chỉ cần nàng không nưu phản, đời này phạm lại đại sai đều tánh mạng vô ưu a. Đi cùng Lý Văn Hành tiến đến rất nhiều tướng sĩ, quan viên trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, kia hâm mộ ánh mắt lại là như thế nào đều ước chế không được. Nhưng mà, trước mắt kích động không thôi vu phản phản chính mình lại còn không có ý thức được này dù tầm quan trọng. Đại gia thịnh tình không thể chối từ đặc biệt là trước mắt bô lao nhóm một bộ nàng không thu hạ này phân tâm ý bọn họ liền phải lại bái đi xuống bộ dáng vũ phản phản vô pháp chỉ có thể liên tục nói lời cảm tạ cùng đệ đệ một đạo tiến lên tự mình thu này vạn dân dù kết quả khẽ ngược nay đàn tới tiễn đưa các ba cánh nhìn đến nàng liền dù đều thu một đám liền không cam lòng là hậu một hai phải đem chính mình mang đến đồ vật đưa lên tới sợ vu phản phản lại cự tuyệt có chút người nhiều khôn khéo a liền trang đồ vật ra hỏa sự đều từ bỏ lược hạ đổ vật liền trốn chạy. Rồi sau đó này liền cùng bệnh truyền nhiễm giống nhau, đại gia thấy thế, một đám học theo. vu phạn phạn là kéo được bên trái, ngăn không được bên phải, cản lại bên phải, lại kêu chạy bên trái, làm nàng đáp ứng không xuể, liền điểm phản ứng đuổi theo đi cơ hội đều không có. Cuối cùng, trước mặt trừ bỏ chính mình đội ngũ cùng người, còn có chậm gì gì, cười tủm tỉm bô láo một hàng bên ngoài, chính mình trước mắt nháy mắt liền quét sạch xuống dưới, độc lưu lại đầy đất đổ vợ. Lý Văn Hành cùng đại buộc tang xương vừa thấy, không khỏi liền cười. Liên ô đều lá gan quá đại đi lên treo gẹo nàng cái này tỉ tỉ, nói là này dọc theo đường đi đại gia thức ăn đều có, không cần chiều đỉnh lại nhọc lòng hoa bạc. Nhưng mà, giờ phút này treo chọc treo gẹo lý văn hành đám người còn không biết chính là, thật đúng là gọi bọn hắn liêu chung. Nay tiễn đưa A, đến đây căn bản là không tính xong.